Nhị hổ cũng có động tĩnh, tiếp theo chính là tâm hổ, tứ hổ, ngũ hổ, bài đội đi tiểu. Liêu tiểu anh một trận vội trăng, trên đầu đều toát ra hãn. Tâm nói, mang hoa hoa là thân thể lực việc, nương thật là vất vả. Lúc này, liêu tiểu anh nghĩ tới một vấn đề. Nàng tham gia quân ngũ đi rồi, hoa hoa nhóm làm sao? Không thể ném cho nương một người A. Chí viên cùng chí quảng con nhỏ, trong nhà liền tra một cái tráng lao động, còn không vội hỏng rồi. Liêu tiểu anh có điểm nhục chí, nhưng lại không căm lòng. Đối nàng tới nói, đây là một cơ hội, một khi bỏ lỡ, liền tìm không trở lại. Nàng tưởng, vô luận như thế nào đều phải thử một lần. Nếu tuyển không thượng, cũng liền hết hy vọng. Lại nói, nàng như thế nỗ lực, không phải cũng là vì trong nhà sao. Nàng tiên đồ, cấp chí viên cùng chí quảng mang theo cái hảo đầu, đối hoa hoa nhóm tương lai cũng có trợ giúp. Nàng đi bộ đội thượng, hoa hoa nhóm cũng có thể đi theo qua đi, trong nhà gánh nặng giảm bớt, đại ca cùng huynh đệ tìm đối tượng cũng không cần phát sầu liêu tiểu anh cho chính mình tìm vài cái lý do nghĩ thầm này liền bắt đầu chuẩn bị đi nhưng lại có thể chuẩn bị cái gì đâu liêu tiểu anh đối văn nghệ không có hứng thú nhất am hiểu chính là bán tên ca Kh hát khiêu vũ hiện không ra nàng ưu điểm tới không bằng biểu diễn võ thuật đi cái này là kiến thức cơ bản dân binh huấn luyện có luyện tập một chút cũng chưa kéo xuống ngày hôm sau sáng sớm liêu tiểu anh liền bỏ lên nàng quấn lên bim tóc chắc thượng ống quần nhi ở trong viện vây vây cánh tay hoạt động một chút liền luyện khởi võ tới. Liêu Tiểu Anh vốn là có cơ sở, kia quyền đánh đến uy vũ sinh phòng, một nhảy chính là lão cao, chân có thể đá đến đỉnh đầu thượng, chính là dạng thẳng chân có điểm khó khăn, chân gân còn chưa kéo ra, đường đến có điểm khẩn. Này một phen động tác, đem người một nhà đều kinh sợ. Liêu Căn Phát nhìn quê nữ, đây là biến thành hiệp nữ. Phùng Ngọc Lan cũng một bên nấu cơm, một bên hướng ra ngoài ngắm. Chí Viễn cùng Chí Quảng từ trên giường bỏ dậy, liền chạy tới vây xem ch ta cũng muốn luyện quyền cước. Hảo A, kia cần phải kiên trì đi xuống A. Liêu tiểu anh miệng đầy đáp ứng. Chí viên cùng chí quảng lập tức thay đổi quần áo, đi theo khoa tay múa chân lên. Hai hoa hoa không có cơ sở, vừa ra tay một buồn, càng sấn đến tiểu anh tài nghệ cao siêu. Phùng Ngọc Lan hảo sinh kỳ quái, anh tử gì thời điểm học được cái này. An cơm sáng, Phùng Ngọc Lan cùng liễu căn phát cắn cắn lỗ thai. Đương ra, ngươi hiểu được sao? Ngươi đều không hiểu được, ta nào hiểu được. Liêu Căn Phát lắc lắc đầu. Hắn biết khuê nữ biến hóa đại, nhưng biến hóa này cũng quá lớn đi. Nghĩ anh tử đương dân binh, ở trong đội luyện. Liêu Tiểu Anh không hảo giải thích, liền liệt miệng cười cười. Nàng liệt một cái kế hoạch, một bên luyện tập, một bên đương lão sư, làm trí viễn cùng trí quảng đi theo tập võ. Nàng không hiểu được trưng binh cái gì thời điểm bắt đầu. Cũng không từ lúc nghe, liền ra tăng chuẩn bị. Quốc Khánh Tiết qua đi, chính là Tết Trung Thu. Tiểu kê thành tài, có thể làm thịt tan thịt. Phùng Ngọc Lan quyết tâm, liền làm thịt một con gà trống, liền canh mang thịt, hầm một nồi to. Chí Viễn cùng Chí Quảng Phùng chen lớn, ăn đến nhưng vui vẻ. Tiểu Kê trường như thế đại, hai người bọn họ nhưng không thiếu đào lực, mỗi ngày đều phải đào rau dại, băm gà thực, còn vội vàng Tiểu Kê đi đất phần trăm lẩm bẩm sâu, nhưng vội. Liêu Tiểu Anh ăn, cảm thấy cùng gà rừng so sánh với, hương vị không sai biệt lắm, thịt càng tốt nhai một chút. Lúc này, gà mái cũng bắt đầu đẻ trứng, một ngày có thể thu bảy tám cái trứng gà đều là mới mẻ như thế gần nhất hoa hoa nhóm dinh dưỡng vấn đề giải quyết đại nhân cũng có thể đi theo ăn chút phùng ngọc lan vui dạo dược mà nói anh tử a ta có gà mái sang năm lại ớp mấy hoa liêu tiểu anh hắc hắc cười cười không gian không có không hảo lại cầm dục anh dương ấp tiểu kê nhưng có gà mái vấn đề liền giải quyết ở khó khăn thời kỳ gà mái giả chính là lập công một phen bận rộn thu hoạch vụ thu kết thúc trong thôn lại phân một lần đồ ăn có hạt thóc bắp cùng khoai lang đỏ Liêu Căn Phát kéo trở về sau, liền gác ở nhà kho. Đất phần trăm cũng thu bí đỏ, củ cải cùng khoai lang đỏ, kéo vài xe. Nhưng đừng xem thường đất phần trăm, tuy rằng một mẫu nhiều một chút, sản xuất lại không nhỏ, quang bảo ra tới khoai lang đỏ so trong đội phân đến đội nhiều, đủ một cái mùa đông ăn. Có lương thực, liền phá lệ kiên định. Liêu Căn Phát sợ khoai lang đỏ phóng hỏng rồi, đã đi xuống hầm, dùng hạt cắt trôn. Một bộ phận phơi thành khoai lang đỏ khô, trang ở túi, gác ở đại lưu tránh hơi ẩm củ cải cũng chôn ở cát đất, có thể gửi đã lâu. củ cải dây tua phơi thành rau khô, hương vị nhưng hảo. thừa dịp thiên hảo, Phùng Ngọc Lan còn phơi nổi lên củ cải làm. đem củ cải rửa sạch sẽ, cắt thành điều nhì, đều đều nằm sải lai trên chiếu, chuẩn bị yếm lên. gia vị mặt là nhà mình chuẩn bị, trong viện loại mấy cây ớt cây, thu non nửa túi. Liêu Tiểu Anh đi tập thượng mua hoa tiêu đại liêu, đánh thành phấn, cùng ớt cây, muối trộn lẫn ở bên nhau, xoa củ cải làm dùng. vì nhiều chữ tồn lương thực. Liêu Tiểu Anh đi đất hoang tìm kiếm một phen. Nàng đào tới rồi hai nơi huyệt động, bên trong đều là ánh vàng rực rỡ hạt thóc. Thừa dịp trời tối, Liêu Tiểu Anh đào cùng cha cùng nhau đem hạt thóc vận trở về. Như vậy, mỗi ngày đều có thể uống dâng hương phun phun gạo cháo. Hiện tại từng nhà đều có đồ ăn, ăn cái gì không cần giống quá khứ như vậy lén lút. Lại nói, nhà nàng có hoa hoa, liền rửa nước cơm nuôi nắng đâu. Chứ bỏ tìm lương, chính là chịu thời gian săn thú. Mùa thu con thỏ phi đô đô. Liêu Tiểu Anh phát ngoan kính nhi, tóm được năm sáu chỉ. Ăn không hết, liền dưỡng lên. Liêu Căn phát chát một cái thỏ lồng sắt, dưỡng một đôi con thỏ, một công một mẫu, mấy tháng sau liền có thể ấp trứng nhi. Con thỏ sinh sôi nảy nở thật sự mau, không săn thú cũng có thịt ăn. Nay một vội, liền đến tháng 11. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, các thôn dân nhàn xuống dưới. Trong đội liền cân nhắc nổi lên đồ hộp xưởng ra công chuyện này, còn tổ chức nông hộ làm thí nghiệm, một cái là nhìn xem đồ hộp khẩu vị Một cái là tính tính tổn trữ thời gian. Nhưng Trương Binh lại không động tĩnh. Liêu Tiểu Anh có chút gấp quá, như thế nào còn không có tin tức ca Sẽ không sai qua đi. Nàng chạy đến công xã, cùng trương trưởng khoa hỏi thăm một chút. Công xã tin tức tắt, nói không nhận được thông trì, cũng không hiểu được Trương Binh chuyện này. Liêu Tiểu Anh trả sát tay. Tâm nói, nếu là trong huyện nhận thức người thì tốt rồi. Nàng nghĩ tới trương phóng viên, nhưng trương phóng viên cùng huyện võ trang bộ không đáp biên không thể chạy đến bên kia đi hỏi thăm đi. Liêu Tiểu Anh ấn xuống tâm tư, vẫn là tiếp tục chuẩn bị đi, chỉ cần có thực lực, nhất định có thể xuất đầu. Tới rồi 12 tháng sơ, đặc chiêu công tác bắt đầu rồi. Văn nghệ binh là xác định địa điểm tuyển nhận, chỉ ở khu huyện một bậc tuyển mầm, sẽ không đại diện tích phô khai. Hạ Minh Dương được đến tin tức, liền liên hệ đại ca, làm đại ca cùng trong huyện Chu bộ trưởng chào hỏi một cái, thông chi một chút Liêu Tiểu Anh. Hạ nói rõ thập phần tò mò. Minh Dương cái kia cô nương là ai a đại ca chính là lúc trước đã cứu ta nô hạ nói rõ để lại ý liền cấp chu bộ trưởng gọi điện thoại chu thúc thúc các ngươi huyện có phải hay không có một cái kêu liêu tiểu anh đúng vậy chu bộ trưởng đối liêu tiểu anh ấn tượng rất sâu biết tiểu anh cô nương là cái hạt giống tốt nghe được hạ nói rõ đề cử liền cấp công xã gọi điện thoại làm liêu tiểu anh ngày kia đến trong huyện phỏng vấn công xã bên kia tiếp điện thoại đúng là trương trưởng khoa Nghĩ Tiểu Anh hỏi thăm quá việc này, liền cưới xe đạp đi nam sân thôn. Liêu Tiểu Anh đang ở bờ biển tuần tra, liền nhìn đến trường trưởng khoa lại đây. Tiểu Anh đồng chí, huyện võ trang bộ thông chi ngươi đi phỏng vấn. Liêu Tiểu Anh vừa mừng vừa sợ. Nàng trường như thế đại, còn không có ra quá xa nhà đâu. Tiểu Anh đồng chí, toàn công xã liền một cái chỉ tiêu, cần phải hảo hảo biểu hiện Nga. Trường trưởng khoa cổ vũ vài câu. Cảm thấy việc này không nên chậm trễ. Liền cưới xe đạp chở Tiểu Anh đuổi tới đại đội bộ khai Thư giới thiệu. Lao Chi Thư cùng công văn đều ở, Thư giới thiệu khai thật sự thông khoái. Anh tử, ngày mai trước chuẩn bị một chút, trước tiên đi trong huyện, đừng đem chính sự nhi chậm trễ Lao Chi Thư cười tủm tỉm còn nói hậu thiên sáng sớm liền an bài xe ngựa đưa Tiểu Anh qua đi. Liêu Tiểu Anh đôi tay tiếp nhận Thư giới thiệu, cùng Lao Chi Thư nói tạ. Lao Chi Thư, chuyện này còn phải bảo mật nga Không thành vấn đề, bảo mật nào? Lao chi thư liên tiếp thanh mà đáp ứng. Liêu tiểu anh sợ tuyển không thượng, không dám quá trương. Dương. Nhưng trong thôn nào có bí mật đáng nói. Bất quá một túi yên công phu, liền truyền khai. Có hâm mộ, có ghen ghét, còn có nói nói mắt nhi. Hử, này nữ binh chính là như vậy dễ làm. Bị soát xuống dưới, đã có thể không mặt mũi. Nhị thẩm tử, xem ngươi lời này nói, chỉ cần bị đề cử chính là vinh dự, nhìn một cái làng trên xóm dưới có mấy cái bị đề cử. Mặc dù soát xuống dưới cũng không gì. Liêu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan nghe được tin tức, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Thiếu anh bất phàm, bọn họ là hiểu được. Nhưng làm ra như thế đại động tĩnh vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Đương ra, anh tử muốn đi trong huyện. Đúng vậy. Phùng Ngọc Lan xem xét hổ hoa, có chút khó xử. Đương ra, anh tử đi rồi, hoa hoa nhóm làm sao? Chí giang mẹ hắn, này có gì khó làm? ta tới dưỡng bái. Liêu Căn Phát không chút do dự nói. Lúc trước, Liền không nghĩ làm tiểu anh nhận hạ hoa hoa, hiện tại có ăn có uống, liền càng không cần lo lắng. Hai người thương lượng đã định, quyết tâm toàn lực duy trì khuê nữ. Liêu tiểu anh từ bờ biển trở về, đã bị Phùng Ngọc Lan kêu vào nhà. Anh tử, nương đều nghe nói, người yên tâm đi thôi, trong nhà có ta và người cha đâu. Nương! Liêu tiểu anh có chút hổ thẹn, cùng nương so sánh với, nàng có điểm ích kỷ A. Phùng Ngọc Lan cười nói, anh tử, đây là chuyện tốt nhi, tuyển thượng tuyển không thượng đều phải đi thử thử nương liêu tiểu anh cảm thấy hy vọng rất lớn nhưng nàng này vừa đi hồ hoa liền giao cho cha mẹ hoa hoa nhóm lớn cũng càng ngày càng cố sức ôm nặng chiếu, cùng cái hòn đá nhỏ trứng dường như thời gian dài nhưng ăn không tiêu phùng ngọc lan biết tiểu anh băn khoăn liền nắm tiểu anh tay nói anh tử ngươi yên tâm hồ hoa co ta nhìn sẽ không có vấn đề nương hồ Ba một ngày đại tựa một ngày một người nơi nào thấy qua tới anh tử ngươi không cần lo lắng Người mãi mãi nhản rỗi cũng có thể phụ một chút, thật sự không được kêu người đường ngồi lại đây tiếp đón một chút, nàng hạ học, ở nhà không chuyện gì. Nương, ta đây liền đi trong huyện thử xem. Liêu tiểu anh hạ quyết tâm. Vạn sự không thể lưỡng toàn, chỉ có thể từ lâu dài suy xét. Nàng năm nay 16 tuổi, lại lớn hơn một chút muốn tham gia đặc triều, cũng không đủ tư cách. Phùng Ngọc Lan vui dạo dự mà, từ trong túi móc ra một quyển tiền giấy cùng phiếu gạo, nhét vào tiểu anh trong tay. Anh tử, này tiền ngươi cầm. Đều là từng khối từng khối, linh hoa, nương ngày mai lại sụp mấy cái bột ngô bánh bột ngô, ngươi mang theo trên đường ăn. Ân, liêu tiểu anh tiếp nhận tiền cùng phiếu gạo, thực cảm động. Nương suy xét đến nhưng chú đáo, đem nàng đương tiểu hài tử giống nhau yêu thương. Chí viên cùng chí quảng tan học trở về, vừa nghe đến tin tức, liền cao hứng đến nhảy lên. Thỉ, ngươi muốn đi trong huyện. Đúng vậy, chí viên phải hảo hảo học tập, về sau đi trong huyện nghiệm cao trung, còn có chí quảng cũng muốn dụng tâm. Hướng ngươi ca học tập, Ân, chờ ta trưởng thành, cũng phải đi trong huyện. Đại ca tổng quân đi rồi, tỷ tỷ muốn trong huyện khảo thí, đối hai cái hoa hoa xúc động rất lớn. Chí viện năm nay 12 tuổi, học tiểu học lớp 6, sang năm liền tiểu học cao đẳng tốt nghiệp. Chí quảng năm nay 10 tuổi, học tiểu học năm 4, đối bên ngoài thế giới thực hướng tới. Liêu Bình trước hết nghe nói sau, cũng chạy đến. Hắn vừa thấy đến Liêu Căn Phát, liền nói, Căn Phát, đây là thiên đại chuyện tốt. Ngươi cùng Chí Giang Nương cũng không thể ngăn đón, kia mấy cái tiểu hoa nhi nếu là xem bất quá tới, khiến cho Lan Tử lại đây hỗ trợ, cái này ta định đoạt." Liễu Căn Phát chạy nhanh cùng cha giải thích, nói đều an bài hảo. Liễu Bình trước lúc này mới yên tâm. Anh tử bất phàm, sẽ mang theo Liễu ra lên. Cái này lời nói, Liễu Bình trước không dám nói xuất khẩu, nhưng nhìn một cái Chí Giang tổng quân đi rồi, anh tử cũng có mặt mày, gác ở trong thôn không mấy nhà có thể so sánh được với đi. Ngày hôm sau, Liêu Tiểu Anh làm theo suất công tuần tra. Các thôn dân thấy, có chúc mừng, cũng có hỏi thăm hiếm lạ. Liêu Tiểu Anh lời nói không nhiều lắm, chỉ là nhớp miệng cười. Nàng biết có thể tuyển thượng cố nhiên thực hảo, vạn nhất bị soát xuống dưới, không chừng sẽ nói gì nói gỡ đâu. Đây là nhân chi buồn tính, nhìn đến người khác có ngọn liền liều mạng hâm mộ, rơi xuống đất liền chế dễ ước. Dân binh đội các cô nương, nhưng thật ra thực vui vẻ. Tiểu Anh cho các nàng tạo tấm gương, mọi việc hướng Tiểu Anh làm chuẩn, nói chuyện đều kiên cường vài phần kết thúc công việc sau liêu tiểu anh liền thu thập lên thanh bố trong túi trang khăn lông bàn chải đánh răng chờ đồ dùng tẩy rửa mũi tên túi trang cung cùng mũi tên nàng nghĩ đến thời điểm bộc lộ tài năng phùng ngọc lan chuẩn bị lương khô còn nấu mấy cái hột vịt muối làm tiểu anh mang theo không chờ trời tối năm cái bảo bảo liền ngủ hạ liêu tiểu anh ghé vào mép giường nhìn đăm đăm mà nhìn ngày mai là cái khảo nghiệm các bảo bảo nhìn không tới nương có thể hay không khóc náo nàng đâu thật đến có thể buông các bảo bảo sao Tới rồi sáng sớm hôm sau, một giá xe ngựa ngừng ở Liêu ra cửa. Đây là trong đội ăn bài, đưa Tiểu Anh đi trong huyện, thuận tiện mang một ít hóa trở về. Từ Nam Sơn Thôn, đến huyện thành có 60 hơn dặm lộ, đến vội đi, đỡ phải sờ soạn. Liêu Tiểu Anh đã sớm thu thập hảo. Nàng ăn mặc hoa áo đông, sơ đại bím tóc. Ăn cơm, liền vắt thanh bô túi, có mũi tên túi chuẩn bị ra cửa. Cha, Nương, ta đi rồi. Anh tử, thiên lãnh, đem khăn trùm đầu mang lên ân liêu tiểu anh vung bím tóc lên xe ngựa trong xe phô thật dày dơm dạ có thể lấy ngồi người cũng có thể đương thức ăn chăn nuôi liêu tiểu anh ngồi ở dơm dạ trong ổ hướng về phía cha mẹ phất phất tay liền lên đường xe ngựa thắp thắp thắp mà chạy vội phu xe họ liễu tiểu anh kêu bà bá đem roi ném rảnh rỗi vang rất có bộ tịch anh tử kia có phô đệm chăn, ngươi nằm mị trong chốc lát liêu tiểu anh không nghĩ cái kia phô đệm chăn, liền dựa xe bản đánh ngủ gần nhi Trong chốc lát công phu, liền chân toan mông ma, đành phải nằm xuống. Một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đến huyện thành khi đã là buổi chiều. Liêu Tiểu Anh lần đầu tiên vào thành, rất là hiếm lạ. Đông toàn huyện thành thực cổ xưa, có hơn 2.000 năm lịch sử. Tường thành cũ nát bất ham đứt quãng, hủy đi hơn phân nửa, đông nam tây bắc bốn cái cửa thành lâu tử còn ở, cao cao mà chót vót. Người thành phố người tới hướng, thập phần náo nhiệt. Phu xem một đường hỏi thăm, tìm được rồi huyện võ trang Bộ đó là một khu nhà đại viện tử môn lâu tử rất cao hai phiến gỗ đỏ đại môn sưởng, cửa treo nền trắng chữ đen chiêu bài liêu tiểu anh vác túi xuống xe anh tử đại bá ngày mai liền chạy trở về ngày kia lại đầy tiếp ngươi đại bá ngài vội đi thôi ta liền ở nhà khách ở phu xe vung roi vội vàng xe ngựa làm hóa đi liêu tiểu anh có múi tên túi vắt thanh bố túi vào đại môn phòng thương trực đại bá cấp tiểu anh chỉ phương hướng cô nương kia đông khóa viện chính là nhà khách Liêu Tiểu Anh vừa đi, một bên đánh giá. Sân rất lớn, giường cột chạm trổ, cổ hương cổ sắc, là tịch thu địa chủ ông chủ ra đi. Lúc này, chính đuổi kịp đi làm. Người đến người đi, có xuyên quân phục, cũng có xuyên kiểu áo tôn trung sơn, rất có bộ tịch. Liêu Tiểu Anh cảm thấy chính mình quê mùa không ít, liền chạy nhanh tháo xuống khăn trùng đầu, hệ ở trên cổ. Tâm nói, trong thành cùng quê nhà thật không giống nhau, khó trách cái kia Tống Văn Huy tiến thành liền thay lòng đổi dạ. Liêu Tiểu Anh tìm được rồi nhà khách. Một cái tiểu tứ hợp viện, gạch xanh hôi ngói, khắc hoa khung cửa sổ, rất là cổ xưa. Liêu tiểu anh nhấc chân đi vào phục vụ đài mặt sau ngồi một cái nữ đồng chí, lưu chữ Tề nhị tóc ngắn, thực tinh thần. Liêu tiểu anh truyền lên thư giới thiệu. Đồng chí, ta là tới tham gia chứng binh. Nga, vậy không thu rừng chân phí, cái này là có quy định. Vị kia nữ đồng chí hạch một chút danh sách, chỉ thu một khối tiền tiền thế chấp. Liêu đồng chí, lui phòng thời điểm nhớ rõ đem tiền thế chấp lui. Liêu Tiểu Anh âm thầm vui mừng. Dừng chân phí tỉnh, cấp cha mẹ mang điểm đồ vật trở về đi. Nữ đồng chí ước lượng chìa khóa khai phòng. Đây là một cái bốn người gian, ba cái giường ngủ đều đầy, ở tới trong huyện học tập nữ cán bộ. Liêu đồng chí, trên bàn có phích nước nóng, bên trong có nước gấm, ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Liêu Tiểu Anh buông đồ vật, uống lên một ly nước sôi, liền đi nhận trường thi. Trường thi ở Trưng Binh Chỗ, một cái đại phòng học. Trên cửa rán một trương hồng tờ giấy. Viết trường thi hai chữ. Liêu Tiểu Anh nhận trường thi, liền về phòng nghỉ ngơi. Nàng liền nước sôi, ăn bột ngô bánh bột ngô cùng hột vịt muối, liền hợp y liền nằm xuống. Sắc trời tối xâm xuống dưới. Ba cái nữ đồng chí đã trở lại. Lúc này điện báo, nữ đồng chí băng mà một chút kéo sáng đèn điện. Liêu Tiểu Anh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, phá lệ chói mắt. Tâm nói, liền dầu hỏa đèn thói quen, đều mau đã quên có điện là gì cảm giác. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng. Liêu Tiểu Anh liền rời giường, nàng ở trong viện hoạt động một chút tay chân, đánh một bộ quyền. Về phòng sau, người phục vụ đưa tới hai bình nước cấm. Liêu Tiểu Anh rửa mặt một chút, lại đối với gương thu thập một phen. Nàng đem bím tóc bàn ở trên đỉnh đầu, thay màu đỏ cái áo, hệ thượng khoan đai lưng, mặc vào hắc quần, miếng vải đen lên dày, thực lưu loát. Lúc này, ba cái nữ đồng chí cũng rời giường, cùng Liêu Tiểu Anh chào hỏi, liền kết bạn đi nhà ăn múc cơm ăn. Liêu Tiểu Anh tưởng tiết kiệm được phiếu gạo. Liền ăn chính mình mang lương khô. Đây là nương chuẩn bị, bột ngô bánh bột ngô một mặt tiêu một mặt mềm, liền hột vịt muối cùng tiểu dương muối, ăn rất ngon. Liêu tiểu anh uống lên một ly nước sôi, liền trồng lên hoa áo đông, đi địa điểm thi. Mau 8 giờ, các thí sinh đều lục tục mà chạy đến. Liêu tiểu anh đếm đếm, có 50 nhiều người, có nam có nữ. Nhìn thấu ý khi trang điểm, phần lớn là người thành phố, học sinh bộ dáng không ít, còn có mang nhạc cụ, cạnh tranh thực kịch liệt. Liêu tiểu anh thực tự tin. Đứng ở nơi đó phá lệ xuất sắc, dẫn tới một trận ghé mắt. 8 giờ chỉnh, phòng học cửa mở. năm sáu cái xuyên quân trang tuổi trẻ đồng chí, cầm cặp ra vào phòng học. Theo sau, một vị nữ đồng chí cầm danh sách ra tới, lớn tiếng nói, các thí sinh chú ý, sơ thí danh sách trình tự là quái dày, phía dưới điểm danh, tiêu lên tên liền hồi một tiếng đến, tới bên này lấy cái khảo hảo. Từ nhất hảo đến 60 hảo, mỗi người biểu diễn khi trường không vượt qua 5 phút. Liêu Tiểu Anh là số 56. Phòng trường muốn tới giữa trưa. Các thí sinh đều là đề cử, thể năng thí nghiệm liền bỏ bất đi, trực tiếp tiến hành sở trường đặc biệt triển lãm. Tiêu lên hào thí sinh liền tiến phòng học, biểu diễn một cái tiết mục. Tiết mục thực xuất sắc, có ca hát, có khiêu vũ, có kéo cầm, hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Liêu Tiểu Anh cũng ghé vào trên cửa sổ xem xét, sau cái giám khảo chấm điểm, không đủ tiêu chuẩn đương trường liền đào thải. Thời gian quá thật sự mau, đến phiên Liêu Tiểu Anh. Liêu Tiểu Anh liền có núi tên túi không chút hoang mang mà đi vào đi nàng trước báo tên của mình cùng khảo hảo sau đó tháo xuống mũi tên túi hởi hoa áo đông lại nắm thật chặt đai lưng hít sâu một hơi các vị lão sư ta biểu diễn tiết mục là võ thuật nói liêu tiểu anh đánh một bộ trường quyền như nước chảy mây trôi giống nhau vui sướng bởi vì có công phu trong người kia nhất chiêu nhất thức đặc biệt đẹp cũng rất có lực độ biểu diễn kết thúc giám khảo nhóm thực cảm thấy hứng thú một vị nữ giám khảo liền nhìn chằm chằm liêu tiểu anh hỏi 56 hảo thí sinh, trừ bỏ đánh quyền, ngươi còn sẽ khác sao. Lao sư, ta còn sẽ bán tên. Bán tên. Nữ giám khảo thực kinh ngạc. Khảo một buổi sáng, cái này tiểu cô nương cho nàng ấn tượng sâu nhất. Sáu vị giám khảo trao đổi một chút ánh mắt, trong đó một vị nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn biểu, thời gian tương đối dư giả, liền nói, kia hảo, 56 hảo, ngươi đi. Trong viện triển lãm một chút. Tốt. Liêu tiểu anh mặc vào áo đông, liền từ mũi tên túi lấy ra cung tiễn. Lôi kéo. Bên ngoài thí sinh đi rồi một nửa, lưu lại xem náo nhiệt không nhiều lắm. Năm mươi sáu hảo, ngươi chuẩn bị như thế nào biểu diễn? Liêu tiểu anh nhìn đến sân bên kia có một cây đại cây dương, liền chỉ vào cây dương nói, lão sư, ta liền bắn kia cây cây dương đi. Nàng tưởng, qua đi không phải có thiện xả sao. Vậy bộc lộ tài năng đi. Nữ giám khảo hưng phấn mà chạy tới, ở trên ngọn cây trói lại một khối vải đỏ, làm nghiêng ngắm. Mọi người đều tránh ra, bên kia không cần chạm người. Có hai vị đồng chí duy trì trật tự, thanh ra một khối nơi sân. Liêu Tiểu Anh đứng ở trăm bước có hơn, kéo ra cung tiễn, ngắm ngắm. Lại thử thử hướng gió cùng sức gió. Vị tiên nam giám khảo nhìn ra một chút, có một trăm nhiều mễ xa. Năm mươi sáu hảo, muốn hay không trước luyện tập một chút. Không cần, này liền bắt đầu đi. Liêu Tiểu Anh dương cung cài tên, làm tốt chuẩn bị. Vèo, vèo, vèo. Tam tiễn liên phát, một chút bắn trúng bải đỏ. Vây xem đám người phát ra tiếng kinh hô nhiệt tình mà vỗ tay. Liêu Tiểu Anh âm thầm đắc ý thu hồi dây cung. Chu Bộ trưởng ở trong văn phòng cũng nghe tới rồi động tĩnh. Hắn ra tới khi vừa lúc nhìn đến một vị mặc đồ đỏ áo đông tiểu cô nương Dương Cung cải tên bắn chúng vải đỏ. Tâm nói: hảo công phu. Chu Bộ trưởng vẫn chưa tỏ thái độ liền trở về phòng. Trưng binh chuyện này hắn không tham dự, đây là vì công bằng khởi kiến không làm đặc thù hóa. Vừa thấy đến vị kia tiểu cô nương liền nhận ra tới, đúng là Nam Sơn thôn Liêu Tiểu Anh cũng là một cây hạt giống tốt. 56 hảo, buổi chiều 2 điểm tới tham gia thi vòng 2. Liêu Tiểu Anh biểu hiện xuất sắc, thuận lợi mà thông qua sơ thí. Nàng chạy đến dưới tàng cây, vui vui vẻ vẻ mà gỡ xuống tam chi tên dài. Tâm nói, nàng có kiến thức cơ bản cùng thân lực, thiện xạ vẫn là làm được đến. Liêu Tiểu Anh trở lại nhà khách, mới cảm thấy đã đói bụng. Nàng liền nước sôi ăn bột ngô bánh bột ngô, lại lột một cái hột vịt muối. Liêu Tiểu Anh ăn uống no đủ, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Nghĩ buổi chiều muốn khảo văn hóa khóa, lại bò dậy kiểm tra rồi một chút bút máy, hút đầy mực nước nhi. Tính tính thời gian không sai biệt lắm, Liêu Tiểu Anh liền vắt thanh bố túi đi chương bình chỗ. Trường thi đã bố trí hảo, bãi mười tới chương bàn học cùng băng ghế. Các thí sinh đều ở bên ngoài chờ, có đang nói chuyện, có ở phiên sách vở, nhìn đến Liêu Tiểu Anh hơi cảm kinh ngạc. Liêu Tiểu Anh tâm nói, có phải hay không cảm thấy thôn cô liền khảo bất quá người thành phố A. Nhưng một điều tra khảo cứu người sống số, liền minh bạch so sánh với buổi sáng buổi chiều thí sinh thiếu hơn phân nửa chỉ còn lại có mười mấy xem ra tỷ lệ đào thải vẫn là rất cao cũng khó trách nhân ra cảm thấy kinh ngạc liêu tiểu anh bắt tay suy ở trong túi đi dạo khoan thai văn hóa khảo thí nàng một chút đều không lo lắng nắm chắc lớn đâu tới rồi một giờ rưỡi trường thi mở cửa các thí sinh dựa theo đánh số nhập tòa liêu tiểu anh ở đệ nhất bài chính giữa liền đem thư giới thiệu nằm xoài trên trên bàn chuẩn bị khảo thí giám khảo có hai vị Một nam một nữ, đều là buổi sáng chiếu quá mặt. Vị tia tuổi trẻ nữ giám khảo đứng ở trên bục giảng, nói trường thi kỷ luật. Các thí sinh chú ý, buổi chiều khảo tam môn, hai điểm khai khảo, 5 giờ nộp bài thi, chú ý nắm giữ thời gian. Tới rồi hai điểm chỉnh, bài thi phát xuống dưới. Tổng cộng tam phân, có ngữ văn, toán học, chính trị, đề lượng không nhỏ. Liêu tiểu anh vùi đầu làm lên. Văn hóa khóa, nàng thực cam hiểu, đặc biệt là ngữ văn, toán học đối nàng tới nói rất đơn giản. Chính trị yêu cầu ngâm nga, nàng chuẩn bị đến không đủ đầy đủ, nhưng dựa vào ký ức vẫn là đáp ra tới. Bài thi làm xong, liễu Tiểu Anh kiểm tra rồi một lần, chuẩn bị nộp bài thi. Lúc này, giám khảo cũng lớn tiếng nhắc nhở. Còn có 5 phút, các thí sinh chú ý kiểm tra một chút tên họ cùng khảo hảo, để tránh quên đi. Nói, liền bóp đồng hồ, chuẩn bị thu cuốn Hảo, đã đến giờ, đều dừng lại bút. Hai vị giám khảo xuống dưới, từng cái thu bài thi. Các thí sinh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhận thức liền lẫn nhau đối với đáp án. Vị kia nữ giám khảo lại đã phát thông tri, các thí sinh chú ý, tiếp theo môn là chuyên nghiệp biểu diễn, ngày mai buổi sáng 8 giờ đúng giờ báo danh. Các thí sinh đều vẻ mặt chờ mong. Liêu Tiểu Anh nhiều ít có chút khẩn trương. Tâm nói, thi vòng hai còn muốn đào thải bao nhiêu người a? Từ trường thi ra tới, Thái Dương đã lạc sơn. Liêu Tiểu Anh chạy một mạch mà trở về nhà khách. Ở nơi này thí sinh chỉ có nàng một cái. Phòng trừng những người khác đều là huyện thành đi. Liêu tiểu anh ăn bột ngô bánh bột ngô, liền nằm xuống. Ngày nay quá thật sự khẩn trương, chỉ có lúc này mới có công phu tưởng khác. Nàng ra tới hai ngày, các bảo bảo ở nhà làm ở ĩ không. Trương như thế đại, các bảo bảo không như thế nào khóc náo quá, chỉ có đói bụng mới có thể ngao ngao hai tiếng, kia cũng là làm xét đánh không mưa, không cần thật sự. Có thể là có tâm linh cảm ứng, lẫn nhau làm bạn, không có cô độc cảm đi. Đây là năm bảo thai chỗ tốt, cùng nhau ăn cùng nhau chơi, cùng nhau ngủ, cùng nhau ngao ngao, ở chung thật sự hòa hợp. Liêu Tiểu Anh nghĩ bảo bảo ngủ thật sự kiên định. Sáng sớm tỉnh lại sau, nàng cùng chính mình nói, xem ra bảo bảo không ở trước mặt cũng có thể thích đứng a. Như thế tưởng tượng, thật là có điểm vô tâm không phổi cảm giác. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, Liêu Tiểu Anh chạy tới trường thi. Các thí sinh đều tới, top 5 tốt 3 tụ ở bên nhau, nói chuyện nhi. Tới rồi 8 giờ, 6 vị giám khảo vào trường thi. Mọi người đều tiến bảo. Chúng ta biên thành ba cái tiểu tổ. Nữ giám khảo dựa theo khảo hảo, đem thí sinh chia làm ba cái tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ đã phát 5 phân in dầu giấy. Đây là mấy cái tiểu chuyện xưa, mỗi cái thí sinh niệm một đoạn. Nữ giám khảo nói quy tắc, làm các tiểu tổ trước luyện tập một chút. Biểu diễn bắt đầu rồi, các thí sinh theo thứ tự lên đài đọc diễn cảm, đều là tiếng phổ thông, phát âm thực tiêu chuẩn. Liêu tiểu anh tâm nói, nếu không phải đời sau đánh hạ cơ sở, chỉ sợ ngôn ngữ này một quan liền không qua được. Vùng Duyên Hải Phương ngôn thực trọng, quang quắc quang quắc mà một câu đều nghe không hiểu. Tiểu Anh đi học khi có học tiếng phổ thông, nhưng nông thôn giáo viên phát âm một chút đều không tiêu chuẩn, học sinh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đến phiên Liêu Tiểu Anh này một tổ. Liêu Tiểu Anh đứng lên, đi đến trên bục giảng, thanh âm và tình cảm phong phú mà niệm một đoạn. Nàng phát âm thực tiêu chuẩn, một chút khẩu âm đều không có. Mặt khác thí sinh ở dưới nhìn, thần sắc phức tạp. Giám khảo nhóm thực vừa lòng, điều kiện này bồi dưỡng một chút có thể đương giới thiệu chương trình viên một buổi sáng liền như thế đi qua buổi chiều là cá nhân biểu diễn bao gồm ca hát vũ đạo nhạc cụ khúc nghệ từ từ liêu tiểu anh tuyển vũ đạo cái này nàng trước tiên bố trí quá căn cứ tự thân đặc điểm đem một ít võ thuật thể thao động tác bỏ thêm đi vào có đá chân dạng thẳng chân lộn mèo dương cánh từ từ cưng nhu cũng thế rất có lực độ đến phiên liêu tiểu anh liêu tiểu anh khởi hoa áo đông chắc chắt đai lưng liền lên sân khấu Nàng theo âm nhạc nhẹ nhàng khởi vũ, biểu diễn kết thúc khi, còn dơ lên đôi tay bảy một cái tạo hình. Liêu Tiểu Anh biểu diễn thực xuất sắc, sáu vị giám khảo đều thực vừa lòng, đều đánh ra cao phân. Cá nhân biểu diễn sau khi kết thúc, văn hóa khóa thành tích cũng ra tới. Hai hạng thêm ở bên nhau, giám khảo đương trường công bố điểm. Từ thấp đến cao theo thứ tự bài tự, nay một đám lại soát đi xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại có 5 tên thí sinh. Trong đó, liền bao gồm Liêu Tiểu Anh. Liêu Tiểu Anh văn hóa khóa xếp hạng đệ nhất vị, đọc diễn cảm cùng cá nhân biểu diễn cũng được cao phân, thành tích thực xông ra. Liêu Tiểu Anh vô về ngực, âm thầm may mắn. Mất công có chuẩn bị, bằng không, thực sự có khả năng bị đào thải. Khẩn trương một ngày kết thúc. Liêu Tiểu Anh trở lại nhà khách, chuẩn bị tham gia ngày mai kiểm tra sức khỏe. Dựa theo ước định, Liêu Đại Bá muốn tới tiếp nàng. Kia kiểm tra sức khỏe xong rồi, liền cùng Liêu Đại Bá trở về. Vẫn là lưu lại nơi này hỏi thăm một chút. Liêu Tiểu Anh lấy không chừng chú ý. Nàng biết kiểm tra sức khỏe lúc sau, chính là chính trị diện mạo xét duyệt. Muốn nói, nhà bọn họ là gia đình quân nhân, nàng lại là dân binh tiểu đội trưởng, biểu hiện đến cũng không tệ lắm, hẳn là có thể thuận lợi thông qua đi. Sáng sớm hôm sau, Liêu Tiểu Anh bụng rỗng đi tới trưng binh chỗ. Người đến đông đủ, hai vị giám khảo liền mang theo thí sinh đi huyện nhân dân bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe thực toàn diện, bao gồm tính lực, thị lực, thử máu, tâm suất tử. Từ từ. Liêu Tiểu Anh thân thể thực hảo, một chút tật xấu đều không có, kia nhịp tim không đồng đều bệnh trạng cũng mặc danh biến mất. Mặt khác thí sinh cũng giống nhau, đều thực khỏe mạnh. Vị kia nữ giám khảo nói, đại gia vất vả, đi về trước nghỉ ngơi một chút, hai ngày trong vòng chờ thông chi. Liêu Tiểu Anh trở lại nhà khách, tính toán ở trong huyện ốc. Tới một chuyến không dễ dàng, có rồi kết quả, trở về cũng có thể an tâm một chút. Lần này đặc chiêu, Chu bộ trưởng không có lộ diện, đối bất luận cái gì học viên cũng không làm đặc thù hóa. Liêu Tiểu Anh cũng không đi tìm người. Nàng tưởng, vô luận kết quả như thế nào đều phải tiếp thu. Đây là một loại nếm thử, chỉ cần nỗ lực liền không có gì tiếp nối. Chính trị diện mạo xét duyệt, từ huyện Võ Trang Bộ dẫn đầu. Sương Tại đề cử danh sách ra tới phía trước, liền xét duyệt quá một vòng, hiện tại tiến hành phúc thẩm. Phúc thẩm thông qua sau, liền giao cho Trương binh chỗ đồng chí trung thẩm. Ở xét duyệt khi, trong huyện một vị đồng chí đưa ra nghi vấn. Liêu Tiểu Anh đồng chí, năm nay 16 tuổi chưa lập gia đình này đó đều phù hợp yêu cầu nhưng hộ tịch phía dưới treo năm cái hoa hoa là sao hồi sự a đối vấn đề này công xã bên kia trương trưởng khoa làm giải đáp Này năm cái hoa hoa là nhận được vẫn là cái năm bảo thai đâu vừa nói đến năm bảo thai trong huyện đồng chí cũng có ấn tượng năm cái hoa hoa thượng quá báo chí chụp quá ảnh chụp còn quên tiền quá đâu nô làm nửa ngày là cái này tiểu cô nương nuôi trong nhà năm bảo thai a xét duyệt tiểu tổ liền đem báo xã Trương phóng viên kêu lên tới xác minh. Trương Khánh Dân làm chứng minh, nói đi hiện trường phỏng vấn quá, này nằm cái hoa hoa là Liêu Trí Giang ở trên đường nhặt Liêu Trí Giang đồng chí toàn quân đi rồi, hoa hoa liền từ phùng ngọc lang dưỡng, lúc trước gác ở Liêu Tiểu Anh danh nghĩa, là không nghĩ ảnh hưởng nàng đại ca tìm đối tượng. Như thế gần nhất, nghi vấn tiêu trừ hơn phân nửa. Trương Khánh Dân nghe nói Tiểu Anh ở tại nhà khách, hứng thú hừng hực mà tìm tới mua tới. Nhìn thấy Liêu Tiểu Anh... Trương Khánh Dân vẫn chưa nhắc tới kiểm tra đối chiếu sự thật việc, chỉ là cấp Tiểu Anh khuyến khích nhi. Tiểu Anh đồng chí, muốn cố lên A. Ân, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Trước khi đi, Trương Khánh Dân đem thư từ qua lại địa chỉ viết ở tờ giấy thượng, đưa cho Liêu Tiểu Anh. Tiểu Anh, về sau nhiều hơn liên hệ. Hảo. Liêu Tiểu Anh ở nhà khách lốc. Hột vịt muối cùng bắt bánh bột ngô ăn xong rồi, liền cắn răng mua phiếu cơm đối phó. Hai ngày đi qua, lại không có kết quả. Liêu Tiểu Anh suy xét một chút. Vẫn là đi về trước đi. Ra tới mấy ngày, nàng cũng nhớ nhà, hoa hoa nhóm trường như thế đại, còn chưa bao giờ tách ra quá, trong lòng thực sự nhớ mong. Liêu Tiểu Anh tưởng trở về, liền đến Trương binh chỗ chào hỏi. Vị tiên nữ giám khảo đối Liêu Tiểu Anh ấn tượng rất sâu, liền khuyên đủ, Tiểu Liêu đồng chí, chứ không nên gấp gáp, lập tức liền có kết quả. Liêu Tiểu Anh đành phải chờ. Trương Khánh Dân nghe nói sau, liền tới thăm. Còn Lanh Tiểu Anh đi báo xã nhìn nhìn, lại ở trong thành đi dạo liêu tiểu anh lúc này mới nhớ tới còn không có cấp người nhà mang đồ vật đâu liền đi cửa hàng bách hóa mua hai cái túi trường nóng hai khối xà phòng lại mua hai hộp bút chỉ cùng hai chi bút máy đây là cấp trí viễn cùng trí quang lại cấp nương mua một cái hoa văn khăn cấp cha mua đỉnh đầu nỉ mũ này đó không cần bố phiếu mặt khác đều là bằng phiếu cung ứng tưởng mua cũng mua không được liêu tiểu anh còn chuyên môn đến kẹo trước cải xem xét Chống trơn gì đều không có đành phải rời đi Trưng binh chỗ bên này xét duyệt công tác đã sớm kết thúc năm tên thí sinh vô luận là chuyên nghiệp vẫn là văn hóa khóa đều thực ưu tú nhưng chỉ tiêu chỉ có hai cái cần thiết từ giữa tuyển ra ưu tú nhất như thế gần nhất liền có tranh luận cuối cùng thẩm hạch tiểu tổ quyết định đầu phiếu biểu quyết chu bộ trưởng đầu mấu chốt một phiếu hắn nói liêu tiểu anh đồng chí đã từng lập được công chính trị tư tưởng đáng tin cậy kiến thức cơ bản vững chắc có nhất định văn hóa cơ sở như vậy đồng chí đặc chiêu nhập ngũ là trong huyện Kiêu Ngạo. Mặt khác đồng chí cũng không dị nghị, liền đem kết quả báo cáo cho bộ đội thượng đồng chí. Hai vị quan chủ khảo thương lượng một chút, liền dựa theo số phiếu cao thấp tuyển hai gã, trong đó liền bao gồm liêu tiểu anh. Nhân viên một xác định, trung binh thông chi thư liền phát xuống. Liêu tiểu anh từ trên đường trở về, liền nhìn đến hai vị tuổi trẻ giám khảo ở nhà khách chờ. Liêu tiểu anh đồng chí, chúc mừng ngươi. Liêu tiểu anh thực kích động, đông toàn huyện tổng cộng chiêu hai gã học viên, nàng chính là một trong số đó. Muốn nói, cái này niên đại khá tốt, không ai chấp nối đi cửa sau, bằng đến là thật bản lĩnh. Nàng bắt được đề cử chỉ tiêu, bất quá là được đến một cái cơ hội mà thôi, kế tiếp còn muốn dựa nàng chính mình. Bộ đội thượng đồng chí đều là thiết diện bộ tư, địa phương thượng tuy rằng có tham dự, chỉ là làm một ít phụ trợ công tác, cuối cùng quyền quyết định còn ở giám khảo trong tay. Hai vị quan chủ khảo nhìn chúng chính là Liêu Tiểu Anh kiến thức cơ bản vững chắc, là cái hạt giống tốt. Liêu Tiểu Anh cảm thấy chính mình vận khí cũng không tệ lắm. Tựa như nhặt bảo dường như. Nàng nắm chặt thông chi thư, nhìn lại xem, đem tâm phóng tới trong bụng Công xã bên kia được tin tức, liền thông chi đại đội. Lao chi thư cao hứng hỏng rồi, lập tức phái liêu đại bá giá xe ngựa đi trong huyện tiếp người. Liêu căn phát cùng Phùng Ngọc Lan nghe nói, liên tiếp mà nhắc mãi, anh tử đi năm ngày, nhưng đem người tưởng hỏng rồi. Ngày hôm sau buổi chiều, liêu tiểu anh ngồi xe ngựa trở lại trong thôn. Dọc theo đường đi, đều có thôn dân chào hỏi. nay nữ binh nhưng hiếm lạ a nghe nói là làm văn nghệ lại nhìn nhìn tiểu anh bộ dáng này này dáng người diễn cái tiết mục còn không dễ dàng liêu tiểu anh vác thanh bố túi nhanh như chấp mà chạy về ra năm cái hoa hoa đang ở trên giường lớn bỏ thấy tiểu anh vào được liền ngửa đầu nhìn nương đại hổ hô một tiếng mặt khác bốn cái cũng đi theo kêu nương liêu tiểu anh vừa mừng vừa sợ mấy ngày không thấy hoa hoa nhóm sẽ kêu nương có phải hay không bởi vì niệm nương a liêu tiểu anh ôm hoa hoa từng cái hôn hôn. Nhưng nghĩ chính mình nửa tháng lúc sau muốn đi, cái mũi đau xót. Phùng Ngọc Lan thấy, liền cười nói, anh tử, đừng lo lắng, người đi mấy ngày nay, hoa hoa nhóm một chút cũng chưa làm ở ĩ, nhưng ngoan, này thanh nương vẫn là ta giáo đâu, thấy ai đều kêu. Liêu tiểu anh nín khóc mỉm cười. Nàng đây là gì lo lắng làm sao? Năm cái tiểu ra hỏa một chút đều không thèm để ý, nơi nào còn nhớ rõ nàng A. Tính tiểu anh hôm nay trở về, Phùng Ngọc Lan làm thịt một con gà. Sớm mà hầm ở trong nồi, cấp Tiểu Anh đón gió tẩy trần. Anh tử, mấy ngày nay ở bên ngoài ăn không ngon, đến bổ một bổ. Liêu Tiểu Anh phùng chén lớn, ăn trong nhà cơm, phá lệ thơm ngọt. Cơm chiều qua đi, liếu Tiểu Anh đem mang về tới đồ vật, giống nhau giống nhau mà lấy ra tới. Nương, này hoa văn khăn, ngài mang lên thử xem. Phùng Ngọc Lan hệ thượng hoa văn khăn, cười đến tất cả. Liêu Căn phát thử một chút nỉ mũ, lớn nhỏ chính thích hợp, bờ biển gió lớn, nỉ mũ dùng đến. Túi trường nóng là dùng để ấm ổ chăn, cha mẹ một cái, trí viễn cùng trí quảng một cái. Cha, nương, cái này còn có thể ấm dạ dày. Liêu tiểu anh cầm túi trường nóng, làm làm mẫu. Góp nước gấm thời điểm không thể trang đến quá vẹn toàn, bảy thành tả hữu là được. nên cái nắp phía trước, trước phóng một chút khí, cái nắp muốn Minh chặt, đỡ phải chạy thủy nhi. Thứ này thực hiếm lạ, liêu căn phát cùng Phùng Ngọc Lan là lần đầu tiên thấy. Anh tử, ngươi tự mình dùng đi. Nương, ta không sợ lạnh. Liêu Tiểu Anh thật đúng là không sợ lãnh, cùng nàng thường xuyên rèn luyện có quan hệ. Chí Viễn cùng Chí Quảng cầm văn phòng phẩm, hỏi thăm trong huyện chuyện này. Nghe nói huyện một chiều cao thư viện, rất là hướng tới. Người một nhà hòa thuận vui vẻ. Trời tối, liền sớm ngủ hạ. Liêu Tiểu Anh trở lại Tây Gian, đốt sáng lên đèn báo. Mấy cái hoa hoa ba ngày ngủ nhiều, buổi tối sẽ không chịu thành thật ngủ, ở trên giường bỏ tới bỏ đi. Liêu Tiểu Anh từng bước từng bước bắt được, cởi áo đông, nhét vào trong ổ chăn che lại đều nhắm mắt lại, ngủ. Một dương đại trăn đông, cái năm cái bảo bảo, ấm áp. Liêu tiểu anh hồng hoa hoa, nhẹ nhàng chụp phủi. Các bảo bảo đều ngủ rồi, liêu tiểu anh lại không hề buồn ngủ. Nàng dựa đầu giường nghĩ tâm sự nhi. Ra tới không mấy ngày, tưởng hoa hoa liền nghĩ đến đến không được, chờ đi bộ đội thượng, sợ một năm đều thấy không mặt trên đi. Mới vừa vào vân vân tân binh là không có kỳ nghỉ, giống nàng như vậy đặc chiêu học viên có hay không ngoại lệ à. Còn có nàng nhập ngũ tin tức Hạ Minh Dương có phải hay không hiểu được. Hoa hoa nhóm chuyện này, thấy Hạ Minh Dương phải hảo hảo thương lượng một chút. Ngày hôm sau, Liếu Tiểu Anh cứ theo lẽ thường xuất công tuần tra. Nàng đi được mấy ngày nay, ghi điểm viên tử công Văn Kiêm, nhưng thật ra không ra cái gì sai lầm. Đây là Lao Chi Thư An Bài, nói vị trí này cấp Tiểu Anh lưu trữ, đỡ phải những người khác có ý tưởng. Dân binh đội các cô nương thấy Tiểu Anh, hỏi Han. Đội trưởng, trong huyện Hảo chơi sao? Hảo chơi, có cơ hội. Nhất định phải đi nhìn một cái Nga. Liêu Tiểu Anh đem trong huyện nhìn thấy nghe thấy, miêu tả một phen. Có nhà xưởng, cửa hàng, trường học, nhựa đường đường cái, còn có đèn địa. Trên đường xuyên chế phục tùy ý có thể thấy được, đều là bốn cái đâu, ngay ngay ngắn ngắn. Kỵ xe đạp cũng rất nhiều, công nhân đi làm tan tầm đồ kỵ xe, một chút cũng không hiếm lạ. Đội trưởng, trong thành như thế hảo A. Đúng vậy, trong thành cô nương ăn mặc thực chỉnh tề, không giống chúng ta sơ một cái đại bím tóc, có xén phát cũng có sơ hai điều bánh quai trào biện biện sao thượng còn cột lấy nơ con bướm đối trong thôn đại đa số cô nương tới nói đời này đi huyện thành cơ hội không nhiều lắm liêu tiểu anh liền tận khả năng mà miêu tả nàng cảm thấy tầm mắt rất quan trọng nhiều một phân kiến thức nhìn vấn đề góc độ liền sẽ không giống nhau đương nhiên tác dụng phụ cũng có kia tầm mắt trống trải tâm liền đi theo dã lên gà đến trong thành liền thành rất nhiều tuổi trẻ cô nương ngọc tường cũng bởi vậy trả giá đại giới liêu tiểu anh minh bạch ở phía sau tục vài thập niên thành hương tranh lệch sẽ càng kéo càng lớn bởi vì hộ khẩu hạn chế nông dân tưởng vào thành công tắc nhưng không dễ dàng chỉ có đem nông thôn kinh tế tập thể phát triển lên mới có thể tiêu trừ loại này tranh lệch liêu tiểu anh muốn vì trong thôn làm điểm cái gì nhìn xem trong thôn làm cá đồ hộp ra công tràng khai trường một chút hấp thu mười mấy thôn nông dân phần lớn là phụ nữ mỗi ngày đều vội vàng tránh công điểm đâu đây là một chuyện tốt đem lao động thẳng dư lực kéo lên kinh tế thượng là có thể dư giả chút muốn nói thôn làm xí nghiệp quy mô không lớn nhưng linh hoạt đa dạng nguy hiểm cũng tiểu liêu tiểu anh nghĩ trong huyện mua đường mua rượu đều là bằng phiếu cung ứng liền toát ra một ý niệm rượu linh tinh cung không đủ cầu thuyết minh rất có thị trường kia lúa sắc không phải có thể ủ rượu sao có phải hay không nếm thử một chút trước kia đây là làm thức ăn chăn nuôi dùng đuổi ở khó khăn thời kỳ còn có nông hộ mài nhỏ xong xuôi lương thực ăn trong thôn làm xưởng rượu không cụ bị điều kiện nhưng tiểu xưởng ủ rượu vẫn là được không Cái này lợi nhuận cao, các thôn dân cũng có thể đến điểm nhi chỗ tốt. Liêu tiểu anh tưởng cùng lao chi thư tán gẫu một chút, trong thôn không thiếu người tài ba, chỉ cần tiếp thu ý kiến quần chúng nhất định có thể đem sự tình hoàn thành. Giữa chưa kết thúc công việc trở về, liêu ra trong viện tới không ít người. Có hỏi thăm chuyện này, có nhìn hiếm lạ, còn có nhớ thương ghi điểm viên. Anh tử, ngươi đi rồi, ai nhận ca Nô, No, cái này đến từ trong thôn tới định. Liêu tiểu anh chịu trách nhiệm ghi điểm viên, có thể làm đến cuối tháng. Nhưng nàng còn chưa đi, cái này sai sự đã bị theo dõi, đặc biệt là trong tộc mấy hộ nhà, đều tưởng cấp nhà mình hài tử tìm cái phương pháp. Liêu tiểu anh tâm nói, đây là quê nhà tập tục đi. Có chất pháp dày rộng một mặt, cũng có từng người tiểu tính kế. Liên tiếp mấy ngày, đều có người tới hỏi thăm. Lao chi thư mở họ khi, liền lên tiếng. Tiểu anh đi rồi, ghi điểm viên vẫn là áp dụng bình chọn phương thức, làm quần chúng đề cử, nếu là làm được không hảo liền xuống dưới, từ quần chúng giám sát lời này vừa ra nghĩ cửa này sai xử người mới an phận xuống dưới liêu tiểu anh liền tìm đến lao chi thư đề ra ủ rượu xưởng chuyện này lao chi thư ta công xã chỉ có đông đường trấn một cái rượu xưởng kia nào đủ a không bằng ta thôn cũng thử xem ân cái này biện pháp hảo trước kia từng nhà đều nhưỡng rượu gạo tay nghề vẫn phải có nguyên liệu cũng là có sẵn phí không bao nhiêu chuyện này lao chi thư cân nhắc ai, liền khai cái thôn ủy hội thôn ủy viên nhóm đều cảm thấy cái này biện pháp hảo phí tồn thấp, đuổi ở mùa nông nhàn là có thể làm lên. Lao Chi Thư liền nói, Tiểu Anh nói, trong huyện liền thiếu cái này, mua rượu đều phải bằng phiếu cung ứng, đoạt tay cầm đâu? Là sao, Tiểu Ta liền làm lên. Ủy viên nhóm vừa nghe, sức mạnh liền càng đủ. Tiểu Anh bất phàm, trong thôn đều hiểu được. Bọn họ này đó Ủy viên không mê tín cái này, nhưng đối Tiểu Anh lời nói nhi vẫn là thực tán thành. Liêu Tiểu Anh ở trong thôn vội vàng, Hạ Minh Dương cũng không nhàn rỗi. Phụ trách Trưng binh đồng chí trở lại bộ đội thượng, Hạ Minh Dương phải tới rồi tin tức. Đây là Hạ nói rõ lộ ra, còn chuyên môn chạy một chuyến nơi đóng quân. Hắn tóm được Hạ Minh Dương, liền nói, lao tam, cái kia liếu tiểu anh biểu hiện đến cũng không tệ lắm, vượt năm ải, chém 6 tướng, phá tan vòng gây. Là sao? Hạ Minh Dương chạy nhanh hỏi thăm lên. Hạ nói rõ bán một chút cái nút, liền vẽ thanh. Vẽ sắc mà nói lên tới, tựa như chính mắt gặp được giống nhau. Hạ Minh Dương chỉ lo cao hứng cũng không tưởng khác. hắn muốn có ký ức còn không có tìm trở về, đã quên đại ca cũng thích một người. hạ nói rõ sở dĩ hưng phấn, cùng tin tức nơi phát ra có quan hệ. lần này đi địa phương thượng nữ giám khảo kêu kim nguyệt hoa là kim nguyệt dung tỷ tỷ. hắn thích kim nguyệt dung, truy đến chính khẩn đâu, kim nguyệt dung đối hắn cũng có chút ý tứ. tuyển nhận văn nghệ bình tin tức chính là kim nguyệt dung lộ ra, nói nàng tỷ muốn đi địa phương thượng tuyển mầm. mầm tuyển hảo, kim nguyệt hoa liền về tới nơi dừng chân. Hạ nói rõ liền cùng Kim Nguyệt Dung hỏi thăm tới, Kim Nguyệt Dung liền đem tuyển chọn quá trình cùng hắn miêu tả một phen. Tiểu Anh trúng cử, Hạ Minh Dương đem tâm bỏ vào trong bụng. Lại qua nửa tháng, Tiểu Anh liền tới báo danh. Hạ Minh Dương nghĩ, muốn hay không hưu cái giả, cùng Tiểu Anh trông thấy mặt nhi. Có như vậy nói nhiều tưởng nói, nghẹn đã lâu. Tiểu Anh này một tòng quân, làng trên xóm dưới đều hiểu được. Liều ra huynh mội danh khí liền lớn hơn nữa. Tường Ngọc Sơn âm thầm thở dài một hơi. Trước kia cảm thấy chính mình là cái người tài ba, nhưng cùng Tiểu Anh một so thật là kém xa. Là hắn không xứng với Tiểu Anh, mà không phải Tiểu Anh không xứng với hắn, nghĩ lúc trước từ bỏ, cũng không cảm thấy hối hận. Lại nói tiếp, mặc kệ là trong thôn vẫn là trong thị trấn, đều thịnh không dưới Tiểu Anh. Tiểu Anh sinh ra liền không thuộc về nơi này, vỗ cánh bay cao là sớm muộn gì chuyện này. Không có cây ngô đồng, là lạc không dưới Kim Vượng Hoàng. Tường Ngọc Sơn đem chúc phúc chôn ở trong lòng, liền không hề suy xét việc này phiên chợ hôm nay tưởng ngọc sơn tự mình đi tống gia trấn hán tưởng sang năm mùa xuân liền đem hôn sự làm đi nhà ở đều thu thập hảo gia cụ cũng đánh hảo không cần tống gia thao một chút tâm lúc này tống trường thanh một nhà cũng thực hữu hững. thấy tưởng ngọc sơn dẫn theo lễ vật tới phương đánh lên tinh thần tú nhi nàng nương, ngươi đi lộng mấy cái tiểu thái giữa trưa bồi ngọc sơn uống vài chén lữ quế hòa thấu bốn dạng tiểu thái tống trường thanh bồi tưởng ngọc sơn uống rượu tưởng ngọc sơn không thiện uống rượu Liền miễn cưỡng dính dính ngôi. Tống trưởng thanh cũng không ngại quên, chỉ là một ly tiếp theo một ly, tự rót tự uống. Lữ Quế Hòa biết bạn già trong lòng không thoải mái, chạy nhanh đem rượu triệt, nói ăn nhiều đồ ăn. Tống văn tú lộ một mặt, liền trốn ở trong phòng. từ khi liếu trí giang tổng quân đi rồi, nàng liền hối hận không ngừng. kia gia đình quân nhân thân phận vốn là nàng, nhưng nàng lăng là cho làm không có. Trí giang đi phía trước, nàng muốn đi thấy một mặt, trò chuyện nhi, lại bị nương ngăn cản. tú nhi. Ngươi là có nhân gia, không thể lại cùng người khác gặp mặt. Tống Văn Tú đành phải dừng bước chân. Đây là nàng chính mình tuyển, phải nhận hạ. Nghĩ liều ra kia năm cái hoa hoa, trong lòng hơi chút cân bằng một chút. Đó là cái tay mải, mặc dù đương gia đình quân nhân cũng tỉnh không được. Nhưng ai ngờ đến, tiểu anh muội tử cũng toàn quân. Vẫn là cái gì Văn Nghệ Binh? Nghe nói, này Văn Nghệ Binh đương cái mấy năm chính là cán bộ, kia hoa hoa không phải đi theo đi bộ đội thượng. Lộng không hảo còn có thể ăn thượng lương thực hàng hóa đâu tống văn tú là thật đến hối hận nàng nhìn thượng tưởng ngọc sơn không giả nhưng tâm lý còn treo liếu trí giang nương nắm nàng nói tú nhi cũng không dám cho người ta đã biết bằng không tưởng ra có thể nguyện ý tống văn tú tiểu tâm che giấu lại nhìn đến tưởng ngọc sơn khi kia gạch xanh nhà ngói khang trang an tế mễ bạch diện lực hấp dẫn liền yếu bất vài phần nàng minh bạch chính mình trong lòng có trí giang sợ cả đời đều quên không được nhà chính ngăn rượu và thức ăn náo nhiệt tống Văn Huy đã trở lại, nhìn thấy tưởng Ngọc Sơn liền khách khí vài câu. Văn Huy, bối ngươi đại ca trò chuyện nhi. Tống Văn Huy ngồi xuống, lại nhấc không nổi kính tới. Tiểu Anh tỏng quân chuyện này, Tống Văn Huy tự nhiên nghe nói. Hắn ở công xã, Tiểu Anh bắt được chỉ tiêu liền hiểu được. Hắn về nhà cũng không ngôn ngữ, chỉ ngóng trông Tiểu Anh bị soát xuống dưới, câu cái tâm lý cân bằng. Nhưng không như mong muốn, Tiểu Anh bị tuyển thượng, lập tức liền phải đi bộ đội. Tống Văn Huy là hối hận không ngừng. Như thế tốt đối tượng thượng nơi nào tìm đi. Đáng tiếc, bị chính hắn lăn lộn không có. Một hoảng, hơn 10 ngày đi qua. Đuổi ở nguyên đán đêm trước, trong thôn tiểu phường khai trương Tam gian nhà ở, mười mấy khẩu đại lưu, nhóm đầu tiên rượu vàng nướng thượng. kia hẻm rượu mùi vị mười phần, ngay cả trong không khí đều bay rượu hương nhi. Lao chi thư chắp tay sau lưng, thị sát một phen. Hải sinh, sang năm mùa xuân lại uy mấy đầu tiểu trư, uống rượu tao nhi vừa lúc. Giang hải sinh chạy nhanh nhớ kỹ. Thôi liên phát xuống dưới sau, hắn bị đề cử vì đội sản xuất phó đội trưởng, dân binh đội trưởng cũng kiêm, vội vô cùng. Liêu Tiểu Anh cũng đến tiểu phường tham quan một phen. Đây đều là tiền A, kinh tế tập thể làm tốt, chia hoa hồng liền nhiều. Nàng thao này phân tâm, cũng là muốn cho người nhà dính thơm lây nhi. 1960 năm, liền như thế đi qua. Nguyên đán hôm nay, thái dương rất lớn. Ánh mặt trời phóng ra đến trong phòng, ấm áp. Liêu Tiểu Anh dựa đầu giường, cảm khái và phần. Tân một năm tiến đến, bất chi bất giác liền chịu đựng khó khăn thời kỳ. So sánh với 1960 năm, năm nay Nhật Tử sẽ hảo quá một ít đi. Hôm nay, liếu Tiểu Anh không có xuất công, tính toán buổi hoa hoa nhóm chơi cả ngày. Năm cái hoa hoa ăn mặc hoa áo đông hoa quần đông, mang chỉ theo mũ, tròn vo, thập phần đáng yêu. Liêu Tiểu Anh ngồi ở giường trung gian, trong lòng được ôm, trên lưng nằm bò, bị năm cái hoa hoa vây quanh. Nàng từng bước từng bước mà thân, như thế nào đều không đủ. Mấy ngày nay đem hoa hoa nhóm thấy ai đều kêu nương tật xấu sửa lại chỉ có thấy nàng mới kêu nương phùng ngọc lan bưng nước cơm hống hoa hoa hô hoa kêu nãi mãi nhưng hoa hoa nhóm chỉ biết kêu nương giáo bao nhiêu lần đều không lên tiếng liêu tiểu anh âm thầm đắc ý đây là mẫu tử gian đặc thù cảm ứng đi muốn nói nương cùng hoa hoa nhóm ở bên nhau thời gian so nàng nhiều nhưng hoa hoa nhóm vẫn là nhận nương giữa chưa ăn cơm xong năm cái hoa hoa ở trên giường bỏ tới bỏ đi đại hổ đỡ lan can đứng lên còn đánh bạo dịch vài bước, dương cái miệng nhỏ cười, lộ ra bốn viên tiểu bạch nha. Nương, liêu tiểu anh một phen ôm, khen ngợi vài câu. Hồ hoa, nương muốn đi tham gia quân ngũ, các ngươi ở nhà nhưng đến hảo hảo, không thể nháo người A. Đại hổ như là ý thức được, đem đầu chui vào tiểu anh trong lòng ngực, tay nhỏ ôm cổ, không chịu bưng ra. Đại hổ, ngươi là lao đại, muốn khởi đi đầu tác dụng, nương cho các ngươi mua đồ ăn ngon, về sau đem các ngươi nhận được bộ đội đi lên, nơi đó có nhà giữ trẻ có thật nhiều tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Liêu Tiểu Anh trên mặt cười, trong lòng lại có chút khó chịu. Nàng luyến tiếc rời đi, nhưng ngày mai liền phải xuất phát. Công xã Trương trưởng khoa thông chí nói, có xe tải tới đón, không cần chạy trong huyện tập hợp. Hôm nay buổi tối, oa ba nhóm sớm ngủ hạ. Liêu Tiểu Anh cũng khép lại mắt. Mông lung chung, nghe được có người cùng nàng nói chuyện. "Liêu Tiểu Anh, ngươi tự tiện rời đi bảo bảo sẽ ảnh hưởng đến phát sóng trực tiếp hiệu quả, thỉnh lập tức đình chỉ." Phát sóng trực tiếp hiệu quả Đúng vậy, tinh tế người xem thích chính là nguyên sinh thái điển viên sinh hoạt, ngươi bỏ xuống bảo bảo đi bộ đội thượng, giả tình lập tức ngã 10%. Gì, phát sóng trực tiếp không phải đình chỉ sao? hừ bờ Google đã chưa trị, phát sóng trực tiếp đã một lần nữa khởi động. Liêu tiểu anh lắp bắp kinh hãi, đây là chuyện như thế nào? Nàng vừa định hỏi cái đến tuật cùng, liền tỉnh. Nguyên lai, like, nàng làm một giấc ngộng. Nghĩ trong ngộng tình cảnh, Liêu tiểu anh có chút bất an. Nàng chạy nhanh lấy ra que diêm hộ sắp đến một chút đốt sáng lên đèn báo, các bảo bảo chính ngưỡng khuôn mặt nhỏ, an an tĩnh tĩnh mà ngủ. Liêu tiểu anh nhẹ nhàng thở ra, tâm nói, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, nàng luyến tiếp rời đi, mới có thể làm cái loại này kỳ quái mộng đi. Ngày hôm sau, Liêu tiểu anh chờ xuất phát, nàng quấn lên bím tóc, ăn mặc hồng áo đông, thực tinh thần. Chí viên cùng Chí quảng muốn đi đi học, liền cùng đối tỷ tỷ nói, tỷ, đến bộ đội thượng muốn viết thư nga. Hảo. Bộ đội thượng viết thư không cần tiền, một tuần viết một phòng. Liêu tiểu anh giả bộ một bộ cao hứng bộ dáng. Liêu căn phát nhìn quê nữ, rất là không tha. Anh tử, cha đi tiểu phường làm việc, liền không tiễn ngươi. Cha, không cần đưa. Liêu tiểu anh vẫy vây tay, áp xuống ly biệt u sầu. Tiễn đi cha, liêu tiểu anh phản thân về phòng, nhìn năm năm mà nhìn bảo bảo. Các bảo bảo đang ngủ, liêu tiểu anh liền ghé vào mép giường, nói lặng lẽ lời nói. Hồ hoa, nương phải đi các ngươi ở nhà phải hảo hảo nga. Liêu Tiểu Anh có chút lo lắng. Hoa Hoa nhóm đang ở học nói chuyện, đều là đơn âm tiết từng bước từng bước ra bên ngoài nhảy. Một khi phát hiện nàng đi rồi, có thể hay không ngao ngao ha. Phùng Ngọc Lan sụp mấy cái bột ngô bánh bột ngô, nấu hai cái hột vịt muối, dùng bố bọc. Anh Tử, lưu tại trên đường ăn. Nương, không cần, bộ đội thượng quản cơm đâu. Phùng Ngọc Lan vẫn là kiên trì, đem bánh bột ngô cùng hột vịt muối gác ở túi sách. Tới rồi bữa trưa. Liêu Tiểu Anh vác cặp sách chuẩn bị xuất phát. Nương, ta đi rồi. Anh tử, nhớ rõ viết thư Nga. Phùng Ngọc Lan đứng ở viện môn khẩu, nhìn khuê nữ đi xa. Nàng trong lòng chính khó chịu đâu, liền nghe được trong phòng một trận ngao ngao. Phùng Ngọc Lan chạy nhanh trở về. Hoa hoa nhóm nên ăn cái gì, một ngày muốn ăn năm đốn đâu. Liêu Tiểu Anh đuổi tới cửa thôn, các thôn dân đều tới tiễn đưa. Lao Chi Thư cùng Giang đội trưởng cũng tới, nhìn đồng hồ nói, Tiểu Anh, mau 10 giờ, xe tải nên tới rồi đi. Một lát sau, một chiếc quân dụng xe tải lái qua đây. Từ trên xe xuống dưới hai vị đồng chí, một nam một nữ, đều ăn mặc quân phục. Liêu Tiểu Anh liếc mắt một cái liền nhận ra tới, hai vị này đúng là lúc trước quan chủ khảo. Lao Chi Thư đón nhận đi, nhiệt tình hỏi, đồng chí, các ngươi là bộ đội thượng. Đúng vậy, chúng ta là tới đón Liêu Tiểu Anh đồng chí. Nói, người tới đảo. Ra dây chứng nhận cùng Thư giới thiệu. Liêu Tiểu Anh tiến lên kỳ đến, vị kia nữ dẫn đầu nói, Liêu Tiểu Anh đồng chí. Lên xe đi, chúng ta này liền xuất phát. Liêu tiểu anh bám vào thùng xe, thượng xe tải. Trên xe lôi kéo quân màu xanh lục vải bạt liều trại, hai sườn có một loạt bản tử, ngồi vài vị tuổi trẻ cô nương cùng tiểu tử. Trong đó một vị ăn mặc màu xám tiểu gáo tôn trung sơn nam thanh niên, đúng là cùng giới thi sinh. Vị tiêu thanh niên cũng nhận ra Liêu tiểu anh, liền chủ động chào hỏi. Ngươi hảo, ta kêu tử thanh tùng, cũng là đông toàn huyện. Ngươi hảo, ta kêu Liêu tiểu anh liêu tiểu anh thoải mái hào phóng mà đáp lời nàng mới vừa ngồi xuống xe liền khởi động liêu tiểu anh bái thùng xe hướng về phía ngoài xe đám người hùi xuống tay nam sân thôn dần dần mà đã đi xa liêu tiểu anh lưu luyến mà nhìn ly biệt u sầu tràn đầy trong lòng xe chắn bùn kéo lên trong xe tối sầm xuống dưới liêu tiểu anh dựa vách gỗ ngủ gật lên ẩn ẩn nghe được qua hoa, hoa nhóm ở ngao ngao nàng không biết là ảo giác vẫn là có tâm linh cảm ứng Liêu Tiểu Anh tận lực không đi nghĩ nhiều. Đối nàng tới nói, ly biệt mới vừa bắt đầu. Trong xe thực can tĩnh, mọi người đều ở ngủ gật. Đi ngang qua lân huyệt khi, lại dừng lại tiếp hai cái học viên. Dọc theo đường đi đi đi dừng dừng, đến Đông Hồng Công đã là buổi chiều. Liêu Tiểu Anh đến một chút, này một đám tuyển nhận 12 danh học viên, đều là 16-17 tuổi, có nam có nữ. Xe tải khai tiến một cái đại viện, ngừng lại. Các đồng chí, đến địa phương, trước xuống dưới hoạt động một chút. Liêu tiểu anh từ trên xe xuống dưới, chân đều ngồi đã tê dần. Các đồng chí, chúng ta đi trước nhà ăn ăn cơm, cơm nước xong lại khai cái sẽ. Hai vị dẫn đầu mang theo học viên vào nhà ăn. Tám người một bàn, liền tài xê ở bên trong, ngồi hai bàn. Bếp Núc viên bưng một chậu bột ngô màn đầu, một đại buồn nước cơm bại ở trên bàn. Theo sau, lại đưa tới một chén lớn hầm cải trắng cùng hai đĩa tiểu dưa muối. Các đồng chí, sấn nhiệt tan đi. Dẫn đầu đi đầu, các học viên ăn lên. Sau khi ăn xong, nữ dẫn đầu nói kỷ luật, phát quần áo. Hảo, nữ học viên trước lên xe, đem quần áo thay. Nữ các học viên thay quân phục, mang lên quân mũ, lập tức thay đổi bộ dáng. Nam các học viên cũng bỏ lên trên xe, thay quân phục. Liêu Tiểu Anh Tâm nói, vẫn là xuyên quân phục tinh thần A. Tất tất. Nữ dẫn đầu thổi cái còi, lớn tiếng nói, Các đồng chí, chúng ta hôm nay liền phải đuổi tới nơi dừng chân, đại gia đánh lên tinh thần tới, muốn lấy quân nhân tới yêu cầu chính mình. Nói khiến cho các học viên xếp hàng tập hợp. Từ cao đến thấp, nam đồng chí một đội, nữ đồng chí một đội, phía dưới điểm số. Nữ dẫn đầu mang theo các học viên luyện mấy lần, rất có khí thế. Liêu Tiểu Anh nhớ tới ngày xưa ở tinh tế Ngao Du, tràn ngập dũng cảm chi tình. Nam Sơn thôn đã đi xa, tân thời đại bắt đầu rồi, nàng ly mục tiêu lại gần một bước. 10 phút sau, xe tải đến nơi dừng chân. Đây là một tảng lớn nơi đóng quân, có bài phòng, có nhà lầu, có lâm ấm đại đạo, đều nhịp. Xe dừng lại hạ Các học viên liền nhảy xuống xe tới. Tất tất. Hai tiếng tiếng huýt, nữ dẫn đầu ngẩng đầu đỡ ngực, quát lớn, tân học viên xếp hàng. Các học viên lập tức lập đội ngũ. Điểm số. 1, 2, 3. Liêu Tiểu Anh đứng ở đội ngũ trung gian, lớn tiếng báo nước cờ. Nàng dùng khỏe mắt dư quang ngắm ngắm, cách đó không xa có không ít vây xem, còn có cơ quan đại tỷ. Liêu Tiểu Anh tâm nói, đây là tới làm cái gì? Nhìn đến đại tỷ nhóm tuổi nhiều ở 40 tuổi tả Hữu liền minh bạch Đây là tới tương con dâu, thương con rể. Liêu Tiểu Anh cảm thấy buồn cười, này có điểm giống đọc đại học lúc ấy, các học trưởng vội vàng đón người mới đến, hoang nên là một phương diện, càng có rất nhiều tưởng kết bạn nữ hài tử. Xem ra, vô luận cái gì niên đại đều giống nhau a. Bọn họ này đó tân học viên không trải qua huấn luyện, đều là nguyên sinh thái, cũng dễ dàng nhất bại lộ bản tính. Ở trong đám người, Liêu Tiểu Anh không thấy được Hạ Minh Dương. Người này sao như thế thành thật? Sẽ không còn ở nơi đóng quân đi. Hạ Minh Dương cũng không ở nơi đóng quân, mà ở trong nhà. Vì nên đón Tiểu Anh đã đến, hắn chuyên môn hưu ba ngày giả. Nguyên đán hôm nay, liền vẫn luôn ngóng trông. Đại ca nói với hắn, kim vấn luyện viên đi địa phương thượng tiếp học viên, ngày mai liền trở về. Bởi vì cái này, Hạ Minh Dương lý tóc. Động tác nhất trí tóc hối cua, sấn đến tuấn mỹ lãng mụ, thực tinh thần. Đây là độ thu hoa tay nghề, từ nhỏ đến lớn đều là nàng cấp bọn nhỏ cắt tóc. Hạ Minh Dương thực vừa lòng, cảm thấy Tiểu Anh nhất định sẽ thích bởi vì quá mức hưng phấn buổi tối ngủ không được thật vất vả ngủ rồi lại làm một giấc ngộng trong mộng thực hỗn loạn giống bị cái gì quá yêu nhiễu dường như hạ minh dương tưởng tỉnh lại lại nghe đến hệ thống nói với hắn hạ minh dương ngươi tự tiện sửa chữa hiệp nghị phá hư tinh tế phát sóng trực tiếp hệ thống phải bị tội gì ta nào có sửa chữa không cần tùy tiện vu khống người tốt hạ minh dương tự nhiên không chịu thừa nhận hạ minh dương bùn hệ thống cho ngươi một cái sửa lại cơ hội Ngươi chỉ cần chói định phát sóng trực tiếp hệ thống, một lần nữa ký tên một phần tinh tế trao đổi hiệp nghị, vậy xóa bỏ toàn bộ, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Hạ Minh Dương trực tiếp cự tuyệt. Hắn Minh Bạch lấy hắn tinh thần lực, hệ thống khống chế không được hắn. Hệ thống có khả năng nhiều hắn, mượn dùng chính là nào đó đặc thù năng lượng, chỉ cần hắn cự tuyệt, đối phương liền vô pháp thực hiện được. Hệ thống thấy Hạ Minh Dương không mắc lửa, liền thay đổi một cái cảnh tượng. "Hạ Minh Dương, ngươi vi phạm tinh tế quy tắc, tự tiện tiết lộ tinh tế bí mật." Kinh An bảo bộ môn phê chuẩn, đối với ngươi tiến hành ký ức phong tỏa. Hạ Minh Dương tưởng dãy ruột, nhưng đầu góc chầm xuống, liền lâm vào hôn mê bên trong. Nay một ngủ, liền đến ngày hôm sau buổi sáng. Hạ Minh Dương tỉnh lại khi, lắp bắp kinh hãi. Hắn không phải nhảy dù sau rơi xuống trong biển đi sao. Như thế nào sẽ ở nhà? Hạ Minh Dương cảm thấy không đúng, liền một lăn long lóc bò lên. Hắn vọt tới phòng khách, nhìn trên tường lịch ngày, tháng 1 năm một năm tháng riêng số 2. Khoảng cách phi cơ rủi ro đã qua 10 tháng. Nay 10 tháng, hắn ở làm cái gì? Lại một chút ấn tượng cũng chưa. Hạ Minh Dương liều mạng suy nghĩ, lại nghĩ không ra. Hắn cấp đại ca gọi điện thoại, hạ nói rõ vội vàng đuổi lại đây. Ca, ta đây là xảy ra chuyện gì? Hạ nói rõ vừa nghe, không biết nói gì mới hảo. Minh Dương ký ức khôi phục, lại đem này một năm phát sinh chuyện này cấp đã quên. Ngay cả ước hảo buổi chiều đi đoàn văn công, cũng không nhớ rõ. Hạ Minh Dương một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Hạ nói rõ liền đem này mấy tháng phát sinh chuyện này, miêu tả một hồi. Hạ Minh, Dương không có gì ấn tượng, nghe được Liêu Tiểu Anh, tề đại phu tên, cũng thực mở mịt. Đại ca, ngươi là nói cái kia Liêu Tiểu Anh đã cứu ta. Đúng vậy, nếu không phải nhân ra cứu ngươi, chỉ sợ ngươi đều biến thành người thực vật. Hạ nói do nghĩ Minh Dương biên soạn kia phân sổ tay, liền tìm ra tới cho hắn xem. Minh Dương, đây là ngươi biên soạn thao tác sổ tay. Còn thượng quân báo đâu? Hạ Minh Dương phiên xuống tay sách. Đây là hắn biên soạn. Cái gì thời điểm hắn lý luận trình độ bay lên tới rồi như thế độ cao? Những cái đó thuật ngữ, nhìn đã quen thuộc lại xa lạ, quen thuộc chính là hắn đều học quá, xa lạ chính là như thế nào có thể gại đúng châu ngứa mà tổ hợp ở bên nhau. Nhìn này phân số tay, Hạ Minh Dương khâm phục không thôi, nhưng hắn lại không cái này trình độ. Hạ Minh Dương vô pháp thổ lộ trong lòng nghi vấn. Nghe được đại ca nói lên đoàn văn công chuyện này, liền lắc lắc đầu. Ngươi đi đi, ta liền bất quá đi. Hạ nói rõ thực kinh ngạc, nhưng nghĩ Minh Dương đem gần nhất chuyện này đều đã quên, cũng không gì kỳ quái. Liên hỏi dò, Minh Dương, ngươi còn nhớ rõ Đỗ Mai sao? Đương nhiên nhớ rõ a. Kia không đi xem nàng. Nô, no, không được. Hạ Minh Dương không nghĩ thấy Đỗ Mai, đây là một loại bản năng phản ứng. Hắn cũng không hiểu được vì cái gì, chính là không nghĩ thấy Đỗ Mai. Lão Tam, ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ leo cây, bị cha tóm được. Phạt trạm viết kiểm tra chuyện này sao? Nhớ rõ a, kia không phải ngươi ra điểm từ sao? Hạ nói rõ lại hỏi mấy cọc thú sự, Hạ Minh Dương đều nhớ rõ. Lao tam, ngươi cuối cùng nghĩ tới. Hạ nói rõ nhẹ nhàng thở ra. Này mấy tháng cẩn thận chặt chẽ, sợ các chiến hữu phát hiện Minh Dương mất trí nhớ. Hiện tại hảo, không bao giờ dùng lo lắng. Nhưng Hạ Minh Dương lại lâm vào hoang mang. Hắn không hiểu được chính mình trên người đã xảy ra cái gì. Tổng cảm thấy những cái đó quên đi chuyện này đối hắn rất quan trọng hạ nói rõ đi rồi nói đi đoàn văn công phỏng vấn hạ minh dương minh bạch đại ca công tác là một phương diện còn muốn mượn cơ hội nhìn xem kim nguyệt dung đại ca thích kim nguyệt dung hắn là hiểu được kim nguyệt dung đối đại ca cũng có chút ý tứ bất quá chưa làm rõ đại ca thực khẩn trương kim nguyệt dung là đoàn văn công giới thiệu chương chính viên bộ đội thượng không có không quen biết nàng danh khí lớn đâu đại ca dính thật sự khẩn nghĩ đại ca hạ minh dương nhịn không được cười từ nhỏ đến lớn đại ca đều là dẫn đầu hắn cùng nhị ca đều nghe đại ca. Nhưng kết quả là, đại ca làm nổi lên văn chức, hắn cùng nhị ca thành phi công, liền đảo ngược. Bộ đội câu trên võ song toàn không nhiều lắm, võ quan càng có khí thế một chút. Hắn thích ở không trung ngao du rong rủi cảm giác, đó là nhiều năm ngọc tưởng, rốt cuộc thực hiện. Chuyện quá khứ nhi, từng cọc từng cái, rõ ràng trước mắt. Hạ Minh Dương cảm thấy trí nhớ không có vấn đề, thiếu hụt ký ức nhất định có thể tìm trở về. Nghĩ đến đây, Hạ Minh Dương kéo ra ngăn kéo. Giống nhau giống nhau mà kiểm tra Những cái đó tiểu đồ vật đều rất quen thuộc Lai lịch cũng rõ ràng Nhìn đến kia chỉ tiểu hộp sắt Liền mở ra tới Bên trong có một cái sổ tiết kiệm Mấy năm nay tiền trợ cấp đều tích góp Có mấy chục khối đâu Nhưng mở ra sổ tiết kiệm Mặt trên chỉ còn lại có một khối tiền Tiền đâu Hạ Minh Dương rất kỳ quái Nhìn xem lấy tiền ngày đều tập trung ở năm trước mùa hè Liền muốn tìm ra nguyên nhân Hạ Minh Dương đem ngăn kéo thu thập một chút Lại mở ra sổ nhật ký Mặt trên ít ỏi số ngữ, trên cơ bản không, duy nhất manh mối là năm trước mùa xuân đi qua Nam Sơn Thôn. Đối Nam Sơn Thôn, Hạ Minh Dương không có gì ấn tượng. Đại ca nói, đó là phát hiện hắn địa phương, cũng là cứu trợ hắn địa phương, hắn ở bên kia trụ quá một đoạn thời gian, tề đại phu chính là từ Nam Sơn Thôn ra tới. Nói đến tề đại phu, Hạ Minh Dương giật mình. Đại ca nói, tề đại phu từng cho hắn trẩn trị quá, cũng là hắn để cử lại đây. Hạ Minh Dương tưởng ngày mai đi bái phỏng một chút. Vị kia tề đại phu châm cứu rất lợi hại, kia mất đi ký ức có phải hay không có thể tìm trở về. Hạ Minh Dương ở trong phòng xoay hai vòng. Nhìn đến trên kệ sách cắt từ báo quyển sách, liền lấy xuống dưới. Đây đều là hắn tác phẩm, chỉ cần là cùng phi cơ có quan hệ, đều thu thập lên. Từ nhỏ đến lớn, tích cốc thật dày mấy đại vở, thi đấu phi công sau, cái này thói quen vẫn như cũ giữ lại. Hạ Minh Dương mở ra mới nhất một quyển, một chương cắt từ báo lộ ra tới. Đó là thứ nhất tin tức cùng một chương hắc bạch ảnh tr Trên ảnh chụp là năm cái em bé, nằm ở hoa hoa trong xe. Nam Sơn Thôn ra cái năm bào thai. Này cắt tử báo là từ đâu tới? Hắn như thế nào sẽ thu thập cái này? Hạ Minh Dương nhìn cắt từ báo, giống như đã từng quen biết. Này hết thể đều cùng Nam Sơn Thôn có quan hệ. Hắn muốn tìm người hỏi một câu, không khỏi nghĩ tới Liêu Tiểu Anh. Đại ca nói, hắn vẫn luôn ở hỏi thăm Liêu Tiểu Anh tổng quân chuyện này, nói muốn giúp nhân ra một phen. Nghĩ Liêu Tiểu Anh đã cứu chính mình, Hạ Minh Dương liền ngồi không được. Hắn mặc vào quân áo khoác, ra cửa. Hắn muốn đi xem Liêu Tiểu Anh, không chuẩn liền phát hiện cái gì. Quân khu đoàn văn công ở một khu nhà đại viện tử. Mỗi năm tuyển nhận tân học viên, đều sẽ náo nhiệt một phen. Năm nay cũng không ngoại lệ, Liêu Tiểu Anh chờ 12 danh tân học viên tiếp nhận rồi mọi người kiểm duyệt, liền thu thập đồ dùng cá nhân, xếp hàng vào phòng tập luyện. Đây là một gian đại nhà ở, phô một sàn nhà, trên tường gián gương, trói lỏi. Nam nữ lãnh. đội ngẩng đầu đỡ ngực, làm giới thiệu. Các đồng chí, Ta Họ Kim, Têu Kim Nguyệt Hoa, là nữ đội huấn luyện viên, hoan nghênh tân học viên gia nhập. Các đồng chí, Ta Họ Lữ, Têu Lữ Kiến Quân, là nam đội huấn luyện viên. Hai vị huấn luyện viên giới thiệu trong đội tình huống, thuyết minh sáng sớm thượng 8 giờ, tới phòng tập luyện tập hợp. Theo sau, Kim huấn luyện viên liền mang theo 6 gã nữ học viên đi ký túc xá khu. Đó là một mảnh bài phòng, tài từng loạt từng loạt cây nô đồng, đều nhịp. Các người mấy cái liền trụ 106 thất. Một trăm thất là tám người gian, cao thấp phô, đầu giường dán học viên tên. Liêu Tiểu Anh phân ở thượng phô, dựa vào cửa sổ. Các đồng chí, đem đồ dùng cá nhân gom một chút, không cần tùy tiện loạn phóng. Dương Thu Mai, Kim Nguyệt Dung, các ngươi mang theo tân học viên đi hậu cần chỗ lĩnh vật phẩm cùng phiếu cơm. Là, Kim huấn luyện viên. Hai vị nữ đội viên đánh cái nghiêm, lớn tiếng đáp. Liêu Tiểu Anh ngắm liếc mắt một cái, thật là duyên dáng yêu kiểu, anh tư tắp sẵn A một hàng sáu người đi theo nữ đội viên ra ký túc xá tới rồi hậu căn chỗ bên kia đã chuẩn bị tốt mỗi người một phần một cái quân màu xanh lục túi sách một cái túi du lịch một cái quân dụng ấm nước chăn bông cùng đệm giường đánh một cái ba lô còn có một cái túi lưới bên trong chậu rửa mặt chậu cơm trà lu bàn chải đánh răng khăn lông xà phòng chờ vật phẩm các đồng chí đây là phiếu cơm cùng đồ ăn phiếu thỉnh thu hảo sáu cái học viên từng cái lãnh phiếu cơm cùng đồ ăn phiếu Theo sau, đem vật phẩm tập trung ở bên nhau, liền khiên ba lô, dẫn theo túi lưới, xếp thành một đội chiều ký túc xá đi đến. Dọc theo đường đi, có không ít vây xem. Liêu Tiểu Anh ngẩng đầu đỡ ngực, bước đi. Tâm nói, không thể cấp tân học viên mất mặt. Mau đến ký túc xá khu, Liêu Tiểu Anh thấy được một vị thanh niên quân nhân. Hắn ăn mặc quần áo khoác, tư thế vai hùng đỉnh bản, đứng ở nơi đó. Liêu Tiểu Anh liếc mắt một cái liền nhận ra, người nọ là Hạ Minh Dương. Nàng tâm thùng thùng thẳng nhảy. Muốn hay không tiến lên chào hỏi một cái. Nhưng nghĩ bộ đội thượng kỷ luật, vẫn là ấn xuống. Liêu Tiểu Anh mắt nhìn thẳng đi qua đi. Hạ Minh Dương nhìn tân học viên, có chút mở mịt. Liêu Tiểu Anh là cái nào? Hắn một chút ấn tượng đều không có. Kim Nguyệt Dung nhìn đến Hạ Minh Dương, liền dừng bước chân. Hạ Minh Dương, ngươi đã trở lại. Nô. Liêu Tiểu Anh nghe được nói chuyện thành nhìn không được quay đầu lại, ngắm liếc mắt một cái. Hạ Minh Dương vừa lúc nhìn qua, cùng Liêu Tiểu Anh ánh mắt đánh vào cùng nhau. Ánh mắt kia có chút đạm nhiên, không có ngày xưa thâm tình cùng lửa nóng. Liêu Tiểu Anh nhạy bén mà cảm thấy được. Hạ Minh Dương là xảy ra chuyện gì? Ở đánh hiểm chợ sao? Nhưng nhìn nàng, tựa như nhìn đến một cái người xa lạ, mặc dù là ngụy trang chính mình cũng không nên như vậy à. Liêu Tiểu Anh không hiểu được nơi nào xảy ra vấn đề. Không khỏi lại nhìn thoáng qua. Hạ Minh Dương thấy cái kia nữ học viên quay đầu lại xem hắn, liền đoán được là Liêu Tiểu Anh. Liêu Tiểu Anh nhận được hắn mà hắn cũng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn muốn đuổi theo đi lên hỏi một chút, nhưng Kim Nguyệt Dung ở trước mặt, đành phải đình chỉ. Liêu Tiểu Anh khiêng ba lô vào ký túc xá. Liên bắt đầu trải giường chiếu, thu thập đồ vật. Này đối nàng tới nói thực lão luyện, đã sớm rèn luyện ra tới. Nàng tận lực không thèm nghĩ chuyện vừa rồi, khả nghi hỏi lại ở gia tăng. Cái kia ánh mắt nàng gặp qua, đó là Hạ Minh. Dương ở bờ biển, ngóng nhìn biển rộng khi toát ra biểu tình. Khi đó Hạ Minh Dương con ở vào mất trí nhớ trạng thái, chưa nhớ tới tinh tế quá vãng. Nói cách khác, vừa rồi gặp được không phải hạ huấn luyện viên, mà là hạ Minh Dương. Cái kia vui mừng loạn nhảy hạ huấn luyện viên đi nơi nào. Liêu Tiểu Anh nghĩ trăm lần cũng không ra. Lúc này, quân hào thổi lên. Các đồng chí, ăn cơm, cùng ta cùng đi múc cơm. Dương Thu mai tiếp đón một tiếng. Liêu Tiểu Anh liền bưng chậu cơm, xếp hàng ra cửa. Bộ đội thượng giảng kỷ luật, đặc biệt là tân học viên vô luận làm cái gì đều phải xếp hàng. Các nàng là một cái tập thể, không thể tùy tiện sang bậy. Gia ký túc xá, Liêu Tiểu Anh chiều bên kia nhìn lại. Hạ Minh Dương đã đi rồi, Kim Nguyệt Dung đang ở cùng một vị nữ đội viên nói chuyện. kia nữ đội viên ăn mặc quần áo khoác, mang quân mũ, dáng người cao gầy, rất có khí thế. Liêu Tiểu Anh ngắm liếc mắt một cái. Tâm nói, đoàn văn công nữ đội viên đều là mi thanh mục tú, không có một cái khó coi, khó trách vây xem người như vậy nhiều. Cơ quan nhà ăn rất lớn, cùng đại lễ đường liền ở cùng nhau. Kia viên hình vòm đại môn cùng cửa sổ, rất có thời đại phong mạo. Nhà ăn bãi bản vông cùng băng ghế, ngồi đầy thanh niên quân nhân. Múc cơm đội ngũ thật dài, đều mau tìm không thấy đội đôi. Nữ các đội viên vừa tiến đến, liền khiến cho chú ý. Liêu tiểu anh mắt nhìn thẳng, xếp hạng đội đôi. Nàng dùng khỏe mắt dư quang quét quét, không thấy được Hạ Minh Dương. Người này ở nhà ăn cơm đâu? Nàng có chuyện muốn hỏi, không hiểu được Hạ Minh Dương có thể ngốc bao lâu. Lúc này, Hạ gia cũng ăn cơm Nhân viên thông tin đi nhà ăn mua một đâu bột ngô màn thầu, hạ kế nguyên ngao một nồi cháo, xào cái cải trắng. Minh Dương chuyện này, hạ nói rõ cùng cha mẹ hội báo qua. Đỗ Thu Hoa cùng hạ kế nguyên vừa mừng vừa sợ. Mong như vậy lâu, Minh Dương ký ức rốt cuộc khôi phục. Bọn họ tưởng cùng Minh Dương hảo hảo tâm sự, đem này một năm phát sinh chuyện này cùng Minh Dương nói nói. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần ký ức khôi phục, kia thiếu hụt mấy tháng thực mau liền sẽ bổ tề. Hạ Minh Dương một hồi tới, đỗ Thu Hoa ý cười doanh doanh Lao Tam, mau rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Hạ Minh Dương giặt sạch tay, thói quen tính mà ngồi ở mụ mụ bên phải. Đỗ Thu Hoa nhìn thoáng qua. Tâm nói, Minh Dương ký ức khôi phục, không hề loạn ngồi. Hạ Kế Nguyên cũng chú ý tới, cùng Đỗ Thu Hoa trao đổi một chút ánh mắt. Lao Tam, ăn xong rồi, đi thư phòng nói chuyện. Hảo. Hạ Minh Dương gật gật đầu. Bối rối chuyện của hắn nhi rất nhiều, hắn cũng tưởng cùng phụ thân hỏi thăm một chút. Ăn cơm chiều, thiên liền đen. Liêu Tiểu Anh rửa mặt một phen, liền bò tới rồi trên giường. Nàng nhìn chằm chằm vết tưởng, nghĩ tâm sự. Đây là nàng đi vào bộ đội ngày đầu tiên, xem cái gì đều cảm thấy hiếm lạ, nhưng nhất ngoài ý muốn vẫn là Hạ Minh Dương biến hóa. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một loại khả năng, đó chính là ký ức thác loạn. Nếu Hạ Minh Dương thật được mất nhớ, chẳng phải là đã quên nàng cùng bà bảo. Nghĩ đến này, Liêu Tiểu Anh tức giận đến tưởng tồi văn giường. Nàng lao lực mà đi vào bộ đội thượng còn không phải là nghĩ người một nhà đoàn tụ nhưng giá hỏa kia thế nhưng đã quên bọn họ mẫu tử không được đến làm giá hỏa kia nhớ tới bằng không bảo bảo liền không cha nghĩ đến bảo bảo liêu tiểu anh trong lòng một mảnh mềm mại nàng rời nhà sau các bảo bảo như thế nào có hay không ngao ngao liêu tiểu anh suy nghĩ bay về phía phương xa nàng hận không thể mở ra không gian xa xa mà vọng vừa nhìn lúc này liền nhớ tới công nghệ cao chỗ tốt tới đáng tiếc Vạn sự không thể lưỡng toàn, nếu muốn giữ được cá nhân riêng tư, phải trở về tự nhiên. Liêu tiểu anh mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Nàng mơ thấy chính mình cùng các bảo bảo ở bên nhau. Năm cái tiểu ra hòa bò, củng, ở nàng trong lòng ngực giải hoan nhi, têu nương. Nàng chính cười, liền nghe được đại hổ toát ra tới một câu, cha. Liêu tiểu anh cả kinh, đây là ai giáo? liền lập tức tỉnh. Trong ký túc xá đèn đã tắt, đen như mực. Liêu tiểu anh nhắm mắt lại chử tưởng tiếp tục ngủ lại như thế nào cũng ngủ không được đồng dạng trằn trọc còn có hạ minh dương hắn làm một giấc mộng ở trong mộng đi nam sân thôn thấy được một cây anh đào thụ dưới tảng cây phô một trương đại chiếu trên chiếu nằm bò năm cái tiểu hoa nhi ăn mặc áo ngắn hoàng lung lung, trắng nõn thập phần đáng yêu hắn thở dài, ngồi ở trên chiếu hớng hoa hoa hô hoa tiêu cha tiểu hoa nhi liệt miệng cười chính là không chịu tê hắn liên tiếp mà giáo không biết dậy bao nhiêu lần Có cái hoa hoa hô một tiếng, cha, Thanh âm kia nhu nhu, thựa như cục bột nếp. hắn chính cao hứng, liền tỉnh. Như thế nào sẽ làm loại này mộng? Hạ Minh Dương nhìn trầm chằm trần nhà, nhớ tới cắt từ báo thượng ảnh chụp. Trong mộng năm cái hoa hoa, chính là năm bào thai đi. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng. Liêu Tiểu Anh nghe được quân hào thanh. Đây là rời giường hào đi. Nàng một lăn long lóc bò lên. Nô, hôm nay không cần luyện tập, tiếp tục ngủ đi kim nguyệt dung tử trong chăn nô đầu ra nói một câu mặt khác học viên vừa nghe liền mê đầu tiếp tục ngủ liêu tiểu anh lại không hề buồn ngủ tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt nhưng dậy sớm thói quen vẫn như cũ vẫn duy trì nàng mặc vào miên phục tay chân nhẹ nhàng ngầm tới lại chóng lên giải phóng giày hệ đóng giày mang đi thủy trong phòng giặt sạch một phen mặt sau khi trở về liền đối với gương đem đầu tóc hợp lại lên trải một cái đại bím tóc bàn lên đỉnh đầu thượng liêu tiểu anh mang lên quân mũ liền ra cửa ký túc xá khu đang ở xếp hàng tập hợp. Liêu Tiểu Anh dạo qua một vòng, liền hướng đường cây xanh bên kia sân thể dục chạy tới. Sang sớm, sân thể dục thượng thực náo nhiệt, có xếp hàng luyện tập, có đơn độc huấn luyện. Bên này là cơ quan đơn vị, cùng nơi đóng quân yêu cầu bất đồng, cơ quan cán bộ ra tới rèn luyện cũng không ít. Liêu Tiểu Anh vây quanh sân thể dục chạy một vòng, thân thể hoạt động khai, liền dưới tảng cây tìm một mảnh đất trống, nàng duỗi duỗi cánh tay, đa đa chân, liền nuzz ngực thu bụng đánh hai bộ trường quyền phương dừng chân quyền không rời tay khúc không rời khẩu nếu vào đoàn văn công kiến thức cơ bản liền phải luyện vững chắc đúng lúc này một đạo ánh mắt lạng yên đánh úp lại liêu tiểu anh cảm ứng được liền chiều bên kia xem qua đi đường cây xanh đối diện đứng một vị thanh niên quân nhân hắn vóc dáng rất cao ăn mặc một thân miên phục không chụp mũ động tác nhất trí tốc đầu rất xoáy khí hạ minh dương tới lâm tiểu anh một trận khẩn trương nàng nghĩ tới đi theo hạ minh dương nói chuyện lại dịch bất động đốc chân. Hạ Minh Dương tới một hồi lâu, liền ở sau thân cây đứng. Hắn có sớm rèn luyện thói quen, nơi đóng quân bên kia muốn chạy thao, vừa đến thời gian liền tỉnh. Hắn từ người nhà khu bên kia lại đây, muốn nhìn một chút có thể hay không đụng tới Liêu Tiểu Anh. Đây là một loại trực giác, cảm thấy Liêu Tiểu Anh sẽ ra tới rèn luyện. Hắn dạo qua một vòng, nhìn đến Liêu Tiểu Anh dưới tảng cây đánh quyền. Kỹệ nhất chiêu nhất thức, dãn ra tự nhiên, phá lệ đẹp. Hạ Minh Dương chỉ lo nhìn, thậm chí đã quên chào hỏi. Thấy Liêu Tiểu Anh dừng lại, phương bước đi qua đi. Liêu Tiểu Anh một trận kích động. Hạ Minh Dương nhận được nàng, nàng ôm một đường hy vọng, hy vọng Hạ Minh Dương vẫn là cái kia hạ huấn luyện viên. Hạ Minh Dương đi đến phụ cận, khách khí hỏi, xin hỏi, ngài là Liêu Tiểu Anh đồng chí? Nô, no, ta là. Nghe thế câu đồng chí, Liêu Tiểu Anh đem Hạ Minh Dương bà chưa nuốt trở vào. Liêu Tiểu Anh đồng chí, ta là Hạ Minh Dương, có chuyện tưởng cùng ngài hiểu biết một chút. Nô, no, Hạ đồng chí, có cái gì chuyện này? Ngài cứ việc hỏi. Liêu tiểu anh lấy lại bình tĩnh, tiểu tâm mà che giấu. Hạ Minh Dương nhắc tới năm trước mùa xuân, bờ biển kia chàng cứu viện. Liêu tiểu anh đơn giản nói một chút. Nàng tận khả năng dùng bình tĩnh ngữ khí, hỏi mấy vấn đề. Đối cứu viện hậu phát sinh chuyện này, Hạ Minh Dương một mực không biết. Liêu tiểu anh lòng đang không ngừng mà châm xuống. Chính như nàng suy đoán như vậy, trước mắt người này không hề là Hạ huấn luyện viên, mà là Hạ đồng chí. Bọn họ lại về tới khởi điểm. Tựa như lúc trước ở bờ biển chạm mặt khi như vậy Nàng nhịn không được hỏi Hạ đồng chí Còn nhớ do nút không gian sao Nút không gian Hạ Minh Dương lông mày hơi trọn, Như là lần đầu tiên nghe thế loại đồ vật Liêu Tiểu Anh che lại thất vọng Xem ra Hạ Minh Dương khôi phục nguyên thân ký ức Lại đem cứu viện sau sự cấp đã quên Những ngày ấy là bọn họ cảm tình thăng hoa Nhưng nhất tinh hoa bộ phận bị quên mất Nàng ái nhân liền như thế biến mất Liêu Tiểu Anh nỗ lực điều chỉnh tâm thái Báo cho chính mình trước mắt người là hạ đồng chí, cùng nàng bất quá là gặp mặt một lần. Những cái đó quá vãng không có, bọn họ liền biến thành người xa lạ. Hạ Minh Dương Tử Liêu Tiểu Anh nói, khâu ra Nam Sơn Thôn sinh hoạt. nay cùng phụ thân cùng mẫu thân nói giống nhau. Hạ Minh Dương Tử trong túi móc ra kia trương cắt từ báo, truy vấn nói, Liêu Tiểu Anh đồng chí, này năm cái hoa hoa cũng là Nam Sơn Thôn. ân Liêu Tiểu Anh vẫn chưa nhiều lời. Hạ đồng chí cùng năm bảo thai không có quan hệ cần gì phải nhắc lại đâu nàng nỗi lòng thực phức tạp liền cực lực che giấu không có ký ức hạ đồng chí không hề là hạ huấn luyện viên thậm chí không phải cái kia đối nàng tâm sinh hảo cảng hạ minh dương hiện tại hắn chỉ là hạ đồng chí bọn họ chi gian cách một khoảng cách nhưng cái đó tốt đẹp đã theo gió rồi biến mất hạ minh dương vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu hỏi hào chút vấn đề hắn trong mắt tràn ngập chờ mong lấp lánh tỏa sáng cuối cùng hạ minh dương chỉnh trọng mà cùng liêu tiểu anh nói tạ Liêu Tiểu Anh đồng chí, cảm ơn ngươi, cảm ơn Nam Sơn Thôn. Liêu Tiểu Anh nghe, lại nghĩ tới Hạ đồng chí phản hồi Nam Sơn Thôn tình cảnh. Khi đó Hạ Minh Dương, nhiều ít mang theo một chút quen thuộc cảm, mà hiện tại đâu? Lại giống như người xa lạ giống nhau. Lúc này, Thái Dương dâng lên tới. Rèn luyện đám người tan. Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh nói tái kiến, liền xoay người rời đi. Liêu Tiểu Anh nhìn Hạ Minh Dương bóng dáng, cao lớn đĩnh bạc, mạ một mạt kim quang. Nàng thu hồi tâm thần không hề suy nghĩ. Nàng còn có rất nhiều sự phải làm, nàng muốn nỗ lực, muốn để làm, nàng muốn danh chính ngôn thuận mà đem hoa hoa nhóm tiếp nhận tới. Đến nỗi mặt khác, liền không hề nghĩ nhiều. Hạ Minh Dương bước đi, trong lòng phá lệ thoải mái. Cùng liêu tiểu anh đồng chí nói chuyện lời nói, nghi vấn tuy rằng còn có, lại tiêu trừ hơn phân nửa. Đến nỗi kia năm cái hoa hoa, có thể là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó đi. tiềm thức rất kỳ quái, hắn ở Nam Sơn thôn trụ quá một đoạn, hẳn là gặp qua kia năm cái hoa hoa bởi vì ấn tượng khắc sâu mới có thể làm cái loại này kỳ quái mộng đi đến nôi giáo hoa hoa nhóm tiêu tra không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý hạ minh dương ngượng ngùng mà cười cười lúc này hắn cũng không hiểu được liêu tiểu anh chính là nam bảo thai nương hắn cũng không hướng này mặt trên tưởng liêu tiểu anh là tân học viên bất quá 16 sáu tuổi như thế nào cũng sẽ không có hoa hoa ăn cơm sáng hạ minh dương lái xe đi quân khu tổng viện hắn một đường hỏi thăm tìm được Tề đại phu văn phòng. Đẩy cửa ra, thấy trong phòng ngồi mấy cái mặc áo khoác trắng, cái nào là Tề đại phu? Đang ở buồn bực, liền nhìn đến một vị mang kính đen tuổi trẻ đại phu đứng lên, hướng về phía hắn chào hỏi. "Hạ đồng chí, ngươi đã trở lại." Tề cảnh nghiệp thực nhiệt tình. Hạ Minh Dương nhìn Tề đại phu, bất quá 24-25 tuổi, lưu trữ phân công nhau, thực nhò nhã. Này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Tề đại phu thấy Hạ Minh Dương liên tiếp mà đánh giá hắn, tựa như lần đầu tiên gặp mặt trong lòng biết không đúng nghĩ hạ minh dương có mất trí nhớ chứng liền đem hắn đưa tới phòng trong đóng cửa lại hạ đồng chí ngài đây là tề đại phu hạ minh dương đem trước mắt tình huống nói một chút hắn hỏi qua phụ thân cùng mẫu thân nói tề đại phu khẩu phong thực khẩn có thể tin cậy tề cảnh nghiệp vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này hắn bắt lấy hạ minh dương bắt mạch hạ minh dương mạch tượng bình thường nhảy lên hữu lực tề cảnh nghiệp hỏi lúc trước trần trị tình cảnh Hạ Minh Dương một chút đều không nhớ rõ. T. Cảnh nghiệp phòng đoán, loại tình huống này có thể là vốn có ký ức bị đánh thức sau, đem tân ký ức cấp bao trùm. T. Đại Phu, này mấy tháng ký ức có thể hay không khôi phục? Nô, lý luận thượng là có thể, bất quá, yêu cầu thời gian, chỉ cần kiên trì tỉnh não, không ngừng kích hoạt, liền có khả năng tìm trở về. Nô, vậy bắt đầu đi. Hạ Minh Dương hy vọng đem này đoạn ký ức tìm trở về. Hạ đồng Chí, cái này đợt trị liệu nhưng không ngắn ngươi ở nơi đóng quân đóng quân trị liệu không phải thực phương tiện tê đại phu kia có hay không khác biện pháp nô no, như vậy đi ta dạy cho ngươi mấy chiêu tỉnh não biện pháp nói tề cảnh nghiệp giang hai tay chỉ vào lòng bàn tay nói cái này tiêu huyệt lao cùng năm ngón tay khép lại đi đập lòng bàn tay hai tay luân phiên tiến hành liền có thể kích thích đại não khởi đến rèn luyện tác dụng hạ minh dương thử làm vài cái rất đơn giản tề cảnh nghiệp tiếp tục nói còn có sáng sớm tỉnh lại sau Dùng năm ngón tay trải đầu, ấn sau đầu kinh mạch, mỗi lần 120 hạ, kiên trì đi xuống. Hạ Minh Dương thử luyện vài cái. Tê Đại Phu, trừ bỏ này đó, còn có hay không mặt khác biện pháp? Mặt khác biện pháp, tốt nhất chính là châm cứu. Châm cứu? Đúng vậy, nếu học được tự mình châm cứu, vấn đề này liền giải quyết. Tê Đại Phu, vậy ngươi dạy ta châm cứu đi. Hảo, muốn nói, châm cứu cũng không phức tạp, chỉ cần nhiều luyện tập, liền quen tay hay việc tê cảnh nghiệp từ hồng thuốc lấy ra một bức kinh mạch đồ đưa cho hạ minh dương hạ đồng chí cái này ngươi cầm đi dùng sở hữu kinh mạch đi hướng đều có đánh dấu nhiều xem nhiều luyện liền quen thuộc nô no, kia quá cảm tạ. không cần khách khí đệ nhất giai đoạn trước từ đơn giản nhất bắt đầu ta đều tiêu ra tới ngươi chú ý phân biệt nói tê cảnh nghiệp dùng bút bi ở trên tay vẽ mấy cái điểm xem này mấy cái điểm đều là kinh mạch liệt vị nhấn một cái có điểm ế ẩm đệ nhất giai đoạn liền từ tay bộ bắt đầu Cái này tương đối hảo thao tác. Hạ Minh Dương đều nhớ xuống dưới. tề cảnh nghiệp hứng thú rất cao. Hạ đồng chí, ngươi trước nằm xuống, ta cho ngươi làm một lần châm cứu, ngươi chú ý một chút thủ pháp. Hảo, vậy đa tạ. Hạ Minh Dương nằm ở trị liệu trên giường, tề cảnh nghiệp tiêu độc sau, đã đi xuống châm. Hắn một bên giảng giải, một bên thao tác. Hạ Minh Dương có một loại quen thuộc cảm, đặc biệt là kêu đau nhức cảm giác, kích thích hắn đại não. Tê đại phu, về sau kêu ta Minh Dương đi. hảo Tề cảnh nghiệp cũng không khách khí, hắn thường xuyên xuất nhập hạ gia, thực chịu hạ tham lưu trưởng coi trọng. Hắn đối hạ Minh Dương cũng tâm tồn cảm kích, nếu không phải hạ Minh Dương đề cử, hắn còn ở Nam Sơn thôn ngốc đâu. Khởi trâm khi đã là giữa trưa, Tề cảnh nghiệp lưu hạ Minh Dương ăn cơm, nói: buổi chiều lại cân nhắc một chút. Hạ Minh Dương hướng trong nhà gọi điện thoại, liền lưu lại. Hắn buổi chiều 6 giờ phía trước muốn về đơn vị, thời gian còn lại không nhiều lắm, có thể lợi dụng lên là không còn gì tốt hơn ăn cơm trưa, hai người lại về tới trị liệu thất. Tề Cảnh Nghiệp tay cầm tay mà giáo, Hạ Minh Dương đều ký lục xuống dưới. Còn dùng tranh một bức kinh mạch đổ, làm đánh dấu. Tề Cảnh Nghiệp lấy ra một bao ngân châm cùng cồn út, đưa cho Hạ Minh Dương. "Minh Dương, cái này tặng cho ngươi, cầm đi chậm rãi luyện tập." Nhìn đến ngân châm, Hạ Minh Dương mí mắt ngảy dự. Hắn lại nghĩ tới cái loại này đau đớn. Không phải sợ, thói quen thì tốt rồi. Tề Cảnh Nghiệp biết đại bộ phận người đều sợ trích. Đây là một loại tâm lý thượng sợ hãi, khắc phục thì tốt rồi. Hạ Minh Dương thu hồi ngân châm. Tê Cảnh Nghiệp vươn tay tới, nói, Minh Dương, tới chắt ta kinh mạch, luyện một chút. Hạ Minh Dương run rẩy xuống tay, chắt đi xuống. Tê Cảnh Nghiệp nhíu như mày, thật là có điểm đau. Hạ Minh Dương liên tiếp chắt mười châm, bộ vị đều thực chuẩn xác. Vì phân tán Tề Đại Phu lực chú ý, Hạ Minh Dương lại hỏi Nam Sơn Thôn chuyện này. Tề Đại Phu, Nam Sơn Thôn có cái năm bảo thai, ngươi hiểu được đi. Hiểu được à, chính là thôn Tây Đầu Liêu Trí Giang Nhật, Liêu Tiểu Anh còn nhận hoa hoa đường nương đầu. Nô. Hạ Minh Dương thực kinh ngạc. Liêu Tiểu Anh không để cái này a Nghĩ Liêu Tiểu Anh bất quá 16-17 tuổi, không để cập tới cũng bình thường. Tê Đại Phu, Liêu Tiểu Anh đồng chí đặc chiêu nhập ngũ. Đúng không? Tê Cảnh Nghiệp lắp bắp kinh hãi. Nhưng theo sau tưởng tượng, Tiểu Anh bất phàm, đặc chiêu nhập ngũ cũng không gì hiếm lạ. Chỉ là, trong nhà viết thư sao không đề chuyện này? Từ bệnh viện trở về, Hạ Minh Dương liền thu thập đồ vật, chuẩn bị về đơn vị. Hán từ trong túi móc ra kia trương cắt từ báo, nhìn nhìn, liền kẹp trong danh sách tử. Lúc trước thật là xuất phát từ tò mò cất chứa sao. Cái này nỗi băn khoăn chưa cởi bỏ. Ngày này, Liêu Tiểu Anh cũng dị thường bận rộn. Gen luyện trở về, cùng ký túc xa các đội viên đều rời giường, thu thập đổi mới hoàn toàn. Lúc này, quân hào thổi lên. Các đồng chí, ăn cơm. Kim Nguyệt Dung thực nhiệt tâm. Mang theo các học viên đi nhà ăn múc cơm. Một đường đi tới, một đường giảng giải. Liêu Tiểu Anh tâm nói, bộ đội thượng lấy hiệu lệnh vì chuẩn, rời giường thổi hào, ăn cơm tuổi hào, tắt đèn tuổi hào, thật là quân sự hóa quản lý A. Cơm sáng rất đơn giản, một cái bột ngô màn thầu, một chén bắp cháo, một phần tiểu dưa muối. Liêu Tiểu Anh ăn, cảm thấy cũng không tệ lắm. Thập niên 60 không gì bắt bẻ, có thể lấp đầy bụng liền thành. Đương nhiên, có thịt liền càng tốt. Liêu Tiểu Anh không khỏi nhớ tới ở trong thôn săn thú ăn thịt nhật tử, kia kêu một cái vui sướng a. Đáng tiếc, không thể lại giống như dân chúng như vậy. Cơm sáng qua đi, mau 8 giờ. Các học viên đi phòng tập luyện. Phòng tập luyện người không ít, đều là nữ đội viên, tễ nửa nhà ở. Nhìn đến tân học viên tiến bảo, liền tò mò mà đánh giá. Liêu Tiểu Anh chú ý tới, các đội viên đều thực tuổi trẻ, mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi đều có. Cái kia dáng người cao gầy nữ đội viên cũng ở trong đó, thực thấy được nhi lúc này kim huấn luyện viên cũng tới rồi tất tất hai tiếng tiếng huýt nữ các đội viên động tác nhất trí mà xếp hàng chẳng hảo kim huấn luyện viên ngẩng đầu đỡ ngực lớn tiếng nói các đồng chí làm chúng ta lấy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh tân học viên đã đến vỗ tay qua đi kim huấn luyện viên làm giới thiệu tân học viên nhóm từng cái bộc lộ quan điểm cùng các đội viên chiếu mặt liêu tiểu anh nghe được cách vách cũng vang lên vỗ tay nguyên lai like, nam nữ đội viên là tách ra huấn luyện bên này là tập luyện một thất bên kia là tập luyện nhị thất kim huấn luyện viên làm ăn bài các đồng chí hôm nay phân tổ tập luyện các đội viên tan đi tân học viên nhóm bị tập trung lên các đồng chí hôm nay là huấn luyện ngày đầu tiên các ngươi nhiệm vụ là xếp hàng huấn luyện chờ huấn luyện sau khi kết thúc sẽ kết hợp cá nhân sở trường đặc biệt phân đến các tiểu tổ đi nói liền mang theo đội ngũ ra phòng tập luyện đoàn người đạp bước chân đi vào sân thể dục thượng sáu gã nam học viên cũng xếp hàng đi tới lữ huấn luyện viên toàn bộ võ trang thổi cái còi Đem nam nữ học viên tập trung ở bên nhau. Nghiêm, nghỉ, dừng chân tại chỗ đạp, queo trái, queo phải, đi nghiêm đi, nhấc tay cúi chảo, lễ tớ. Một lần một lần mà luyện tập, làm lại tiên đến nhặt nhéo, đến cả người đổ mồ hôi, đến cánh tay nâng không đứng dậy. Này một luyện, chính là một buổi sáng. Đến giữa trưa 12 giờ, lữ huấn luyện viên mới thu tràng. Các đội viên chú ý, giữa trưa nghỉ ngơi một tiếng rưỡi, buổi chiều một giờ rưỡi ở sân thể dục tập hợp các học viên chạy bộ trở lại ký túc xá, giặt sạch tay, nên ăn cơm trưa. Cơm trưa rất đơn giản, có tạ mì sợi, bột ngô màn thầu, cải trắng. Liêu tiểu anh cơm nước xong, trở lại ký túc xá. Nang nuốt trên đầu bím tóc, quá dài, có phải hay không cắt rớt một đoạn? Tân học viên có lưu tóc ngắn, có sơ bánh quai trở biển, bản tóc chỉ có nàng một cái. Kim huấn luyện viên nói, vũ đạo đội viên đều là thuần một sắc bánh quai trở biện, nếu là ca hát, biểu diễn nhạc cụ không làm yêu cầu. Chờ huấn luyện sau khi kết thúc. Nàng sẽ phân đến vũ đạo đội đi. Buổi chiều huấn luyện cứ theo lẽ thường tiến hành. Một phen luyện tập lúc sau, 12 danh đội viên đã giống mô giống dạng. Đơn độc sách ra tới, cũng có thể thuận lợi hoàn thành chọn bộ động tác. Nơi này, Liêu Tiểu Anh biểu hiện thật sự sung ra. Nàng vốn dĩ liền có cơ sở, trên người lại có võ công, giơ tay nhấc chân đều thực quy phạm. Lựa huấn luyện viên chú ý tới, khiến cho Liêu Tiểu Anh ra tới làm làm mẫu. Liêu Tiểu Anh thoải mái hào phóng, một chút đều không luống cuống trong xương cốt nàng chính là cái quân nhân tinh thần diện mạo tự nhiên bất đồng từ thanh tùng nhìn rất là bội phục hắn luôn luôn tự cho mình rất cao nhưng tới rồi bộ đội thượng mới hiểu được thiên ngoại hữu thiên huấn luyện tại tiến hành sân thể dục rửa gần lâm ấm đại đạo quá vãng quân nhân đều sẽ nghỉ chân quan khán hạ minh dương thu thập sẵn sàng sau liền dẫn theo túi du lịch ra cửa hắn đi ngang qua sân thể dục nhìn không được chiều bên kia nhìn nhìn quả nhiên tân học viên nhóm đang ở huấn luyện thuần một sắc quân trang Phân không ra ai là ai tới. Hạ Minh Dương nhìn hai mắt, liền chuẩn bị rời đi. Hạ Minh Dương. Một cái quen thuộc thanh âm truyền đến. Hạ Minh Dương không cần quay đầu lại liền biết là Đỗ Mai. Hắn dừng lại bước chân, Đỗ Mai bước đi tới. Hạ Minh Dương, ngươi muốn về đơn vị. Nô. No. Ta đây đưa đưa ngươi. Không cần. Hạ Minh Dương lắc lắc đầu, Đỗ Mai có chút buồn bực. Ngày hôm qua, nghe Kim Nguyệt Dung nói Hạ Minh Dương đã trở lại, vốn định Hạ Minh Dương sẽ tìm đến nàng nhưng đợi một ngày không gặp bóng người tử tự nhiên tức giận hạ minh dương lại không ý thức được hắn vội vã lên đường liền nói đỗ mai ta đi trước đỗ mai nghe được hạ minh dương kêu nàng đỗ mai giật mình nàng biết hạ minh dương mất trí nhớ chuyện này ở nơi đóng quân trạm mặt khi ánh mắt lạnh lùng tựa như không quen biết dường như hiện tại kêu nàng đỗ mai có phải hay không nghĩ tới nghĩ đến đây liền đuổi theo đi hạ minh dương ngươi chờ một chút đỗ mai có việc sao Hạ Minh Dương, ngươi có phải hay không nghĩ tới? Nô. No. Hạ Minh Dương gật gật đầu. Đỗ Mai hai mắt tỏa ánh sáng, tưởng nói thêm nữa vài câu. Nhưng Hạ Minh Dương vội vã lên đường, liền nói, Đỗ Mai, xe ở bên kia chờ đâu, ta đi trước. Nói, liền bước ra đi nhanh hướng phía trước đi đến. Đỗ Mai nhìn Hạ Minh Dương đi xa bóng dáng, muốn đuổi theo đi lên, lại không có dũng khí. Nàng đứng trong chốc lát, phương xoay người rời đi. Một màn này, vừa lúc bị liêu tiểu anh thấy, Nàng thị lực hảo, xa xa mà liền nhận ra Hạ Minh Dương. Xem tư thế, là muốn về đơn vị. Liêu Tiểu Anh có chút không tha, liền nhìn nhiều vài lần. Mặc kệ sao nói, Hạ Minh Dương vẫn là rất xoáy khí. Thấy Hạ Minh Dương cùng một cái nữ binh nói chuyện, liền có điểm không được tự nhiên. Kỳ thật, nay cùng nàng có cái gì quan hệ? Hạ Minh Dương ở trong viện lớn lên, nhận thức người nhiều đi. Huấn luyện sau khi kết thúc, Liêu Tiểu Anh trở lại ký túc xá. Nàng đánh hai hồ nước gấm, dùng xà phòng giặt sạch tóc lau khô sau, đối với gương chiếu chiếu. Liêu Tiểu Anh, người tóc như thế trường A, đều đến eo phía dưới. Kim Nguyệt Dung thực kinh ngạc. Ân từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn không bỏ được cắt. Liêu Tiểu Anh vô về tóc, hạ quyết tâm. Bộ đội thượng bất đồng với trong nhà, qua gội đầu liền phải háo đi hai bồn thủy, mỗi ngày xử lý bím tóc cũng thực phí thời gian, liền hỏi Kim Nguyệt Dung mượn một phen kéo. Nguyệt Dung thỉ, người sẽ cắt tóc sao? Sẽ A. Kia giúp một chút, giúp ta đem đầu tóc cắt rất đáng tiếc ca. No, không cần cắt xong, cắt đến bả vai nơi này là được. Dương Thu Mai vừa nghe, cũng đi lên hỗ trợ. Tiểu Anh, người ngồi xuống. Liêu Tiểu Anh bị ấn ở ghế vương tử thượng, phủ thêm khăn trải giường mắt khác mấy cái cô nương cũng gây xem. Tiểu Anh, bắt đầu cắt nga. ân Liêu Tiểu Anh nhắm lại mắt. Kim Nguyệt dùng một tay lót tóc, một tay nắm kéo, sắt một chút cắt xuống tới một mảng lửa tử. Dương Thu Mai chạy nhanh tiếp theo kim nguyệt dung lại tu hai kéo liền chỉnh tề liêu tiểu anh chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhàng dưới mười mấy năm đại bím tóc không có nếu như bị nương thấy nhất định sẽ ngăn đón lộng không hảo còn sẽ ai mang đâu nông thôn cô nương đều lưu trữ một cái đại bím tóc đi đường vùng vùng mỹ đầu. tiểu anh ngươi phát chất thật tốt dương thu mai vớt kia một đống tóc hoặc lưu lưu tựa như xa tanh giống nhau liêu tiểu anh tiếp nhận tóc trải vớt lại lượng trên giường làn căn thượng nàng tường biên cái bím tóc dùng bố bao lên lưu làm kỷ niệm nếu là nương hỏi tới liền nói bộ đội thượng thống nhất cắt nhìn đến liêu tiểu anh tan tóc kim nguyệt dung liền tìm hai căn dây thun liêu tiểu anh đưa ngươi hai cái ra gần nhi nguyệt dung tỉ cảm ơn ngươi liêu tiểu anh tiếp nhận ra gần, tròng lên tay trên cổ chờ tóc làm liền đối với gương đem đầu tóc phê khai chia làm hai cổ dán lỗ thai trải hai điều bánh quai trèo biện liêu tiểu anh chiếu chiếu gương cảm thấy cũng không tệ lắm trong ký túc xa các cô nương Cũng hi hi ha ha mà đùa nghịch khởi bím tóc tới. Quân hào thổi lên, lại đến cơm chiều thời gian. Nữ các học viên bài đội đi nhà ăn múc cơm. Ăn cơm, lại kết bạn trở lại ký túc xá. Liêu Tiểu Anh lúc này mới nhớ tới, hôm nay là nàng Dương Lịch sinh nhật. Nàng 17 tuổi, đi vào nơi này một năm. Nhưng trải qua sự tình lại giống 10 năm. Liêu Tiểu Anh đem những cái đó không mau đều ném tại sau đầu, chỉ nghĩ đem ngày này làm tân bắt đầu. Buổi tối là tự do hoạt động thời gian. Liêu tiểu anh ghé vào trên giường viết thư. Nàng cấp trong nhà báo cái bình an, làm cho cha mẹ yên tâm. Sắp ngủ trước, theo thường lệ ngâm lại bảo bảo. Rời nhà ngày hôm sau, các bảo bảo có khỏe không? Có hay không ngao ngao a? Liêu tiểu anh muốn làm giấc mộng, mộng đẹp thấy bảo bảo. Nhưng huấn luyện quá mệt mỏi, một rửa gần gối đầu liền ngủ rồi, gì mộng cũng chưa làm. Tân học viên huấn luyện thực khẩn trương. Giang có suốt một vòng, cũng rất có hiệu quả. Khảo hạch kết thúc khi, các học viên đứng ra đứng ngồi ra ngồi đã có quân nhân phong phạm mọi người hướng đi cũng làm ăn bài liêu tiểu anh đi vũ đạo đội từ thanh tùng sẽ bắt tay phong cầm sẽ thổi sáo còn sẽ ca hát liền đi dàn nhạc đuổi ở tết âm lịch trước sau có mấy chục chàng an ủi diễn xuất kim huấn luyện viên làm nữ đội huấn luyện viên trí nhất tưởng tập luyện mấy cái tiết mục mới nàng đối liêu tiểu anh quyền thuật thực cảm thấy hứng thú liền tìm đến liêu tiểu anh nói ý tưởng tiểu anh đồng chí này bộ quyền luyện xuống dưới yêu cầu bao lâu thời gian Kim huấn luyện viên, cái này nói không chừng, nếu là tập thể biểu diễn, nắm chặt một chút, nửa tháng là có thể luyện ra. Hảo, vậy thỉnh Tiểu Anh đồng chí đương huấn luyện viên, đem mọi người đều giáo hội, là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Liêu Tiểu Anh cùng Kim huấn luyện viên thương lượng một chút, đem kia bộ quyền thuật làm sửa chữa, có mấy cái yêu cầu cao độ động tác hạ thấp. Rốt cuộc, kia phải có kiến thức cơ bản, luyện không đến nhất định trình độ, động tác ra không được, còn có nguy hiểm. Võ thuật huấn luyện liền an bài ở Đại Sân Thể Dục Thượng. Toàn bộ vũ đạo đội toàn lên sân khấu, có 36 người, đều thay luyện công phục. Nữ đội viên là màu mận chín vải nhung kẻ áo ngắn cùng đại hang quần, chắt khoan đai lưng. Nam các đội viên là một bộ màu đen, nạm hồng biên, cũng chắt đai lưng. Liêu Tiểu Anh cũng lánh một bộ luyện công phục. Này đánh quyền bất đồng với khác, an mặc quá vụng về không được, quá giữ mình cũng không được. Bằng không, tam nhảy hai không nhảy, đem quần nhảy xoa làm sao. Huấn luyện bắt đầu rồi. Kim huấn luyện viên cũng gia nhập tiến vào, Sân thể dục thượng, bài phương trận, nhất chiêu nhất thức, huy vũ sinh phong. Lần này, cơ quan trên giới đều hiểu được. Đoàn văn công ở đánh quyền đâu, liền có tới vây xem. Hạ nói rõ cũng nghe nói. Đây là Kim Nguyệt Dung cùng hắn giảng, nói cùng ký túc xá Liêu Tiểu Anh biết võ công, đem đoàn văn công đều cấp kéo đi lên. Hiện tại, toàn đoàn trên giới đều ở tập võ, bao gồm dàn nhạc đều ngoe nghe dục dịch, đây là trong đoàn nhất không yêu hoạt động, cũng đi theo luyện lên kim huấn luyện viên phụ trách toàn bộ bố trí còn xứng bối cảnh âm nhạc chờ nhất minh kinh nhân đâu vội vang tập luyện hạ nói rõ liền chạy tới vây xem một chút muốn nói thật đúng là ra dáng ra hình đặc biệt là phía trước cái kia dẫn đầu vừa thấy chính là có công phu trong người đó chính là liêu tiểu anh đi nghĩ cô nương này đã cứu minh dương hắn cũng giúp quá vội liền âm thầm đắc ý cái kia vội thật là không bạch giúp a hạ nói rõ cảm thấy này cây mầm phát hiện cùng hạ minh dương có quan hệ Liên thừa dịp đi cơ sở phỏng vấn, cùng Hạ Minh Dương nói. Ai, còn nhớ rõ cái kia liếu tiểu anh sao? Như thế nào, có gì mới mẻ chuyện này? Ha hả cái này cô nương khó lường, còn sẽ đánh quyền đâu? Hạ nói rõ đem nhìn thấy nghe thấy miêu tả một phen. Hạ Minh Dương nghe, liền nhớ tới ngày ấy sáng sớm, cái kia tuổi trẻ nữ binh dưới tảng cây đánh quyền tình cảnh. Kia nhất chiêu nhất thức, thật là đẹp a. Hạ Minh Dương vẫn luôn nhớ kỹ, bất quá, hắn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài chỉ là ở trong lòng cảm thán vài câu. Đây là như thế nào kỳ nữ tử A, còn có bao nhiêu kinh hỉ đáng chờ. Hạ nói rõ cũng là khoe khoang một chút, liền vội khắc đi. Hạ Minh Dương trở lại ký túc xá, liền mở ra quần áo Dương. Nơi đó mặt có một cái hộp sắt trang hắn tư nhân vật phẩm. Hắn nghỉ phép sau khi trở về, liền sửa sang lại một phen. Phát hiện bên trong có một sấp gửi tiền cuống 10 khối, 20 khối không đợi, đều là hối đến Nam Sơn Thôn, thu khoản người là Liêu Tiểu Anh. Vì sao có như thế nhiều gửi tiền? Hắn nghĩ tới kia năm cái hoa hoa. Đây là quên giúp, là hắn quên cấp năm cái hoa hoa. Nhưng kim ngạch thêm ở bên nhau, xa xa vượt qua hắn tiền tiết kiệm tổng sản lượng. Hắn tìm được nhị ca hỏi thăm. Nhị ca nhướng nhướng chân mày, nói, lao tam, ngươi lại muốn một tiền. Lần này nhưng đã không có. Hắn lúc này mới hiểu được vì quên giúp, đem trong nhà đều cướp đoạt một lần, bao gồm tiền, phiếu gạo, đồ hộp cùng bánh quy. Đây là vì cái gì đâu? hắn lòng có hoang mang liền tưởng tìm tòi nghiên cứu một vài hắn phát hiện mặt khác manh mối hắn cấp liêu tiểu anh gửi quá bao vây viết quá tin nói cách khác bọn họ chi gian rất có giao tình nghĩ ngày ấy liêu tiểu anh nhắc tới nút không gian càng là khóa khẩn mày kia đến tột cùng là cái gì đồ vật chẳng lẽ ở cùng hắn đối ám hiệu nghĩ vậy chút hạ minh dương lại lần nữa ý thức được năm trước phát sinh chuyện này đối hắn rất quan trọng hắn cũng vẫn luôn ở nỗ lực nỗ lực khôi phục kia đoạn ký ức Tề Đại Phu dạy cho hắn phương pháp, mỗi ngày đều ở luyện tập. Giữa trưa hồi ký túc xá nghỉ ngơi, liền chắt thượng mấy cái ngân châm. Các chiến hữu hỏi tới, liền nói thông huyết mạch. Đối cái này cách nói, các chiến hữu đều thực tán thành. Hắn chịu quá thương, mọi người đều hiểu được, toàn bộ huyết mạch cũng không gì kỳ quái. Trâm cứu liệu pháp chu kỳ rất dài, không hiểu được gì thời điểm mới có thể thấy hiệu quả. Hạ Minh Dương cảm thấy vẫn là đi Nam Sơn Thôn đi một chuyến, nhìn xem kia năm cái hoa hoa, không chuẩn liền nghĩ tới. Còn có Liêu Tiểu Anh, cũng muốn cùng nàng hỏi thăm một chút. Thưa một lần, Liêu Tiểu Anh vì sao không đề cập tới hoa hoa chuyện này? Lẽ ra, bọn họ giao tình như thế thâm, không nên tránh mà không đề cập tới A. Hạ Minh Dương đem hoang mang giấu ở đáy lòng. hắn gia tăng huấn luyện, chuẩn bị phúc cơ. Hôm nay, phi hành trung đội hứa đội trưởng tới tìm Hạ Minh Dương nói chuyện. Minh Dương đồng chí, tiết âm lịch qua đi, huấn luyện trung tâm mời ngươi qua đi giảng bài. Đội trưởng, ta giá linh bất quá một năm, hành trình cũng đoản Nào có tư cách đi giảng bài A. Minh Dương đồng chí, đây là liêu huấn luyện viên điểm danh muốn người đi. Liêu huấn luyện viên. Nghe thấy cái này tên, hạ Minh Dương hít một hơi. Liêu huấn luyện viên là chứ danh ma quỷ huấn luyện viên, lấy nghiêm khắc xưng. Hắn 30 tới tuổi, là sớm nhất một đám phi công, cũng là nhất có kinh nghiệm huấn luyện viên viên. Hắn là bồi. Huấn trung tâm vương bài, chỉ cần là phi hành học viên, đều ở hắn thuộc hạ mài ruốc quá, vàng không, cũng lên không được tiên Liêu huấn luyện viên treo ở bên miệng một câu Chính là, trên mặt đất nghiêm khắc, tới rồi bầu trời liền nhẹ nhàng, kỹ thuật đệ nhất, an toàn đệ nhất, không cần uổng phí quốc gia phó thác, nhân dân chờ mong. Hiện tại bị Liêu huấn luyện viên điểm danh, có thể tưởng tượng có bao nhiêu coi trọng. Hạ Minh Dương minh bạch, chuyện này cùng kia buồn quyển sách nhỏ có quan hệ. Đó là hắn thân thủ biên chế, nhưng hắn lại đã quên, cùng các học viên giảng giải sẽ không ra bại lộ đi. Hạ Minh Dương tưởng đẩy rớt, hứa đội trưởng lại bắt lấy hắn không bỏ. Hạ Minh Dương, ngươi liền không cần kiêm tốn. Đại đội trưởng cũng lên tiếng, nói năng lực cá nhân là một phương diện, để cao toàn viên kỹ chiến thuật trình độ càng quan trọng. Hạ Minh Dương nhún nhường bất quá, đành phải gật đầu. Hắn trở lại ký túc xá, lật xem bản thảo. nay thật dày một quyển, đều là hắn viết. kia chiến thuật cùng ý nghĩ, xa xa vượt qua hắn kinh nghiệm giá trị. Hắn không hiểu được là như thế nào viết ra tới. Tựa như có người viết thay giống nhau. Nhưng chữ viết là của hắn, từng nét bút đều là như vậy quen thuộc. Mang theo đủ loại hoang mang. Hạ Minh Dương tưởng tìm kiếm đáp án. Tựa như trong lòng cất giấu một cái khác chính mình, chờ đánh thức giống nhau. Hạ Minh thân nghe nói sau, liền chạy tới chúc mừng. Lao Tam, thực sự có ngươi. Nhị ca, lòng ta một chút đế đều không có. Lao Tam, đừng sợ, liền ngươi này trình độ, bảo đảm khiếm được. Hạ Minh thân vui tươi hớn hở, đấm Minh Dương vài cái. Hắn hiểu được Minh Dương mất trí nhớ chuyện này, thấy Minh Dương ký ức khôi phục, rất là cao hứng. Hắn giá linh ba năm còn không có tư cách đương huấn luyện viên đâu, Minh Dương lại được đến để bạn. Hạ Minh Dương là có miệng khó trả lời. Tưởng cùng nhị ca nói đi, lại không biết từ đâu mà nói lên. Hắn có một loại trực giác, mặc kệ là đại ca vẫn là nhị ca đều không hiểu được hắn năm trước biến hóa, tựa như một bí mật giấu ở đáy lòng. Hôm nay buổi tối, Hạ Minh Dương lại làm một giấc ngộng. Ở trong ngộng, hắn đứng ở bờ biển, ngóng nhìn biển rộng. Xa xa mà tới một vị cô nương, ăn mặc vải bông sam, mang mũ rơm ném một cái đại bím tóc trên vai khiêng một cây hồng anh thương hướng về phía hắn vây tay hắn nhận ra tới kia cô nương chính là liêu tiểu anh hắn đón nhận trước không cấm hỏi tiểu anh đồng chí cái gì là nút không gian liêu tiểu anh nói nút không gian là một cái hơi co lại hình chốt mở có thể đánh tới hạt không gian gửi vật phẩm còn có thể cùng dị thế giới tương liên liêu tiểu anh nói hắn không phải thực minh bạch liền truy vấn nói kia nút không gian ở nơi nào liêu tiểu anh chỉ vào kia phiến biển rộng nói Nút không gian liền ở biển rộng chỗ sâu trong. Hạ Minh Dương còn tưởng tiếp tục truy vấn, lại nghe không đến Liêu Tiểu Anh đáp lại. Hắn một sốt ruột, liền tỉnh. Như thế nào sẽ làm loại này kỳ quái mộng? Chẳng lẽ trong tiềm thức thật đến tàn lưu cái gì? Hắn đâu, muốn tới khi nào mới có thể tìm được đáp án? Bộ đội thượng sinh hoạt thực chỉ một. Mỗi ngày trừ bỏ tập luyện, học tập ở ngoài, chính là ăn cơm cùng ngủ. Loại này tam điểm một đường sinh hoạt, Liêu Tiểu Anh thích đứng thật sự mau duy nhất vướng bận chính là trong nhà kia năm cái bảo bảo bảo bảo một tuổi nên học nói chuyện càng chân nhi có lực nên học đi đường vốn nên có làm bạn lại làm nàng đánh vỡ liêu tiểu anh một chút cũng không hối hận làm nữ tính phải bắt trụ hết thể cơ hội trên thế giới này có được đến liền có mất đi không có lương toàn nếu muốn có một cái càng tốt tương lai chỉ có nỗ lực mới được huấn luyện rất nhiều liêu tiểu anh đứng ở chỗ cao chiều phía nam nhìn đó là nam sơn thôn phương hướng Tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy, còn là thói quen tính mà vọng vừa nhìn. Nàng cấp trong nhà viết tin, tính tính nhật tử, cũng nên thu được đi. Nam Sơn thôn bên này, sinh hoạt như cũ. Tiểu Anh đi rồi, Phùng Ngọc Lan liền dọn tới rồi Tây Gian, cùng năm cái hoa hoa ở cùng một chỗ. Nàng trong lòng vắng vẻ, hảo một thời gian thích đứng bất quá tới. Cũng may, hổ hoa nhóm ăn no ngã đầu liền ngủ, một chút cũng không nháo người. Đặc biệt là đại hổ, nhất cử nhất động đều có đại ca bộ dáng, mặt khác bốn cái cũng đi theo học. Cao hứng liền ngao ngao hai tiếng. Nương, nương. Phùng Ngọc Lan nghe, liền nói, hồ hoa, kêu nãi nãi. Nhưng hoa hoa nhóm vẫn là kêu, nương, nương. Phùng Ngọc Lan tâm nói, đây là tưởng nương. Ngay thường Tiểu Anh vội vàng xuất công, cùng hoa hoa nhóm ở bên nhau thời điểm cũng không nhiều, nhưng hoa hoa nhóm vẫn là nhớ kỹ nương. Hôm nay, Tiểu Anh gửi thư, người một nhà đều thực vui vẻ. Chí viễn liền cầm tin, niệm cấp hồ hoa nhóm nghe. Hồ hoa, ngươi nương gửi thư hỏi các ngươi mấy cái hảo đâu năm cái hoa hoa liền đỡ lan can điểm mũi chân ngao ngao tựa như nghe hiểu dường như phùng ngọc lan âm thầm lấy làm kỳ đứa bé này cũng quá thông minh đi nhưng vì sao nghẹn không kêu nãi nãi đâu hôm nay giữa trưa năm cái hoa hoa ở trên giường sửa ấm phùng ngọc lan ở một bên may quần áo đại hổ bỗng nhiên nhảy ra một câu mãi phùng ngọc lan cao hứng học rồi tiểu gia hỏa rốt cuộc chịu kêu nãi nãi. đại hổ khai đầu mặt khác bốn cái liền đi theo kê Mãi, thanh âm kia kia giòn giòn, giống tiểu tức nhi giống nhau, Phùng Ngọc Lan tâm đều mau hòa tan. Đương ra, mau tới đây, hổ hòa sẽ kêu nãi mãi liễu căn phát vui sướng mà chạy tới. Hổ hòa, kêu ra ra. Đại hổ nhìn liễu căn phát, cách lan can vườn tay nhỏ. Ra. Ai. liễu căn phát nắm hổ hòa tay nhỏ, cười đến miệng đều khép không được. Đứa bé này thông suốt chính là trong ngáy mắt. Chí viễn cùng chí quảng tan học sau, giáo hổ hòa kêu tiểu thúc. Tiểu gia hỏa nhóm ra dáng ra hình địa học lên, kia đơn âm tiết từ từng bước từng bước mà ra bên ngoài nhảy. Buổi tối sắp ngủ trước, hồ Hoa bỗng nhiên hô một tiếng, cha. Phùng Ngọc Lan hoảng sợ, đây là ai giáo? Hoa Hoa nhóm không cha cũng không dám luận đề. Cửa hải cuối năm tới gần, trong thôn hạch toán hết nợ ngủ, chuẩn bị chia hoa hồng. Mở họp hôm nay, kế toán đứng ở trên đài dơ loa báo hết nợ ngủ. Có nông nghiệp đội, ngư nghiệp đội, nghề phụ đội thu vào, còn bao gồm đồ hộp gia công chẳng cùng rượu sưởng. Xã viên các đồng chí, hết hạn đến ngày hôm qua, trong thôn tổng cộng đi rồi 5 phê đồ hộp cùng một đám rượu vàng, tiêu thụ trạng hướng tốt đẹp. Tính xuống dưới, cá mặn đồ hộp cùng tiểu phường đều có sản xuất, khấu trừ phí tổn lúc sau, còn có lợi nhuận. Lao chi thư cũng đứng lên, lên tiếng. Xã viên các đồng chí nhóm, ta này trướng mục đều là công khai, mọi người trong lòng trước có cái số, không cần đi ra ngoài hạt lung tung nói, phía dưới liền dựa theo làm nhiều có nhiều nguyên tắc, hạch toán mỗi nhà mỗi hộ thu vào Các thôn dân là hỉ khí dương dương, một cái hai đều dựng lô thai nghe. Têu lên nhà mình tên, liền lên đài lánh tiền. Liễu Căn Phát một nhà phân một, 156 khối năm mao. Đây là dựa theo công điểm tương đương ra tới, bao gồm Liễu Căn Phát, Phùng Ngọc Lan, Liêu Trí Giang cùng Liêu Tiểu Anh ở bên trong. Liêu Căn Phát liên tiếp đến ba lần, mới dùng khăn tay bọc dịch ở trong lòng ngực. Về đến nhà, liền giao cho Phùng Ngọc Lan. Chí Giang mẹ hắn, ta có tiền. Đúng vậy, trừ bỏ năm trước đảo của nổi. Dì thời điểm gặp qua như thế nhiều tiền A. nay ít nhiều anh tử A, cấp trong đội ra như thế tốt điểm tử. Đúng vậy, nghe kia đồ hộp cùng rượu vàng nhưng không thiếu kiếm tiền. Liêu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan cao hứng nửa ngày. Đương ra, Trí Giang cùng anh tử đều đi rồi, sang năm liền phân không được như thế nhiều đi. Đúng vậy. Phùng Ngọc Lan một trận đau lòng. Liêu Căn Phát liền trấn an nói, Trí Giang mẹ hắn, ngươi liền thấy đủ đi. Tuy rằng Trí Giang cùng anh tử không ở nhà, nhưng ta ở tử phường công điểm cũng không thiếu tránh a. ân kia đảo cũng là, việc cũng nhẹ giản một ít. Liêu căn phát đi Tử Phường, là trong đội chỉ định. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng đó là chiếu cố. tiểu phương chuyện này tiểu anh ra lực, trong đội đều minh bạch, cũng không thể bạch làm không phải. Có tiền, Phùng Ngọc Lan liền xa hoa một phen. Thấy Chí Viện Tan học trở về, liền nói: trí Viễn, cho ngươi tỷ viết phong thư." Một phong thơ muốn dán 8 phần tiền tem, đuổi ở qua đi nơi nào bỏ được. Nhưng hiện tại bất đồng Nhiều viết vài tờ không phải kiếm đã trở lại. Mấy ngày qua đi, liếu tiểu anh thu được trong nhà gửi thư. Nàng liên tiếp nhìn vài biến, Mỹ tư tư. Hồ Hoa có thể nói, một chút đều không náo người. Trong thôn nghề phụ làm đi lên, từng nhà đều dính quang. Đây là kinh tế tập thể chỗ tốt đi. Loại này truyền thống kéo dài đi xuống, thẳng đến đời sau còn giữ lại. Giống vùng duyên hải, những cái đó giàu có thôn xóm vừa đến cuối năm liền phát tiền, không biết hâm mộ bao nhiêu người đâu. Nhìn tin... Liếu tiểu anh an tâm không ít. Trong nhà hết thể đều hảo, hổ vai nhóm không khóc không náo so nàng tưởng tượng đến muốn hảo. Này có phải hay không cùng gì truyền gen có quan hệ? Nghĩ đến này, liền nghĩ tới hổ và cha. Mấy ngày nay, nàng tận lực không đi suy xét việc này, để tránh trong lòng không thoải mái. Nhưng đối hạ Minh Dương nhiều ít có chút vướng bận, ký ức hoàn chỉnh hạ Minh Dương là hổ và cha, mất đi ký ức hạ Minh Dương, liền một chút quan hệ đều không có sao. Ngày xưa điểm điểm tích tích, chưa từng quên mất kia phân hào cảm, không phải nói không có liền không có, bất quá là giấu ở đáy lòng mà thôi. Liêu Tiểu Anh thu hồi tâm tư, không hề suy nghĩ. Nàng còn có rất nhiều sự phải làm, không có công phu suy nghĩ khác. Tới rồi chủ nhật các học viên tự do hoạt động. Liêu Tiểu Anh ở buồn nước giặt sạch quần áo, đang ở phơi nắng. Liên nghe được bảo vệ cửa ở tê, Liêu Tiểu Anh, có người tìm. Liêu Tiểu Anh rất tò mò, ai tới tìm nàng A. Tới rồi ký túc xá khu cửa. Nhìn đến một vị thanh niên quân nhân đứng ở nơi đó, hắn dáng người thon dài, khí chất nho nhã, mang một bộ kính đen. Tề đại phu. Tề đại phu biến hóa rất lớn, Liêu tiểu anh quả thực không dám nhận. "Tiểu anh." Tề Cảnh Nghiệp tới thăm tiểu anh. Tiểu anh biến hóa cũng rất lớn, bím tóc cắt, sơ hai điều ngắn ngủn bánh quai chào biện, nhìn lịch ngậm không ít. Hai người dọc theo đường cây xanh đi đi. Tề Cảnh Nghiệp nói tình hình gần đây, hắn đã vào quân tịch, là quân khu tổng viện bác sĩ, thuộc về văn chức nhân viên. Liêu Tiểu Anh vì Tề Đại Phu cảm thấy cao hứng. Đây là quê nhà gia nhân tài, cũng coi như vì quốc gia làm công hiến. Hai người tự cũ, nói Nam sân Thôn. Tề Cảnh Nghiệp vẫn chưa nhắc tới Hạ Minh Dương. Tuy rằng, hắn biết Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương đi được rất gần, nhưng Hạ Minh Dương tình huống đặc thù vẫn là hoãn một chút rồi nói sau. Liêu Tiểu Anh cũng chưa nhắc tới Hạ Minh Dương. Nàng cùng Hạ Minh Dương chạm mặt chuyện này, không cùng bất luận kẻ nào nói, không nghĩ khiến cho không cần thiết suy đoán. Tiểu Anh! Có thời gian tới bệnh viện ngồi ngồi, ta liền ở tại người nhà trong viện. Hảo. Tê cảnh nghiệp phát ra mời, liêu tiểu anh vui sướng mà tiếp nhận rồi. Thiện đi tê đại phu, liêu tiểu anh ở trong đại viện đi đi. Nàng riêng đi nhà giữ trẻ. Đây là một cái tiểu viện tử, có một loạt nam phòng, một loạt tây phòng, dùng một hàng rào vây quanh, chia làm hai cái khu vực. Trong viện có bàn đu dây, ngừa gỗ, đều là tiểu hài tử chơi. Liêu tiểu anh ghé vào một hàng rào bên ngoài, trong chiều nhìn. Nếu là đem năm cái hoa hoa tiếp nhận tới, thì tốt rồi. Nàng hỏi thăm quá, bộ đội nhà giữ trẻ có anh ấu ban, mẫu giáo bé, lớp trổi cùng lớp lá. Bảo mẫu phần lớn là tùy quân người nhà, nhà mình hoa hoa cũng ở trong vườn đi nhà trẻ. Lớp lá lao sư là từ cơ quan điều động, giá hoa hoa nhóm biết chữ, số học, ca hát, chơi trò chơi, điều kiện thực không tồi. Liêu tiểu anh minh bạch nếu muốn mang con cái đi nhà trẻ, phải để làm. Giống nàng như vậy tân học viên, không biết muốn ngao đến cái gì thời điểm. Liêu Tiểu Anh cảm thấy, phải học một môn kỹ thuật, tựa như tề đại phu như vậy đi kỹ thuật lộ tuyến. Lại nói, văn nghệ binh là ăn thanh xuân cơm, chờ nàng nhảy bất động, có khả năng cái gì. Liêu Tiểu Anh tồn học tập ý niệm, liền đi thư viện xoay chuyển. Hôm nay nghỉ ngơi, thư viện ngồi đầy quân nhân. Có đang xem thư, có ở nhớ bất ký. Liêu Tiểu Anh tìm không thấy không vị, liền mượn một quyển cũ tạp chí mang về ký túc xá. Đây là về phi hành phương diện, nàng muốn hiểu biết một chút. Nhật từ một ngày một ngày mà đi qua. Tân học viên trảo thật sự khẩn, mỗi ngày buổi sáng đều phải chạy thao. Đối liêu tiểu anh tới nói, này không tính cái gì. Nàng không có ngủ lười giác thói quen, xuân hạ thu đông đều là như thế. Chạy thao sau khi kết thúc, liền luyện luyện quyền cước. Đáng tiếc không mang cung tiễn, bằng không, còn có thể luyện tập một chút bắn tên. Vì không mới lạ, liêu tiểu anh liền lấy hòn đá nhỏ luyện tập. Nàng ở giải rừng tìm mấy cây, chuyên môn đánh lá cây tử đuổi ở mùa đông lá cây tử thiếu tam đánh hai không đánh mau đánh không có vì bảo hộ cây cối liên đổi tới rồi tường viện căn hạ dùng phấn viết vẽ cái biêm ngắm luyện tập kính nhi nhưng kia tường viện là gạch mục lũy một tá liền đánh ra tổ hoang hoa liêu tiểu anh vừa thấy chạy nhanh rừng lại đánh tiếp đem tường viện đánh sụp nhưng khó lường liêu tiểu anh lại sửa lại biện pháp nàng tìm một sấp giấy viết bản thảo dùng tranh hồng tâm treo ở dưới tảng cây treo không luyện tập Này đối thủ lực cổ tay độ yêu cầu rất cao, cũng không cần lo lắng hủy thụ. Tiết mục tập luyện có tự tiến hành. Tới rồi cuối tháng, lần đầu tiên diễn tập bắt đầu rồi. Diễn tập ở đại lễ đường tiến hành, trên đài kéo ba đạo màn sân khấu, biến thành đại sân khấu. Dưới đài đằng ra một mảnh đất trống, ăn cơm cái bản cùng băng ghế đều tập trung tới rồi cùng nhau, thành tính phòng. Các vị huấn luyện viên ngồi ở dưới đài, xét duyệt tiết mục. Tiết mục có 30 cái, dựa theo tiết mục chỉ một cái một cái qua quan liêu tiểu anh tham gia cái bốn cái tiết mục phân lượng nặng nhất chính là võ thuật biểu diễn nàng là dẫn đầu mặt khác mấy cái đều là đàn vũ một trận chiêng chống vang lên diễn tập bắt đầu rồi kim nguyệt dung cùng lữ huấn luyện viên một thân nhung trang từ sân khấu một bên đi ra các vị lãnh đạo các vị đồng chí buổi tối hảo văn nghệ diễn xuất hiện tại bắt đầu kim nguyệt dung là giới thiệu chương trình viên ngoại hình điểm mỹ thanh âm thanh thúy dễ nghe đặc biệt dễ nghe lữ huấn luyện viên chịu trách nhiệm giới thiệu chương trình chủ trì ngoại hình tuấn lãng, tiếng nói thuần hậu, rất có lực độ. mở màn chính là ca vũ biểu diễn, liêu tiểu anh cũng lên sân khấu, nàng ăn mặc quân phục, eo chát lụa đỏ tử, vũ đến chính hoan. mở màn vũ lúc sau chính là tiểu hợp sướng, mau viết bảng, đàn phong cầm hợp tấu từ từ. không tới phiên tiết mục đội viên, liền ở dưới đài đương người xem. liêu tiểu anh cũng dưới đài, xem đến mùi ngon. nàng chú ý tới cái kia vóc dáng cao nữ binh tiêu đỗ mai, có một bộ hảo giọng nói, là trong đoàn đài cây cột các nàng mấy cái nữ đội viên chính là cấp đô mai bạn nhảy nghĩ ngày ấy đỗ mai cùng hạ minh dương nói chuyện liền có chút tò mò đỗ mai cùng hạ minh dương rất quen thuộc liêu tiểu anh muốn nghe được một chút lại nhìn xuống nàng biết kim nguyệt dung cùng đỗ mai là bạn tốt đều là trong đại viện lớn lên cùng hạ minh dương nhận thức cũng không gì kỳ quái diễn tập cả ngày tiết mục đều quá quan quân khu hội diễn định ở 2 tháng số 4 buổi tối đuổi ở thứ bảy các cơ quan đơn vị trừ bỏ trực ban không hề tổ chức buổi tối học tập vừa lúc có thể quan khán diễn xuất tới rồi hai tháng số 4, lễ đường bố trí hảo bàn ăn đều trồng lên bãi từng loạt từng loạt băng ghế còn dùng bạch vôi câu đường cong phân ra khu vực cùng đường đi diễn xuất 7 giờ bắt đầu các đội viên sớm ăn cơm liền giả dạng lên kim huấn luyện viên phụ trách hóa trang từng bước từng bước bài đội một hồi vội trăng lúc sau liếu tiểu anh đối với gương chiếu chiếu lông mày hắc hắc khuôn mặt hừng hồng môi cũng hừng hồng, hồng đều mau nhận không ra. Lại nhìn nhìn đội viên khác, đều là một cái bộ dáng. Bất luận nam nữ, đều là mày rậm mắt to, nét mặt tỏa sáng. Đây là vì sân khấu hiệu quả, bằng không, ánh đèn một tá sắc mặt tái nhợt, thành gì bộ dáng? Tới rồi 6 giờ, khán giả lục tục mà tiến tràng. Thuần một sắc quân nhân, chỉnh chỉnh tề tề. Hàng phía trước ngồi đều là thủ trưởng, lẫn nhau chào hỏi. Hạ Kế Nguyên cùng Đỗ Thu Hoa ngồi ở đệ nhị bảy, rất là điệu thấp. Hạ nói rõ nhưng thật ra rất bận vác ca mê ra không ngừng chụp ảnh còn chạy đến hậu trường phỏng vấn liêu tiểu anh chú ý tới cái kia vác ca mê ra thích cùng kim nguyệt dung nói chuyện trước kia giống như cũng đụng tới quá không chuẩn chính là một đôi nhi tới rồi 7 giờ chỉnh diễn xuất bắt đầu rồi tiết mục một cái tiếp theo một cái đều thực xuất sắc đặc biệt là võ thuật biểu diễn trang bị từng trận chiến chống, thắng được mãn đường gieo hò. quân khu hội diễn lấy được viên mãn thành công liêu tiểu anh thực hưng phấn loại này biểu diễn rất có lực rung động trường hợp thực thông minh, thực giàu có thời đại đặc sắc. các nàng ấy cái tân đội viên là lần đầu tiên tham gia, kích động mà nửa buổi tối không ngủ. Ngay hôm sau, chính trị bộ chủ nhiệm làm khen ngợi, còn nói cái này võ thuật tiết mục thực hảo, có thể ở toàn quân mở rộng. trong đoàn được khen ngợi, thật cao hứng. nghe nói muốn tổng kết kinh nghiệm, liền đem kim huấn luyện viên kêu lên tới, bố trí nhiệm vụ. kim nguyệt hoa liền tìm liêu tiểu anh mở họp. liêu tiểu anh đầu góc thực linh hoạt, suy nghĩ một cái điểm tử. kim huấn luyện viên. Nếu muốn ở toàn quân mở rộng, trừ bỏ huấn luyện ở ngoài, còn có thể biên soạn một quyển sách nhỏ, thừa dịp hạ cơ sở lưu động diễn xuất, hiện trường biểu diễn một phen, đem quyển sách cũng hạ phát một chút. Ân, cái này điểm tử không tồi, bất quá, biên quyển sách không dễ dàng, đến vẽ, xứng với văn tự, khắc bảng, in ấn từ từ, chuyện này lại cùng tuyên truyền bộ thương lượng một chút. Liêu Tiểu Anh cảm thấy có thể đồng bộ tiến hành. Đem võ thuật mở rộng mở ra là chuyện tốt. Nhớ rõ đời sau. Đánh quân thể quyền là mỗi cái chiến sĩ kiến thức cơ bản, không có sẽ không, này đối cường thân kiện thể cũng có trợ giúp. Quân khu hội diễn lúc sau, an ủi diễn xuất bắt đầu rồi. Đoàn văn công chia làm mấy cái tiểu đội, tiết mục cũng mở ra, đều là ngắn nhỏ giỏi giang. kia võ thuật biểu diễn vẫn như cũ giữ lại, chính là thanh thế không như vậy to lớn. Nghe nói muốn hạ cơ sở, liễu Tiểu Anh liền hy vọng. Nàng muốn đi phi hành đại đội nhìn xem, nghe được phân đội nhỏ muốn qua bên kia, liền cao hứng hỏng rồi. Đuổi ở nông lịch tháng chạp 28, phân đội nhỏ đi tới không quân phi hành đại đội. Nơi sân là lộ thiên, đã sớm chuẩn bị tốt. Liêu tiểu anh vẽ trang, mặt đỏ phát phát, đồ hồng môi. mãnh vừa thấy, nàng bản thân đều không nhận biết. Cái thứ nhất tiết mục chính là võ thuật biểu diễn. Một hồi chiên trống gõ vang lên, liêu tiểu anh chờ 12 danh đội viên lên sân khấu. Các nàng ăn mặc luyện công phục nhất chiêu nhất thức, đều nhịp. Cùng với tiếng trống, thực phân chấn, rất có ủng hộ tính. Dưới đài chỉ huy và chiến sĩ nhóm, nhiệt liệt mà phồng lên trưởng Hạ Minh Dương cũng ở dưới đài ngồi. Võ thuật biểu diễn chuyện này, hắn nghe đại ca rằng quá, dễ thân mắt thấy đến vẫn là thực kích động. Trên đài Liêu Tiểu Anh họa đùng trang, cắt bím tóc, nhưng hắn vẫn là nhận ra tới. Diễn xuất sau khi kết thúc, phân đội nhỏ còn muốn chạy trở về. Liêu Tiểu Anh không rảnh lo tháo trang sức, liền đi sân bay xoay chuyển. kia một trận một trận chiến đấu cơ liền ngừng ở nơi đó. Tuy rằng không thể tới gần. Nhưng xa xa mà xem như vậy liếc mắt một cái, liền rất thỏa mãn. Liêu tiểu anh nhìn, tưởng tượng thấy, nếu có thể điều khiển phi cơ thì tốt rồi. Nàng toát ra một ý niệm, không bằng tập luyện một cái tiết mục, dùng báo chí hồ một cái phi cơ, mở ra cũng coi như đỡ quyền A. Nàng tưởng, sau khi trở về liền cùng Kim huấn luyện viên thương lượng một chút. Liêu tiểu anh nhìn trong chốc lát, liền lưu luyến mà rời đi. Chính đi tới, xa xa mà thấy được Hạ Minh Dương. Hắn ăn mặc quần áo khoác, đang ở cùng các chiến hưu nói chuyện. Liêu Tiểu Anh tâm nói, muốn hay không qua đi chào hỏi một cái. Nhưng nghĩ đầy mặt trang dung, lại có điểm do dự. Hạ Minh Dương cũng nhận ra Liêu Tiểu Anh, liền chiều bên này đi tới. Liêu Tiểu Anh đồng chí. Hạ đồng chí. Liêu Tiểu Anh dừng bước chân. Hạ Minh Dương muốn hỏi một chút Nam Sơn thôn chuyện này, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào mở miệng. Cái này bầu không khí không lớn thích hợp, cũng thực đột ngột. Hắn nhớ tới năm bào thai liền ôn thanh hỏi, Liêu Tiểu Anh đồng chí. Tiên năm, cái hoa hoa có khỏe không? Hoa hoa. Liêu tiểu anh mắt sáng ngời, hạ minh dương nghĩ tới. Nhưng lại tưởng tượng, nơi nào nghĩ tới. Thật muốn nghĩ tới, sẽ tiêu hổ hoa đi. Liêu tiểu anh ấn xuống nội tâm kích động. Nàng vẻ mặt bình tĩnh mà nói, hạ đồng chí, hổ hoa thực hảo, mãn một tuổi, đang ở học đi đường đâu. Nô, có thể nói. ân, sẽ tiêu nương. Hạ minh dương đối tiểu hoa nhi không hiểu biết, liền tưởng hỏi nhiều điểm. Liêu tiểu anh nói lên hổ hoa vẻ mặt hạnh phúc. Nàng cũng tưởng bảo bảo, hận không thể lập tức trở về nhìn xem. Hạ Minh Dương nghe, mặc danh cảm thấy vui mừng. Thựa như cùng hoa hoa có nào đó cảm ứng giống nhau. Hắn nhìn không được hỏi, tiểu anh đồng chí, ta có phải hay không gặp qua hoa hoa? Còn cấp hoa hoa gửi trả tiền. ân. Liêu tiểu anh gật gật đầu. Nhìn ra được tới, Hạ Minh Dương ở nỗ lực khôi phục ký ức. Nàng đâu? Từ phát hiện Hạ Minh Dương mất trí nhớ, liền đang trốn tránh hiện thực. Lẽ ra. Nàng không phải hẳn là trợ giúp Hạ Minh Dương khôi phục ký ức sao? Như thế nào có thể một mặt trốn tránh đâu? Mặc dù Hạ Minh Dương không hề là Hạ huấn luyện viên, nhưng hảo cảm vẫn phải có. Hạ Minh Dương đã chịu ủng hộ, liền tiếp tục hỏi, Tiểu Anh đồng chí, chúng ta quá khứ là không phải rất quen thuộc. Ân. Liêu Tiểu Anh gật gật đầu. Nàng nhìn Hạ Minh Dương, lại nghĩ tới những cái đó chuyện cũ. Nhưng nàng nên như thế nào mở miệng đâu? Đó là cái bí mật, chỉ có đến từ tinh tế Hạ huấn luyện viên mới có thể lý giải. Nàng không thể tùy tiện nói ra, nàng còn có năm cái hoa hoa phải bảo vệ. Hạ Minh Dương nhìn Liêu Tiểu Anh, kia màu trang dưới, mắt lấp lánh tỏa sáng. Cái loại này quen thuộc cảm lại xông ra. hắn đối Liêu Tiểu Anh mặc danh có một loại tin cậy cảm, liền lấy hết can đảm nói, Tiểu Anh đồng chí, ta ký ức về tới một năm trước, năm trước phát sinh chuyện này đều không nhớ rõ, ngươi có thể nói cho ta sao? Ân. Liêu Tiểu Anh gật gật đầu. Nếu Hạ Minh Dương như thế thẳng thắn thành khẩn, Nàng cũng nên nỗ lực A tuy rằng hạ huấn luyện viên biến mất, nhưng hạ Minh Dương còn ở A. Lộng không hảo liền tìm đã trở lại. Liêu Tiểu Anh nói lên kia phiến bãi biển. Đó là bọn họ mới quen địa phương, cũng là tương nhận địa phương, càng là kể ra nỗi lòng địa phương. Nơi đó có tốt đẹp ký ức, nếu hạ Minh Dương có thể nhớ tới, khoảng cách ký ức khôi phục liền không xa. Hạ Minh Dương nghe, như suy tư gì. Hắn tưởng chịu thời gian đi xem, nhìn xem kia phiến biển rộng cùng thôn xóm. Đó là đánh thức ký ức địa phương Có quá nhiều bí mật. Tiểu Anh đồng chí, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Liêu Tiểu Anh vẫy vây tay, lại khôi phục hoạt bát tính tình. Hạ Minh Dương còn muốn hỏi điểm cái gì, liền nghe được có người kêu, Hạ Minh Dương. Hạ Minh Dương quay đầu nhìn lại, Đỗ mai chính chiều bên này đi tới. Liêu Tiểu Anh cũng nhận ra Đỗ mai, liền nói, Hạ đồng chí, hôm nào rồi nói sau. Hảo. Hạ Minh Dương đáp ứng rồi một tiếng. Đỗ mai tới, Liêu Tiểu Anh chào hỏi, liền rời đi. Đô Mai rất kỳ quái. Cái này tân học viên như thế nào sẽ nhận thức Hạ Minh Dương? Còn nói hơn nửa ngày lời nói nhi. Nàng nhìn Hạ Minh Dương, giống như vô tình hỏi, ai, các ngươi đang nói cái gì đâu? Nô, no, chưa nói cái gì. Là sao? Xem các ngươi đứng hơn nửa ngày, cũng không chê lánh. Đỗ Mai không lớn tin tưởng. Hạ Minh Dương nhiều nhíu mày, Đô Mai đây là làm cái gì? Quản được như thế khoan A. Xem Hạ Minh Dương thái độ này, Đô Mai không cao hứng. Vốn dĩ hạ minh dương cùng người khác nói chuyện cũng không có gì nhưng hạ minh dương nhìn lạnh lùng lại biến thành mất trí nhớ khi bộ dáng liền có chút sinh khí hạ minh dương ngươi sao càng ngày càng không giống ngươi đỗ mai đây là cái gì lời nói hạ minh dương biểu tình nhàn nhạt, nhạt hạ minh dương ngươi trong lòng minh bạch đỗ mai vung tay đi rồi hạ minh dương không nghĩ hướng người hắn không cái này thói quen đỗ mai khác đều hảo chính là kiêu ngạo đến giống cái công chúa có điểm thịnh khí lang nhân Hắn nhớ tới khi còn nhỏ Đỗ mai, ngọt ngào, cũng không phải là như vậy. Muốn nói, hắn cùng Đỗ mai cùng nhau lớn lên, là nhất bản thân, nhưng sau khi lớn lên ngược lại mới lạ lên. An ủi hoạt động kết thúc. Phân đội nhỏ thượng xe tải, chạy về nơi dừng chân. Liêu Tiểu Anh ngồi ở trong xe, liền liên tưởng khai. Nàng phát hiện chính mình thích Hạ Minh Dương, tuy rằng càng có rất nhiều hạ huấn luyện viên duyên cớ, nhưng trong lòng chỗ sâu trong vẫn là thích, đối Hạ Minh Dương rất có hảo cảm. Nàng tưởng giúp Hạ Minh Dương làm điểm cái gì? Nếu lúc trước có thể khôi phục ký ức, che cái ký ức lại lần nữa đánh thức cũng không phải không thể nào. Cùng Hạ Minh Dương, mặc dù không thể gì đều nói, nói bóng nói gió vẫn là có thể, không chuẩn liền gõ ra tới. đỗ Mai cũng ở trong xe ngồi. Nàng chiều Liêu Tiểu Anh bên kia xem xét, ánh sáng thực ám, nhìn không tới Liêu Tiểu Anh biểu tình. Nàng tưởng trở về điều tra một chút, nhìn xem cái này Liêu Tiểu Anh đến tuột cùng là người phương nào. Trở lại nơi dừng chân, Liêu Tiểu Anh liền chạy về ký túc xá. Nàng dẫn theo phích nước nóng đoái nửa buồn nước ấm, đem trên mặt tàn lưu trang rung rửa sạch sẽ. kia vệ sáng quá nặng, đối làn da không tốt. Liêu tiểu anh rất ái mỹ, nhưng gần nhất một đoạn nhật tử, mỗi ngày đều phải hạ cơ sở, trên mặt đồ bơi mạc, liền không nhàng rỗi, làm cho làn da khô giáo lên. Kim Nguyệt dung dậy một cái biện pháp, nói mua điểm và lỉn, cái kia nhất bảo hộ làn da. Liêu tiểu anh cắn răng một cái, liền đi quân nhân phục vụ bộ mua một lọ, hộ lý mấy ngày, mới sáng loáng lên. Dừa mặt Liêu Tiểu Anh đồ vật lìn, liền chát tới rồi trên giường. Trước kia, cảm thấy làm văn nghệ công tác thực nhẹ nhàng, cũng thật lên làm vũ đạo đội viên, phát hiện một chút cũng không thoải mái. Tập luyện là ác không thể thiếu, hạ cơ sở càng là vất vả. Kim Nguyệt Dung nói, một cái phân đội nhỏ, một năm xuống dưới muốn tuần diễn 3 trăm tràng, mỗi cái liên đội, mỗi cái đảo nhỏ đều phải đi, có đôi khi một ngày muốn chạy mấy cái địa phương, nhưng mặc dù là như vậy, các đội viên vẫn như cũ nhiệt tình mười phần. Liêu Tiểu Anh cảm thấy Lại vất vả cũng so ra kém tiền tuyến chiến sĩ A. Nàng đi mấy cái địa phương, điều kiện đều thực ra khổ. Diễn xuất hoặc ở bên ngoài, hoặc ở nhà ăn, cùng cơ quan là vô pháp so. Nhưng các chiến sĩ đều thực nhiệt tình, nhìn đến diễn xuất đội tới, cùng ăn tết dường như. Cái này niên đại, văn nghệ công tác rất quan trọng, đã phong phú các chiến sĩ nghiệp dư văn hóa sinh hoạt, lại có thể tạo được ủng hộ tác dụng. ngày hôm sau, là nông lịch tháng chạp 29. Thời tiết tinh hảo. Ăn cơm sáng. Văn nghệ phân đội nhỏ lại xuất phát. Lúc này đây là đi hải đảo An ủi Xe tải chạy đến cảng, các đội viên bước lên tàu thủy. Phong rất lớn, lại ướt lại lánh. Liêu Tiểu Anh mang mũ đông tử, bọc miên áo khoác, ngồi ở trong khoang thuyền. Kim Nguyệt Dung nói, đây là vận chuyển thuyền, một vòng một chuyến, cấp hải đảo đưa bổ dưỡng. Liêu Tiểu Anh đánh giá một chút. Trong khoang thuyền có mấy sọt rau dưa, mấy đại thùng nước ngọn, còn có mười mấy túi gạo, khoai lang đỏ chờ vật phẩm Đuổi ở ăn tết. Này xem như an ủi phẩm đi. Thuyền. Lái khỏi cảng, liền tiến vào biển rộng. Sóng biển cung nhau, thân thuyền sóc nảy lên. Liêu tiểu anh còn hảo, ở bờ biển lớn lên, cái gì sóng to do lớn đều kiến thức quá. Kia mấy cái tân học viên liền không như thế vật khí, từ thanh tùng cái thứ nhất say tàu, tựa như lây bệnh dường như, một cái tiếp theo một cái choáng váng đầu ghê tẩm, không thể không nằm xuống tới. Giống Kim Nguyệt Dung như vậy lao đội viên, sớm đã thích ứng. Xem các học viên nằm xuống. Kim Nguyệt dung dạy một cái trị say tàu biện pháp. Nàng cởi miên áo khoác, vén lên tay áo, lộ ra thủ đoạn. Đại gia chú ý, bàn tay hướng về phía trước, nội quan huyệt liền ở cổ tay tam chỉ chỗ, dùng một bàn tay để ép một cái khác tay nội quan huyệt, xoa xoa, véo một véo, trị say tàu rất có hiệu. Liêu Tiểu Anh thử thử, ế ẩm, quả nhiên có kích thích tác dụng. say tàu các học viên ấn nội quan huyệt, cảm thấy dễ chịu một ít. Nửa giờ sau, mặt biển thượng xuất hiện một tòa đảo nhỏ, lục ý hành hành mau xem đó chính là chúng ta mục đích địa. tiểu đảo nhìn rất gần nhưng lại đi rồi hơn nửa giờ mới đến thuyền một cập bờ các chiến sĩ liền đón đi lên các đồng chí nhưng đem các ngươi cấp mong tới các chiến sĩ trước đem các đội viên tiếp được thuyền lại khuân vác đồ vật liêu tiểu anh theo đội ngũ vào nơi đóng quân chân núi một mảnh đất trống hai bài doanh trại chỉnh tề mà sạch sẽ Kia phiến trên đất trống dựng một cây quốc kỳ côn một mặt năm sao hồng kỳ đón gió phấp phới Doanh trại trên tường xoát hồng màu nâu khẩu hiệu khẩu hiệu, viết bảo vệ tổ quốc, thủ vệ biên phòng trở chữ. Liêu tiểu anh cùng mấy cái đội viên ở nơi đóng quân xoay chuyển. Liên trương đồng chí thực nhiệt tình, liền giới thiệu một phen. Nay tòa tiểu đảo, có 1.5 km vuông đóng giữ một cái liền, trên đảo có hơn 20 hộ nhân ra, lấy đánh cá mà sống. Doanh trại là các chiến sĩ chính mình cái, mới vừa đóng giữ đảo nhỏ khi, trụ chính là tấm ván gỗ đắp tốt lều, một quát phong liền đổ, một chút vũ liền lầu nhưng gian khổ so sánh với tới hiện tại khá hơn nhiều liêu tiểu anh chú ý tới doanh trại chung quanh bãi mấy cái đại lưu cùng thùng gỗ liền trương nói đây là dùng để tiếp nước mưa trên đảo không có nước ngọt toàn dựa vận chuyển thuyền vận chuyển bổ dưỡng đuổi kịp quát phong trời mưa bổ dưỡng đưa bất quá tới liền dựa nước mưa trống liêu tiểu anh thực động dùng lại lần nữa cảm nhận được gan ủi diễn xuất ý nghĩa các đội viên hơi làm chuẩn bị diễn xuất liền bắt đầu sân khấu là một mảnh đất trống các chiến sĩ ngồi trên mặt đất vỗ tay nhiệt liệt. Các đội viên nhắc tới tinh thần, một cái tiết mục một cái tiết mục mặt đất diễn, từ thanh tùng khắc phục thân thể không khỏe, kia đàn phong cầm kéo đến đại khai đại hợp, rất có sức cuốn hút. Các chiến sĩ theo tiết đấu, hoan sướng lên. Kim Nguyệt Dung cũng sướng hai bài hát. Nàng có một bộ hảo giọng nói, Đỗ Mai không ở, liền dựa nàng áp đài. Đến phiên võ thuật biểu diễn khi, Liễu Tiểu Anh phá lệ ra sức. So sánh với tới, các chiến sĩ hàng năm đóng tại nơi này, điều kiện gian khổ, sinh hoạt đơn điệu nhạt nhẽo. Có chút chiến sĩ thậm chí liền đảo cũng chưa ra quá, các nàng điểm này vất vả, lại tính đến cái gì đâu. Diễn xuất rằng có một giờ, liền kết thúc. Các đội viên nghỉ ngơi một lát, liền gửi vận chuyển thuyền đường về. Trở lại nơi rừng chân, đã là buổi chiều. nay một đi một về, quang trên đường liền tiêu phí hơn ba giờ. Nhưng lại vất vả đều là đáng giá, các chiến sĩ mong như vậy lâu, mới mong tới diễn xuất đội. Liêu Tiểu Anh thực chịu cảm động. Trên đảo khuyết thiếu nước ngọn, cũng không có điện, điều kiện có bao nhiêu gian khổ. Có thể nghĩ, giống như vậy tiểu đảo còn có rất nhiều, có chút điều kiện càng ác liệt. Nghĩ thiếu điện vấn đề, Liêu Tiểu Anh liền nghĩ tới kia mấy khối năng lượng thạch. Nàng tưởng lấy ra tới, giao cho bộ đội làm nghiên cứu, không chuẩn liền giải quyết điện lực cung ứng vấn đề. Nông lịch tháng chạp 30, cũng chính là đại niên trừ tịch. Bộ đội thượng là không có tiết ngày nghỉ, sáng sớm, phân đội nhỏ liền đánh xe chạy tới Nam Cảng. Từ Đông Cảng đến Nam Cảng, có 300 nhiều km, đường xá xa xôi. Lao các đội viên vừa lên xe, liền cái miên áo khoác ngủ. Kim huấn luyện viên cùng mấy cái tân học viên nói, trên đường đến năm cái nhiều giờ, đều tễ một tễ, nằm xuống tới nghỉ ngơi, bằng không thân thể ăn không tiêu. Mấy cái tân học viên cũng nằm xuống tới, mị thượng mắt. Lần này đi Nam Cảng muốn diễn xuất hơn 20 tràng, từ cơ quan đến liên đội đều bao trùm đến. Liêu Tiểu Anh thực hưng phấn, đại ca liền đóng quân ở mô liên đội, không chuẩn còn có thể chạm mặt đâu. Một đường sóc này đến Nam Cảng khi đã là buổi chiều các đội viên ngủ một đường từ trên xe xuống dưới dầm dầm chân liền khôi phục trạng thái các đồng chí vất vả mau vào phòng nghỉ ngơi nam cảng nơi dừng chân đã sớm nhận được thông tri ăn bài nhà khách nhiệt tình mà khoản đãi các đội viên giặt sạch một phen mặt liền bọc quần áo khoác vào nhà ăn mới vừa vây quanh cái bàn ngồi xuống bếp lúc viên liền bưng lên một đại bồn nhiệt canh cùng bột ngô màn dầu đội viên nóng hầm hập mà ăn một đốn cũng không cảm thấy mệt mỏi kế tiếp liền đi đại lễ đường Buổi tối diễn xuất, liền ở chỗ này cử hành. Đại gia nắm chặt thời gian, diễn tập một lần. Diễn tập kết thúc khi, trời đã tối rồi. Các đội viên hơi sự nghỉ ngơi, liền bắt đầu hóa trang, chuẩn bị buổi tối đầu diễn. Tới rồi buổi tối 7 giờ, đại lễ đường không còn chỗ ngồi. Đại mạc chưa kéo ra, dưới đài vỗ tay một mảnh, rất là nhiệt tình. Diễn xuất rằng có một tiếng rưỡi trung gian sen kẽ các chiến sĩ biểu diễn, không khí thực nhiệt liệt. Liêu Tiểu Anh thực hưng phấn. Cảm thấy loại này diễn xuất hình thức thực hảo, cùng các chiến sĩ đánh thành một mảnh. Diễn xuất sau khi kết thúc, các đội viên ở nhà khách nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, đã đi xuống cơ sở. Trạm thứ nhất là mô anh hùng liền, liền đóng quân ở bờ biển. Diễn xuất đội gần nhất, trừ bỏ đứng gác phiên trực, toàn liền chỉ huy và chiến sĩ đều tập trung lên. Trong nhà ngồi không dưới, liền gác ở sân thể dục thượng. Phong hô hô mà thổi, sân khấu thượng biểu ngữ sản sạt rung động. Điều kiện thực đơn sơ nhưng các đội viên nhiệt tình tăng vọt tiết mục một cái tiếp theo một cái đều thực được hoan nghênh đến phiên võ thuật biểu diễn khi càng là đạt tới đỉnh núi diễn xuất sau khi kết thúc liền trường đồng chí tìm được kim huấn luyện viên vẻ mặt hưng phấn kim huấn luyện viên nay bộ quyền thuật chạy nhanh mở rộng đi các chiến sĩ đều muốn học tập nào hảo cái này đã làm chuẩn bị quyển sách nhỏ một biên hảo liền toàn quân mở rộng kim huấn luyện viên lại đem liếu tiểu anh kêu lên tới hỏi một chút tình huống liêu tiểu anh nói Kim huấn luyện viên, quyển sách đã biên hảo, chờ so với lúc sau, liền có thể khắc bản in ẩn. Hảo, vậy nắm chặt thời gian, tranh thủ tết âm lịch lúc sau lấy ra tới. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này, Liêu Tiểu Anh cũng muốn nắm chặt. Nhưng chạy ngược chạy xuôi, ở cơ quan dừng lại thời gian ít, chủ yếu là tuyên truyền bộ bên kia vội trăng. Rời đi anh hùng liền, đệ nhị trạm chính là mô liên đội. Lâm Tiểu Anh một trận kích động, đại ca có thể hay không ở cái này liên đội. Xuất phát từ bảo mật, đại ca vẫn chưa nhắc tới cụ thể liên đội, nhưng nàng căn cứ hộp thư suy đoán, chính là này một mảnh. Xe tải khai vào nơi đóng quân. Liêu Tiểu Anh vừa xuống xe, liền mở to mắt. Nàng không hóa trang, tố một khuôn mặt, thực hảo phân biệt. Ban ngày diễn xuất là không hỏa màu trang, nhiều lắm miêu miêu lông mày, đồ một chút son môi. Như vậy còn tiết kiệm thời gian, bằng không, mùa đông dùng nước lạnh rửa mặt quá bị tội. hơi sự nghỉ ngơi, diễn xuất bắt đầu rồi. Sân khấu liền ở doanh trại trước mặt, treo một đạo biểu ngữ, mặt trên viết hoan độ Tết âm lịch chữ. Liêu Tiểu Anh nhìn chằm chằm dưới đài chiến sĩ, từng bước từng bước mà giả quét. Nàng ăn mặc miên áo khoác, thực thấy được, đại ca nhìn đến nàng, nhất định có thể nhận ra đến đây đi. Diễn xuất sau khi kết thúc, Liêu Tiểu Anh nghe được có người tìm. Nàng dương mắt vừa thấy, một vị thân hình cao lớn thanh niên quân nhân chiều nàng đi tới. Thanh niên quân nhân ăn mặc miên phục, mang quân mũ, eo chát võ tràng màng, thập phần uy vũ. Đại ca Tiểu anh. Liêu tiểu anh chạy tiến lên đi, nắm lấy đại ca tay. Nếu không phải ăn mặc quân phục, nàng thật muốn đấm đại ca hai hạ. Liêu Chí Giang liệt miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Hắn liền ở cái này liên đội, nghe được ca nủi diễn xuất tin tức, liền hy vọng. Hắn cùng tiểu anh thông qua tin, biết tiểu anh hạ cơ sở diễn xuất, diễn xuất đội gần nhất, liền trừng lớn mắt nhìn. Nhìn đến tiểu anh, kích động văn phần. Nhưng bộ đội thượng có kỷ luật, không thể tự tiện hành động. Chờ diễn xuất kết thúc. Liền cùng lớp trưởng xin nghỉ. Liêu tiểu anh ngưỡng mặt, nhìn đại ca. Mấy tháng không thấy, đại ca lại trường cao. Ca, ngươi ở bên này ăn ngon sao? Hảo, cách thiên liền có cơm thẻ, còn có rau dưa, đều là liên đội chính mình loại. Ca, ngươi gì thời điểm nghỉ phép a? Nô, no, muốn mãn một năm lúc sau. Ca, nương tưởng thừa dịp văn tết, cho ngươi nói cái đối tượng. Anh tử, ta cùng nương nói, phải chờ ta trở về. Hai anh em nói chuyện. Bên kia tập hợp chạm canh gác liền thổi lên phân đội nhỏ muốn chạy về nam cảng ngày mai còn muốn chạy hai cái liên đội liêu tiểu anh cùng đại ca phất tay cáo biệt liêu trí giang nhìn tiểu anh bước lên xe tải nhìn theo xe tải đi xa thẳng đến nhìn không thấy bóng dáng mới hồi trong ban báo danh lớp trưởng thực hưng phấn lớn tiếng hỏi liêu trí giang nhìn thấy ngươi muội muội gặp được trong ban các chiến hữu cũng hỉ khí dương dương liêu Chí giang muội muội là diễn xuất đội bọn họ đều vì liêu Chí giang cảm thấy cao hứng Trở lại Nam Cảng, Thái Dương đã lạc sơn. Liêu Tiểu Anh ăn cơm, liền ngã xuống trên giường. Nàng nghe ủ ủ pháo thanh, tưởng niệm người nhà. Cha mẹ có khỏe không? Chí Viễn cùng Chí Quảng hảo sao? Hoa hoa nhóm hảo sao? Nghĩ bảo bảo, Liêu Tiểu Anh có chút ấy nấy. Bảo bảo quá một tuổi sinh nhật, nàng không ở bên người, chỉ là xa xa mà chúc phúc một chút. An Tết, nàng vẫn như cũ ở bên ngoài. Năm rồi người một nhà đoàn đoàn viên viên, năm nay chỉ có Chí Viễn cùng Chí Quảng Bồi. Cha mẹ nhất định thực không thói quen đi. Đại niên mùng 1, Nam Sơn thôn thực náo nhiệt. Phân Hồng, từng nhà đều có tiền, liền nghĩ biện pháp lộng điểm ăn. Tuy rằng khó khăn thời kỳ còn chưa qua đi, có thể so năm trước muốn hảo quá nhiều. Các gia các hộ đều có bắp cùng hạt thóc, cùng cá khô, khoai lang đỏ chỗ lẫn, tạm chấp nhận ăn. Lao Chi Thư nói, chờ chịu đựng nạn đói vào mùa xuân thì tốt rồi, ngư nghiệp đội khôi phục tăng nghiệp, liền có tiên ca ăn. Liêu căn phát một nhà có tổ lương, càng là không hoảng hốt đây là tiểu anh đi phía trước chuẩn bị tốt đào hai túi hạt thóc mỗi ngày đều có thể uống thượng gạo cháo lại trang bị bột ngô bánh bột ngô cùng khoai lang đỏ như thế nào đều có thể lấp đầy bụng trong nhà dưỡng gà mái mỗi ngày đều đẻ trứng nhiều bảy tám cái thiếu năm sáu cái đều vào hổ hoa bụng tiểu gia hỏa càng ngày càng có thể ăn một cái hoa hoa một cái trứng gà một ngày xuống dưới phải năm cái đuổi ở tiết trước liêu căn phát đi học chợ lại mua một sọt hột vịt muối trang bị ăn trừ tịch ngày đó Phùng Ngọc Lan làm thịt một con gà trống, hầm một nồi to. Con đem gà thịt tức lát thịt xuống dưới, băm nhân thịt, cùng cây tể thái quay ở bên nhau, bao một nồi chuộng hoành thánh. Đầu xuân, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng rau dại không ít, nột nột, hương vị cũng không tệ lắm. Người một nhà ăn hoành thánh, uống canh gà. Phùng Ngọc Lan lại nghĩ tới chi giang cùng anh tử. Nàng tâm chia làm mấy nơi, chỉ ngóng trông người một nhà đoàn viên. Hạ Minh Dương ở nơi đóng quân quá đến năm. Chư tịch đêm đó. Trong đội tựa như năm rồi như vậy làm nổi lên ăn liên hoan Bếp núc ban dẫn đầu Cùng hai đại buồn mặt Dùng trứng gà, miến, đậu hủ Giao dại điều một đại buồn tố nhân Các chiến hưu cùng nhau động thủ Bao nổi lên hoành thánh Bên này bao, bên kia rơi xuống Nóng hôi hổi Hạ Minh Dương phủng chén lớn, ăn hoành thánh Liền nhớ tới Tiểu Anh cùng Hoa Hoa Lúc này, Tiểu Anh ở biểu diễn tiết mục sao Nghĩ Tiểu Anh đánh quyền bộ dáng Liền nhịn không được cười cười Thế âm lịch qua đi huấn luyện nhiệm vụ hạ màn. Hạ Minh Dương thừa dịp chủ nhật xin nghỉ. Hắn chạy về đại viện, thấy đại ca mới hiểu được diễn xuất đội hạ cơ sở, quá mấy ngày mới có thể trở về. Hạ Minh Dương muốn đi Nam Sơn thôn, liền cùng Đỗ Thu Hoa nói: "Mẹ, ta tưởng chịu cái thời gian đi Nam Sơn thôn nhìn xem." Đỗ Thu Hoa biết Nam Sơn thôn đối Minh Dương tầm quan trọng, liền gật đầu. "Minh Dương, hôm nay vừa lúc có quân dân liên hoan, ngươi liền sấn xe qua đi đi." "Hảo." Cùng ngay buổi sáng Hạ Minh Dương thay đổi một thân thường phục, liền đi nhờ xe tải đuổi tới Nam Sơn thôn. Đến giờ địa phương đã là buổi chiều. Hạ Minh Dương đi vào biển. Hắn đứng ở đá ngầm thượng, nhìn kia phiến biển rộng. Xa xa mà tới một đội nữ dân binh, mang hoa văn khăn, tay cầm cương thương, anh tư tác sảng. Hạ Minh Dương có một loại quen thuộc cảm. Hắn gặp qua này bức họa mặt, ẩn ẩn nhớ tới cái gì, nhưng không chờ hắn bắt lấy, lại biến mất. Nữ dân binh nhóm nhìn đến một vị thanh niên đứng ở đá ngầm thượng, Liền tới đây dò hỏi. Ai, đồng chí, ngươi ở chỗ này làm cái gì? nô no, ta đang xem biển rộng. Hạ Minh Dương ôn thanh nói. Nữ dân binh cảm thấy kỳ quái, biển rộng có cái gì đẹp? Lúc này, một vị nữ dân binh nhận ra Hạ Minh Dương. Ai u, này không phải Hạ đồng chí sao? Nga, các ngươi là... Hạ đồng chí, chúng ta là Nam Sơn Thôn Dân Binh. Năm trước ngài đã tới nơi này, còn cùng Liêu đội trưởng nói chuyện qua đâu. Các ngươi đội trưởng là... Chúng ta là Liêu Tiểu Anh A, ngươi còn đi qua nhà bọn họ đâu? Nghe đến mấy cái này, Hạ Minh Dương lần cảm thân thiết. nay một chuyến xem như tới đúng rồi. Nơi này hết thể là như vậy quen thuộc, trong đầu cũng có mơ mơ hồ hồ ấn tượng. Hạ Minh Dương ở bờ biển dạo qua một vòng, liền vào thôn. Hắn một đường đi tới, một đường hỏi, sờ đến Liêu Gia. Này đá vụn xây thành tường viện cùng môn lâu tử đều rất quen thuộc, hắn nhất định đã tới nơi này. Hạ Minh Dương ngừng thở, khấu vang lên môn hoàn. Ai nha? Phùng Ngọc Lan lại đây mở cửa. Nhìn đến một vị thanh niên đứng ở ngoài cửa, đầu tiên là sửng sốt. Thím. Hạ Minh Dương suy đoán vị này đại thẩm chính là Tiểu Anh Nương. Ai u, là Hạ Đồng Chí A, mau mời tiến. Phùng Ngọc Lan nhiệt tình mà tiếp đón. Hạ Minh Dương đánh giá sân, tam gian nhà chính, bốn gian sương phòng, một cây anh đảo thụ phát ra tân mầm. Hắn lại lần nữa xác nhận, chính mình đã tới nơi này. Hạ Đồng Chí, ngài vào nhà ngồi, ta cho ngài pha một chén trà phùng ngọc lan đem người làm vào nhà liền nghe được tây gian chuyển đến động tĩnh Nãi mãi một cái hoa hoa hừ hừ phùng ngọc lan chạy nhanh vào nhà quả nhiên đại hổ tỉnh từ trong chăn bò ra tới ngưỡng khuôn mặt nhỏ vùng gãy hồ hoa mang lên mũ đi ra ngoài tới ruộng phùng ngọc lan dùng tiểu chăn bọc đại hổ chạy vội tới chân tường hạ đối với một mảnh đất trồng rau xi si xi si. hạ minh dương cũng theo ra tới đại hổ nghẹn dùng sức nước tiểu một đại phao xích đến thật xa hạ minh dương nhìn liền muốn cười tiểu gia hỏa này nhi kính nhi không nhỏ a đại hổ dương mắt nhìn hạ minh dương rất tò mò ôm một cái đại hổ vươn tay nhỏ hạ minh dương tưởng tiếp nhận tới phùng ngọc lan nói bên ngoài lạnh lẽo ta về phòng đi nói liền ôm đại hổ vào phòng hạ minh dương cũng đi theo vào tây gian trên giường lớn mặt khác bốn cái cũng tỉnh chính đỡ lan can nhảy mãi mãi một cái so một cái kêu đến vang dội phùng ngọc lan chạy nhanh bế lên một cái lớn tiếng nói đều trước nghẹn từng bước từng bước tới đại hổ hoàn thành nhiệm vụ đắc ý mà cười trong miệng còn ngao ngao hạ minh dương nhìn hoa hoa liền không rời mắt được đây là năm bảo thai ăn mặc hoa áo đông hoa quần đông mang chỉ thêm mũ trắng trẻo mập mạc phấn trang ngọc trác tựa như cái nhung nắm hạ minh dương thấy phùng ngọc lan lo liệu không hết quá nhiều việc cũng bế lên một cái đi xí si tiểu liên tiếp chạy hai tranh năm cái hoa hoa cuối cùng tiểu xong rồi Phùng Ngọc Lan nói dơ nói, hạ đồng chí, ta kia đất trồng rau không dùng tới phỉ, liền chỉ và hoa hoa nhóm tới ruộng đâu. Hổ hoa nhóm liệt miệng cười, thực quang vinh bộ dáng. Hạ Minh Dương cách Lan can nhìn hổ hoa, nói, kêu thúc thúc. Hổ hoa nhóm không hề răng, mở to mắt to nhìn. hồ hoa, mau kêu thúc thúc. Phùng Ngọc Lan cũng hống. Đại hổ đông nhiên nhảy ra tới một câu, cha, ôm một cái. Phùng Ngọc Lan hoảng sợ. hồ hoa, đây là thúc thúc, không phải cha. Cha đại hổ kiên trì mặt khác bốn cái cũng đi theo kêu cha hạ minh dương mặt đỏ lên tâm nói hoa hoa nhóm thật tốt chơi phùng ngọc lan ngượng ngùng mà cười cười nói đứa bé này thấy ai đều kêu cha kỳ thật hổ hoa nhóm nhận người thấy liêu căn phát kêu ra ra thấy chí viễn cùng chí quảng kêu tiểu thúc duy độc thấy hạ minh dương kêu cha hạ minh dương không rõ nguyên nhân chỉ cảm thấy hảo chơi phùng ngọc lan nghĩ hạ đồng chí đại thật xa mà lại đây nhất định còn không coi ăn cơm liền nói Hạ đồng chí A ngươi ngồi, ta đi cho ngươi lộng điểm cơm. Thím, ta ăn qua. Hạ Minh Dương chạy nhanh ngăn đón. Phùng Ngọc Lan không khỏi phân trần, vào nhà bếp. Hạ Minh Dương vốn định ngốc một lát liền đi, cũng không biết vì sao vẫn là ngồi xuống. Trong chốc lát công phu, Phùng Ngọc Lan bưng lên một cái khay. Dùng liệu giấy lửa bao hai cái bột ngô bánh bột ngô, một đĩa tương đậu, hai cái hột vịt muối, một chén tảo tía canh trứng. Hạ đồng chí, trong nhà cũng không gì tốt, tạm chấp nhận ăn à. Thím, Ngài quá khách khí. Hạ Minh Dương cảm thấy chính mình ở liễu ra ăn cơm xong. Nơi này hết thể đều rất quen thuộc. Phùng Ngọc Lan nhìn hạ đồng chí, là càng xem càng thích. Nghĩ hạ đồng chí đối trong nhà chiếu cố, càng là không đem hắn đương người ngoài. Ăn cơm, hạ Minh Dương ngồi trong chốc lát, liền chuẩn bị cáo tử. Hắn tử trong túi móc ra 20 nguyên tiền cùng 10 cân phiếu gạo, gác ở trên giường. Thím, cái này cấp hoa hoa nhóm, mua điểm ăn. Hạ đồng chí, này cũng không thể muốn. Phùng Ngọc Lan không chịu thu Hạ Minh Dương vẫn là gác ở hổ hòa trong túi hổ hòa che lại túi không cho mãi mãi nhìn đến Hạ đồng chí đi rồi Phùng Ngọc Lan mới phát hiện nàng nhéo tiền không biết nói gì mới hảo hoài mạc danh kích động Hạ Minh Dương rời đi liếu ra hắn đi ở thôn trên đường có thôn dân nhận ra Hạ Minh Dương liền nhiệt tình mà chào hỏi Ôi, này không phải Hạ đồng chí sao này liền phải đi a Hạ Minh Dương liền thanh đáp lời càng thêm cảm thấy quen thuộc đi đến cửa thôn. Xe tải đang chờ. Hạ Minh Dương quay đầu lại nhìn nhìn, liền lên xe. Hạ đồng chí, chúng ta đi trong huyện tiếp người, liền phản hồi nơi dừng chân. Hảo. Hạ Minh Dương đáp ứng rồi một tiếng, liền rửa vách gô ngồi xuống. Thùng xe thượng lôi kéo vải bạt lều trại mày một buông xuống, ánh sáng thức ám. Xe tải mở ra động, Hạ Minh Dương liền ngủ gật lên. Hắn làm một giấc mộng, ở trong mộng lại thấy được kia phiến hải vực. Hoàng hôn hạ, một người tuổi trẻ cô nương chiều hắn đi tới kia cô nương sờ một cái đại bím tóc, mang mũ dơm, mạ một mặt kim quang. Tiểu anh hắn lớn tiếng kêu, Hạ Minh Dương. kia cô nương lắc lắc bím tóc, chừng hắn một cái. bọn họ nói chuyện, xả miệng, ở bờ biển đi rồi đã lâu. Tiểu anh, chúng ta cùng nhau dưỡng bảo bảo đi. Ân. Tiểu anh gật đầu, Hạ Minh Dương lòng tràn đầy vui mừng, bí ẩn giải khai, đây là bị hắn quên đi chuyện này. Hạ Minh Dương chính cao hứng, đầu một chút đụng phải xe trên vách, liền bừng tỉnh. hắn vô về đầu. Nhớ tới năm trước chuyện này Hắn ở bờ biển cùng Tiểu Anh thổ lộ Nhưng hắn lại cấp đã quên Khó trách Tiểu Anh nhìn thấy hắn Là cái loại này biểu tình Như thế gần nhất, sở hữu vấn đề đều đối thượng hào Hạ Minh Dương một trận nhẹ nhàng Nhưng hắn vì sao cùng Tiểu Anh thổ lộ Lại không nhớ rõ Hắn cảm thấy chính mình thích Tiểu Anh Mới có thể thổ lộ đi Trở lại nơi đóng quân, trời đã tối rồi Hạ Minh Dương tiêu giả liền ở sân thể dục thượng đi đi Lúc này đầu góc thanh tỉnh Đem sự tình lại loát một lần Này một loát, liền sinh ra nghi vấn Hắn tiểu anh thấy không vài lần Liền thổ lộ Này không phù hợp hắn tính cách ca. Hắn luôn luôn trầm tĩnh nội liễm Không giống đại ca như vậy sinh động Cũng không giống nhị ca như vậy vui mừng Tiểu anh bất quá 16 tuổi Vẫn là cái tiểu cô nương Như thế nào sẽ cùng nhân ra thổ lộ đâu Hạ Minh Dương cảm thấy không thích hợp nhi Nhưng lại tìm không ra nguyên nhân tới Hắn thích tiểu anh Cái này giả không được Chờ tiểu anh trở về muốn hay không cùng nàng giáp mặt nói nói hạ minh dương trở lại ký túc xá liền lật xem lịch ngày muốn tìm một cơ hội hồi đại viện một chuyến an ủi diễn xuất kết thúc khi đã là hai tháng đế nay một chuyến ra tới đến nhưng không ngắn đem nam cảng chạy một cái biến trở lại nơi dừng chân các đội viên thập phần mệt mỏi trong đoàn liền thả một ngày giả liêu tiểu anh ngã đầu ngủ một ngày mới nghỉ quá mệt tới ngày hôm sau đi phòng tập luyện kim huấn luyện viên tìm được Liêu tiểu anh tiểu anh Mang lên nổ kẹp ú, cùng ta đi tuyên truyền bộ mở họng. Là, Liêu Tiểu Anh cùng Kim huấn luyện viên đi tuyên truyền bộ. Nguyên lai, like, là thương lượng võ thuật quyển sách chuyện này. Hạ nói rõ phụ trách việc này, liền đem đóng sách tốt bản thảo lấy ra tới, đưa cho hai người, còn khiêm tốn mà nói, Kim huấn luyện viên, Liêu Tiểu Anh, quyển sách đã biên hảo, các ngươi đề đề ý kiến. Phụ trách biên soạn quyển sách trang trí cùng biên tập cũng lại đây tham gia thảo luận. Liêu Tiểu Anh nhìn tranh minh họa cùng ghi chú, chỉ ra vài giờ sai lầm trang trí đương trường làm sửa chữa biên tập đồng chí nói so với hoàn thành sau liền có thể bản khắc in ấn liêu tiểu anh thực cảm thấy hứng thú liền đi theo biên tập đi in dầu thất chỉ thấy trên bàn bãi hai đài in dầu cơ mấy trồng giấy trắng còn có dụng cụ làm bạch lạc giấy dầu thước cuộn bằng thép máy đóng sách chờ vật phẩm liêu tiểu anh lúc này mới minh bạch khắc đến là dụng cụ làm bạch lạc dựa nhân công một chữ một chữ viết ở giấy dầu thượng lại dùng mực dầu in ấn ra tới kêu in dầu cơ là tay động khảm thượng giấy dầu, dùng mặc xoát đẩy một trường, số một trường. In ấn hảo, lại dùng máy đóng sách đóng sách lên. Gác ở thập niên 60, đây là thực tiên tiến làm công độ dùng. Đương nhiên, cùng đời sau vô phát so. Hai ngày qua đi, quyển sách nhỏ ấn hảo. Trước từ cơ quan mở rộng, mỗi cái bộ môn đều đã phát hai buồn. Con tuyển đại biểu, đến đại lễ đường tham gia huấn luyện. Huấn luyện lợi dụng nghiệp dư thời gian, chia làm sớm, chung, vãn tam ban, các đội viên liền thành huấn luyện viên. Một bên biểu thị, một bên giảng giải. Một tuần xuống dưới, các bộ môn đều phổ cập một lần. kia một bộ quyền thuật đánh hạ tới, tuy rằng không phải đặc biệt lưu sướng, khá vậy giống mô giống dạng. Các nơi đóng quân cũng phái người tiến đến học tập, thêm ở bên nhau có hơn trăm người. Tập trung huấn luyện lúc sau, liền mang theo quyển sách nhỏ phản hồi nơi đóng quân, lại dạy cấp chiến sĩ khác. Liền như thế một chuyến mười, mười chuyển trăm, không đến một tuần, này bộ quyền thuật liền mở rộng mở ra. Liêu Tiểu Anh cũng có danh khí tham gia huấn luyện chỉ huy và chiến sĩ nhóm đều nhận được nàng thân thiết mà kêu nàng tiểu anh đồng chí quân khu đại viện cũng biết đoàn văn công có cái tiểu cô nương quyền đánh đến đặc biệt hảo còn có mộ danh tiến đến mây xem liêu tiểu anh thực khiêm tốn mặc kệ là ai tới thỉnh giáo đều thực kiên nhẫn nàng cùng các đội viên chỗ đến không tuổi, chỉ có đỗ mai là cái ngoại lệ đỗ mai phải bảo vệ giọng nói rất ít mở miệng nói chuyện cùng các đội viên mới cơ hồ không có gì giao lưu có thể thấy được liêu tiểu anh luôn là đánh giá một phen Trong mắt mang theo nào đó tìm tòi nghiên cứu, Liêu Tiểu Anh nhạy bén mà đã nhận ra, tâm sinh cảnh giác. Cái này đỗ Mai là chuyện như thế nào? Vì cái gì như thế để ý nàng? đỗ Mai đích xác thực để ý Liêu Tiểu Anh. Ngay từ đầu, nàng vẫn chưa đem Liêu Tiểu Anh để vào mắt. Nhưng nghe nói Liêu Tiểu Anh là nam sân thôn, liền nhớ tới Hạ Minh Dương bị phát hiện địa phương. Nàng một chút minh bạch, Liêu Tiểu Anh là người phương nào? Đây là Hạ Minh Dương ân nhân cứu mạng A, khó trách hai người như thế thủ. Biết rõ sự tình ngọn nguồn, Đỗ mai có chút không được tự nhiên. Nàng cùng Hạ Minh Dương cùng nhau lớn lên, tuy rằng là đồng chí quan hệ, vẫn là hy vọng Hạ Minh Dương chỉ nghĩ nàng một cái, không cần cùng mặt khác nữ đồng chí dây dừa không rõ. Huấn luyện kết thúc khi đã là 3 tháng trung tuần. Thời tiết ấm áp, các đội viên đều thay thời trang mùa xuân. Tập luyện công tác đâu vào đấy mà tiến hành. Đối đoàn văn công tới nói, chủ yếu nhiệm vụ chính là tập luyện, diễn xuất cùng sáng tác. Liêu Tiểu Anh nghĩ ngày ấy đi sân bay Liền tưởng sáng tắt một cái về phi hành phương diện tiết mục Nàng cùng kim huấn luyện viên đề ra một chút. Kim huấn luyện viên thực cảm thấy hứng thú. Liền nói, tiểu anh, cái này ý tưởng thực hảo. Ngươi đem biên kịch mời đi theo, cùng nhau chạm vào một chút. Trong đoàn biên kịch họ Trương mang một bộ kính cận, lưu trữ phân công nhau. Vừa nghe đến phi hành đề tài liền hai mắt tỏa ánh sáng. Kim huấn luyện viên, ngươi như thế vừa nói, ta liền nhớ tới một thiên thông tin đưa tin, là về phi công huấn luyện, đem cái này. Đưa tin ra công một chút, rất có lực rung động. Trương Biên kịch cùng ngày liền nghĩ ra đại cương, đề cập đến nhân vật, chuyện xưa, đạo cụ, âm hưởng, hiệu quả từ từ. Ba ngày lúc sau, liền sáng tác một cái kịch bản. Trương Biên kịch cầm kịch bản, ở cuộc họp thảo luận một chút, đoàn lãnh đạo thực duy trì, nói đây là một cái sáng tạo tiết mục. Vài vị huấn luyện viên cũng thực cảm thấy hứng thú, đều tưởng đem cái này kịch bản cướp được tay. Đoàn chính ủy suy xét một chút, an bài cho Kim huấn luyện viên. Kim huấn luyện viên Cái này sáng ý là ngươi đề, tiết mục liền từ ngươi tới dắt đầu đi, tranh thủ ở năm một phía trước lấy ra tới. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hội nghị một kết thúc, kim huấn luyện viên liền đem đạo cụ tổ đồng chí mời đi theo. Trước nói kịch bản, lại đề ra yêu cầu. Tiểu lý đồng chí, làm phi cơ mô hình nhiệm vụ liền giao cho ngươi, nhất định phải bắt lấy tới A. Tiểu lý gật gật đầu. Làm phi cơ mô hình tuy rằng không trải qua, có thể tưởng tượng pháp vẫn phải có. Trước dùng cây trúc chắt một cái cái giá Dùng báo chí hồ một cái, lại hồ thượng một tầng giấy trắng, tô lên nhan sắc, liền thành. Liêu tiểu anh nghe nói sau, liền hướng đạo cụ tổ chạy. Nhìn đến tiểu Lý đồng chí đem phi cơ chát ra tới, liền bỏ đi vào ngồi ngồi. Tiểu Lý nhìn Liêu tiểu anh nâng phi cơ, bay tới bay lui, lại toát ra linh cảm. Sân khấu bối cảnh rất quan trọng, hai bên màn sân khấu một trắng, một trận một trận phi cơ từ sân khấu này đầu, bay đến kia đầu, hơn nữa mấy đoá mây trắng, liền càng hấp dẫn người. Vì tập luyện tiết mục mới, Kim huấn luyện viên cũng vội trang khai. Đầu tiên là tuyển giác, nam chủ cùng nữ chủ, còn có một ít vài phụ. Đây đều là từ lao đội viên chung chọn lựa, một cái là có sân khấu kinh nghiệm, một cái là cùng nhân vật gần sát. Giống Liêu Tiểu Anh như vậy tân nhân tự nhiên không có cơ hội, chỉ có thể đương cái phông nền. Liêu Tiểu Anh mắt trông mong mà nhìn. Tâm nói, đương phi công còn có ai so nàng càng thích hợp. Tập luyện khẩn trương mà tiến hành, vì năm một dâng tặng lễ vật làm chuẩn bị. Liêu Tiểu Anh một vội lên cũng không rảnh lo nhớ nhà. Nhưng một rảnh rỗi, tưởng niệm liền trào dâng mà đến. Liêu tiểu anh cấp trong nhà viết thư, đem lanh đến tiền trợ cấp gửi trở về. Nàng 1 tháng 8 đồng tiền, đều tích cóm xuống dưới, bộ đội thượng gì đều phát, trên cơ bản không cần tiêu tiền. Hôm nay, trí Viễn gửi thư, thật dày một phong. Tin có một nửa nội dung là về bà bảo. Tỷ, Hồ hoa có thể nói sẽ đi đường, nương không dám làm cho bọn họ lộn xộn, sợ quăng ngã, Hồ Ga liền ở trên giường lớn ngủ Đều mau đem giường dầm sụp. Còn có một kiện thú sự, đại hổ đi đầu, thường thường mà kêu cha. Nghe nương nói, hạ đồng chí tới ngày đó, hổ hoa hướng về phía nhân ra kêu cha, làm cho hạ đồng chí mặt đều đỏ. Liêu tiểu anh nhìn tin, tưởng tượng thấy. Bảo bảo lại trưởng thành, đáng tiếc nàng lại bỏ lỡ. Còn có, hạ minh dương lại đi Nam Sơn Thôn. Không biết có gì phát hiện. Nghĩ người nọ nỗ lực, tâm sinh cảm động. Từ Nam Sơn Thôn sau khi trở về, hạ minh dương liền muốn tìm tiểu anh nói chuyện nhưng trong đội huấn luyện bận quá còn có huấn luyện trung tâm nhiệm vụ làm cho thoát không khai thân thẳng đến 3 tháng đế liêu huấn luyện viên mang theo hắn tới quân khu mở họp mới có cơ hội ngay họp thực khẩn trương từ buổi sáng chạy đến buổi tối một khắc đều không được nhàn hạ minh dương ở tại nhà khách liền ra đều không rảnh lo hồi nhưng hắn muốn gặp liêu tiểu anh liền dậy thật sớm đi sân thể dục thượng chạy bộ hắn biết liêu tiểu anh có rèn luyện thói quen liền không ngừng tìm kiếm quả nhiên ở đội ngũ nhìn thấy liêu Tiểu Anh. Liêu Tiểu Anh ăn mặc một thân quân trang, sơ hai điều bánh quay chèo biện, thực tinh thần. Hạ Minh Dương không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Hắn không biết Liêu Tiểu Anh hay không thấy được hắn. liền đuổi theo Liêu Tiểu Anh thân ảnh. Liêu Tiểu Anh chạy song thao lúc sau, vẫn chưa hồi ký túc xá, mà là đi giải rừng. Hạ Minh Dương xa xa mà đi theo, muốn tìm cơ hội cùng Tiểu Anh nói chuyện. Liêu Tiểu Anh ở trong rừng tìm cái heo hút chỗ, liền từ trong túi móc ra mấy chương địa giấy, dùng cái kẹp kẹp ở trên ngọn cây. Theo sau, lui ra phía sau hơn 10 mét, đối với bia giấy đánh ra hòn đá nhỏ, luyện khởi tay kính tới. Hạ Minh Dương nhìn, cảm thấy rất quen thuộc. Hắn nhớ tới Nam Sơn Thôn, cùng Tiểu Anh cùng nhau săn thú cảnh tượng. Tiểu Anh đồng chí. Hạ Minh Dương thấp giọng kêu. Liêu Tiểu Anh quay đầu nhìn lại, Hạ Minh Dương đang đứng ở sau thân cây, nhìn nàng. Hạ đồng chí, ngươi đã trở lại. Liêu Tiểu Anh thực kinh ngạc. Nàng biết có người vây xem, lại không nghĩ rằng là Hạ Minh Dương. Tiểu Anh đồng chí. Tháng trước ta đi Nam Sơn Thôn. Hạ Minh Dương chưa để thổ lộ việc, chỉ nói chính mình đi Nam Sơn Thôn, nhớ tới một ít việc nhi. Liêu Tiểu Anh hai mắt tỏa ánh sáng, cho rằng tinh tế hạ huấn luyện viên đã trở lại. Hạ Minh Dương, còn nhớ rõ A6182 năm sao? Liêu Tiểu Anh thử một chút. Đây là nàng học hảo, hạ huấn luyện viên nhất định nhớ rõ. Đây là cái gì đánh số. Hạ Minh Dương vẻ mặt hoang mang. Liêu Tiểu Anh minh bạch, Hạ Minh Dương nhớ tới năm trước chuyện này. Cũng không đại biểu khôi phục hạ huấn luyện viên ký ức. Nhưng nàng vẫn là thực vui vẻ. Mặc kệ như thế nào, có năm trước giao tình, nàng cùng Hạ Minh Dương tính bằng hữu. Hạ Minh Dương thay đổi một cái đề tài, nói lên năm bảo thai. Liêu Tiểu Anh cũng tưởng bảo bảo, vẻ mặt vướng bận. Hạ Minh Dương minh bạch Tiểu Anh nhớ mong bảo bảo, đó có phải hay không đem bảo bảo tiếp nhận tới. Cái này ý niệm một toát ra tới, đem chính hắn cũng hoảng sợ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh Dương lại đi giải rừng. Tới rồi nơi đó. Nhìn đến liêu tiểu anh đối với bia ngắm luyện tập, bách phát bách trúng, liền nhịn không được tiến lên thử thử. Hắn ngừng thở, nhắm chuẩn hồng tâm, đem trong tay đá bắn ra đi ra ngoài. Kết quả, chật một chút. Hạ Minh Dương lại thử hai thanh, không có một lần đánh trúng, liền bia giấy cũng chưa đụng tới. Liêu tiểu anh nhịn không được cười Hạ đồng Chí, phải chú ý góc độ, hòn đá nhỏ bắn ra đi là có độ cung. Nô, no, còn rất có kỹ xảo. Hạ Minh Dương lại thử mấy cái, tốt xấu có thể gặp được bia giấy biên biên. Bất quá, ly xuyên thấu bia chung còn có tương đối lớn khoảng cách. Hai người một bên luyện, một bên nói chuyện. Liêu Tiểu Anh đối phi hành thực cảm thấy hứng thú, liền hỏi một ít chuyên nghiệp phương diện tri thức. Hạ Minh Dương biết Tiểu Anh biết võ công, tiến pháp cũng không tồi, còn thực nỗ lực, loại này nỗ lực xa xa vượt qua một cái văn nghệ binh phạm chủ, liền tưởng hỗ trợ. Tiểu Anh đồng chí, đổi ở mùa thu, cơ quan bên này có huấn luyện ban, ngươi có thể báo danh tham gia. Hảo, ta sẽ lưu ý. Liêu Tiểu Anh cũng có phương diện này ý tưởng, văn nghệ không thể làm cả đời, phải bắt được cơ hội đổi nghề. Hú hổ, nàng còn tưởng để làm đâu. Như thế tiếp xúc xuống dưới, Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh lại kéo gần lại một chút khoảng cách, lại vô xa lạ cảm giác. Hạ Minh Dương trong lòng nổi lên biến hóa, loại này biến hóa liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn Tiểu Tâm chân quý lên, không vì người phát hiện. Ngày thứ ba giữa trưa, ngày họp kết thúc. Hạ Minh Dương phải về nơi đóng quân. Trước khi đi Hắn riêng chạy đến đoàn văn công, tưởng cùng Tiểu Anh thấy thượng một mặt. Không nghĩ, ở trong viện đụng phải đỗ mai. đỗ mai thực vui mừng, cho rằng Hạ Minh Dương là tới xem nàng. Hạ Minh Dương vẫn chưa nói toạc, chỉ là ánh mắt đuổi theo Liêu Tiểu Anh. Liêu Tiểu Anh cũng thấy được Hạ Minh Dương, đang ánh mắt giao hội kia một khắc, gật gật đầu. Hạ Minh Dương tâm thùng thùng thẳng nhảy. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình vì sao sẽ cùng Tiểu Anh thổ lộ. Đi Nam Sơn thôn đoạn thời gian đó, liền thích đi. Liêu Tiểu Anh cũng có một chút vui mừng Mặc dù Hạ Minh Dương không có tinh tế kia đoạn ký ức, lẫn nhau gian vẫn như cũ có cảm giác. Đây là duyên phận đi. Nhưng nghĩ kia năm cái bảo bảo, lại đem điểm này vui mừng đè ép đi xuống. Nàng tưởng, trừ bỏ Hạ huấn luyện viên, chỉ sợ không ai có thể tiếp thu năm cái bảo bảo đi. Mặc dù có hảo cảm, nhưng đụng tới thực tế vấn đề liền sẽ trở nên hiện thực lên, giống đại ca cùng Văn Tú còn không phải là như vậy. Nhật từ một hoảng mà qua. Tới rồi tháng tư sơ, anh đào thụ nở hoa rồi, hồng diễm diễm một mảnh. Phùng Ngọc Lan đẩy hoa hoa xe, ở trong viện qua lại chuyển. Hồ hoa nhóm ngồi ở trong xe, bắt lấy tay vịt, ngao ngao. Ngại mãi đi dạo. Phùng Ngọc Lan không lây chuyển được, liền kéo lên che nắng đồng, đẩy hoa hoa đi ra ngoài căng gió. Từ thôn Tây Đầu đi đến thôn Đông Đầu, lại đi liền ra thôn. Ngại mãi đi dạo. Hồ hoa nhóm không thuận theo không buông tha, vẫn là muốn đi cửa thôn. Phùng Ngọc Lan liền đẩy hoa hoa xe ra thôn. Thôn bên ngoài có một cây đại trương thụ, cành lá tốt tươi. Phùng Ngọc Lan liền ngồi dưới tàng cây, chiều trên đường nhìn. Đây là ra thôn quốc lộ, trí giang cùng Tiểu Anh đều là từ nơi này rời đi. Đại hổ đứng ở xe con, bắt lấy tay vịt, miệng. nhảy ra tới một câu. Nương. Mặt khác bốn cái cũng đi theo kêu nương, còn gấp đến độ thẳng dầm chân. Phùng Ngọc Lan lúc này mới hiểu được hổ hoa nhóm tưởng Tiểu Anh, tới cửa thôn tiếp Tiểu Anh đâu. Nhưng hoa hoa gì thời điểm nhớ rõ cái này. Không ai đã dạy a Ngắm lại hổ hoa thật là quá thông minh gì đều biết ta. Phùng Ngọc Lan hướng hoa hoa. Hoa hoa, ngươi nương muốn tới thiên lanh thời điểm mới có thể trở về, đến lúc đó cấp hổ hoa mua bánh quy ăn. Bánh quy. Vừa nói đến ăn, hổ hoa liền đem nương cấp đã quên. Phùng Ngọc Lan lại làm giấy lên tâm tư. Nàng nhìn hổ hoa, nghĩ tiểu anh. Này vừa đi, gặp mặt cũng thật khó a. Hạ đồng chí nói, chờ có xe lại đây, liền tiếp bọn họ đi bộ đội thượng nhìn xem. Nhưng hoa hoa quá tiểu, chạy như vậy đường xa nào hành a. Phùng Ngọc Lan ở cửa thôn ngây người trong chốc lát, liền đẩy hoa hoa xe về nhà. Dọc theo đường đi, có thôn dân chào hỏi. Ai u, hồ hoa lại ra cửa. Đúng vậy, đứa bé này liền thích ra tới đi dạo. Phùng Ngọc Lan lớn tiếng đáp lời. Năm cái hoa hoa cũng hướng về phía nhân ra nhết miệng cười. Các thôn dân sớm đã thấy nhiều không trách, mỗi ngày đều nhìn đến Phùng Ngọc Lan đẩy hoa hoa xe ra tới. tiên năm bảo thai thực khỏe mạnh, đầy sinh lực, đặc biệt nhận người thích. Trở lại trong viện phùng ngọc lan lấy ra một cái bố dây lưng bố mang phía trước chia làm năm cổ trong lên hoa hoa nhóm xương sườn luyện tập đi đường nhất nhị nhất nhất nhị nhất một hai ba bốn đây là trí viễn cùng trí quảng giáo khẩu hiệu hổ hoa nhóm kêu đến nhưng vang dội so sánh với mặt khác hoa hoa hổ hoa dưới chân thực bền chắc một chút cũng không đánh vướng rất ít té ngã phùng ngọc lan thực giải sầu Hoa hoa nhóm tuy rằng con nhỏ nhưng lẫn nhau chi gian làm bạn tự tiêu khiển là có thể chơi cái không ngừng đuổi ở nấu cơm thời điểm liền đem ba, ba nhóm hướng ngủ đem giường lan can tạc hảo nấu cơm rán đoạn lại đây nhìn một cái đỡ phải trên đường tỉnh như thế gần nhất phùng ngọc lan một người cũng cố đến lại đây liêu căn phát ở tự phường vội đến thoát không khai thân rượu vàng doanh số thực hảo cũng không đủ cầu trong đội liền mở rộng sinh sản quy mô có tiền liền đi công xã đổi một ít hoa màu trở về phân cho các gia các hộ nạn đói vào mùa xuân liền phải đi qua đất phần trăm rau dưa cùng bắp đều loại thượng nhiều ít có thể bổ khuyết một chút so sánh với năm trước thiếu lương tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp cũng không như vậy gian nan phùng ngọc lan tính nhật tử mau đến cuối tháng làm trí viễn cấp tiểu anh viết một phong thơ tuy rằng tem thực quý nhưng nàng biết tiểu anh nhớ thương hổ hoa liền toàn bộ tin tức đi trong nhà hết thẻ đều hảo tiểu kê đã ấp thượng lại quá mấy ngày liền phải ra xác tới rồi năm một văn nghệ hội diễn bắt đầu rồi đầu diễn ở quân khu đại lễ đường cử hành tân lão tiết mục luân phiên sân khấu kịch đạt được viên mãn thành công Diễn xuất sau khi kết thúc, Hạ nói rõ tiến đến phỏng vấn, còn viết một thiên thông tin phát biểu ở bên trong khăn thượng, hưởng ứng thực không tồi. Trận thứ hai diễn xuất, liền ở phi hành đại đội. Xe tải lôi kéo đạo cụ qua đi, liếu tiểu anh cũng tùy xa tiền hướng, rất là kích động. Hôm nay thời tiết tình hảo, ánh mặt trời sáng lạ, mây trắng nhiều đóa. Diễn xuất vẫn như cũ ở bên ngoài, kéo lên bối cảnh màn sân khấu lúc sau, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hạ Minh Dương ngồi ở dưới đài, không chuyển mắt mà nhìn ở diễn viên quần chúng chung hắn nhận ra liêu tiểu anh đó là nam chủ cùng nữ chủ ở phía trước múa dẫn đầu diễn viên quần chúng nhóm ở phía sau bạn nhảy hạ minh dương cũng không hiểu được chính mình nhãn lực sao như thế hảo diễn viên quần chúng nhóm hóa giống nhau như lúc trang dùng ăn mặc giống nhau như lúc diễn xuất phục đều có thể nhận ra tới diễn xuất sau khi kết thúc chính là tham quan giao lưu liêu tiểu anh ta trang lại chạy tới sân bay nàng ở lưới sắt bên ngoài nhìn kia một trận một trận phi cơ rất là hâm mộ. Nay một đám cơ hình thực cũ xưa, đều làm vệ cách hệ liệt, phòng chừng là từ nước láng giềng mua sắm. Nhưng mặc dù là như vậy, vẫn như cũng là cái này niên đại tiên tiến nhất vũ khí trang bị. Nếu có một ngày, có thể điều khiển phi cơ bay lên trời xanh thì tốt rồi. Liêu Tiểu Anh tưởng tượng thấy, ở không trung ngao du rong rổi cảm giác. Gió thổi khởi nàng tóc mái, cổ động nàng quần áo, thực sự có một loại lăng không bay múa ảo giác. Tựa như bấm đốt ngón tay tốt, Hạ Minh Dương cũng tìm lại đây. Hắn xa xa mà nhìn, Tiểu Anh vì sao đối phi cơ như thế cảm thấy hứng thú. Hắn muốn tìm một quyển thao tác sổ tay cấp Tiểu Anh nhìn xem, nhưng nghĩ bảo mật yêu cầu vẫn là nhìn xuống. Không biết nhìn bao lâu, Hạ Minh Dương hô một tiếng, Tiểu Anh đồng chí. Liêu Tiểu Anh vừa quay đầu lại, thấy được Hạ Minh Dương. Hạ đồng chí. Hạ Minh Dương đứng ở nơi đó, một thân quân phục, anh khí bước người. Liêu Tiểu Anh chỉ cảm thấy vui mừng. Hạ Minh Dương bước đi lại đây, cùng Tiểu Anh cùng nhau nhìn phi cơ. Đây là mễ cách 17 hình chiến đấu cơ. Cũng là hạ minh dương máy bản. Hắn không thể cấp Tiểu Anh giới thiệu quá nhiều, liền yên lặng mà nhìn. Phong nhẹ nhàng mà thổi, ấm áp. Hiện tại đã là đầu hạ thời tiết, hắn cùng Tiểu Anh nhận thức đã hơn một năm, tựa như về tới lúc trước, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Thư không quân đại đội trở về, mùa hạ tuần diễn bắt đầu rồi. từ trên xuống dưới, các liên đội đều phải chạy một vòng. Diễn xuất tiết mục lại biến thành ngắn nhỏ giỏi giang kia bộ sân khấu kịch chỉ ở đại trường hợp hạ biểu diễn một phen, liêu tiểu anh lại đi hải đảo, bên kia điều kiện vẫn như cũ thực đơn sơ, nhưng các chiến sĩ lại nhiệt tình tăng vọt. liêu tiểu anh nhớ tới kia mấy khối năng lượng thạch còn ở quê quán đặt, nàng tưởng thu hồi tới, nhưng vẫn không có cơ hội. bộ đội bên này có trang bị hậu cần bộ, có chuyên môn nghiên cứu nhân viên, còn cung viện nghiên cứu móc nối, đem năng lượng thạch giao đi lên, nhất định có thể phát huy tác dụng. tập trung lực lượng làm đại sự, là cái này niên đại sở đã có. Tuy rằng điều kiện thực gian khổ, lại có thể ở ngắn nhất thời gian lấy được lớn nhất thành quả. Nay một đội, liền đến 7 tháng sơ. Đuổi ở báo cuồng phong mùa, tuần diễn hạ màn. Các đội viên trở lại đại viện, liền ra tăng tập luyện, chuẩn bị mùa thu hội diễn. Bận rộn rất nhiều, Liêu Tiểu Anh vẫn như cũ vẫn duy trì rèn luyện thói quen. Mỗi ngày sáng sớm, nàng dưới tảng cây bắn bia luyện tập, kia lưu loát thân thủ, khiến cho một vị thanh niên huấn luyện viên chú ý. Vị này huấn luyện viên họ Nghiêm, tên Nghiêm Minh. Hắn ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, này không phải cái kia sẽ đánh quyền nữ binh sao. Nghiêm giáo quan quan sát mấy ngày, liền tìm đến Liêu Tiểu Anh. Tiểu đồng chí, ngươi ở làm cái gì? Liêu Tiểu Anh thấy người tới khí thế uy nghiêm, rất là bất phàm. Liền đánh nghiêm, lớn tiếng nói, báo cáo thủ trưởng, ta ở luyện tập kính nhi. Luyện tập kính nhi. Nghiêm giáo quan thực cảm thấy hứng thú, liền dò hỏi vài câu. Nghe nói Liêu Tiểu Anh sẽ bắn tên, cảm thấy Tiểu Anh đồng chí là một nhân tài. Liền để lại một cái địa chỉ, nói buổi chiều đi văn phòng tìm nghiêm giáo quan. Liêu Tiểu Anh, thực hưng phấn, đây là làm cái gì? Tới rồi buổi chiều, Liêu Tiểu Anh cùng Kim huấn luyện viên xin nghỉ, liền đổi tới nghiêm giáo quan văn phòng. Tới rồi địa phương, mới hiểu được đây là toàn quân luận võ diễn luyện trù bị tổ, đang ở tổ chức mùa thu đại luyện binh. Nghiêm giáo quan thấy Tiểu Anh đồng chí tới, liền chỉ vào trong viện xe dịp, nói, Tiểu Anh đồng chí, lên xe. Là, Liêu Tiểu Anh đáp ứng một tiếng. Liền đi theo nghiêm giáo quan lên xe. Hai người đánh xe chạy tới trường bán. Trường bắn ở ngoại ô, rất là yên lặng. Liêu tiểu anh nhìn một cái một cái bia nói, kích động và phần. Nghiêm minh chỉ vào một loạt thiết ra hỏa, nói, tiểu anh đồng chí, cái này sẽ sao? Báo cáo nghiêm giáo quan, nhập ngũ trước ta đương quá dân binh. Liêu tiểu anh thanh em phát run, tâm thùng thùng thẳng nhảy, Nàng đương quá dân binh không giả, nhưng như thế cao cấp trang bị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghiêm minh tự nhiên minh bạch. Liên ý bảo Liêu Tiểu Anh mang lên che thai. Theo sau, hắn nắm lên một phen thiết ra hỏa, đối với trăm mét có hơn miệng ngắm phanh phanh phanh đánh ra mười phát. Bách phát bách chúng, thực không bình thường. Liêu Tiểu Anh vẻ mặt hâm mộ. Đây là gặp được tay súng thiện xạ Nghĩ chính mình có bắn tên bản lĩnh, cộng thêm thượng thị lực thực hảo, lá gan liền phì. Nghiêm giáo quan, ta có thể hay không thử xem. Có thể, Tiểu Anh đồng chí tới thử xem đi. Nghiêm giáo quan làm làm mẫu, giảng giải cơ bản yếu lĩnh liêu tiểu anh tuyển một phen nhẹ hình thử thử tay kính nhi liền ngừng thở đối với hồng tầm phanh phanh phanh đánh ra mười phát hai cái mười hoàn ba cái chín hoàn còn lại đều là tám hoàn nghiêm giáo quan thực kinh ngạc Hắn ánh mắt đầu tiên liền phát hiện tiểu anh đồng chí là cái thiên tài nhưng chưa kinh quá huấn luyện là có thể đạt tới cái này tiêu chuẩn vẫn là thực ngoài dự đoán mọi người liêu tiểu anh âm thầm đáp ý nàng ở học viện quân sự lúc ấy tuy rằng chủ công tinh hạng nhưng kiến thức cơ bản vẫn phải có tinh tế thời đại Sở hữu trang bị đều là tự động hóa, nhưng nàng thích cổ xưa khí giới, liền chính mình luyện qua. Sạ kích cùng bắn tên tuy có bất đồng, nhưng xúc cảm thượng lại có tương tự chỗ, như thế gần nhất, liền phát huy ra tới. Nghiêm giáo quan muốn nhận hạ cái này đồ đệ, liền hỏi, Liễu tiểu anh đồng chí, ngươi nguyện ý tham gia mùa thu tuyển chọn tại sao? Báo cáo huấn luyện viên, ta nguyện ý. Tiếc hảo, vậy lợi dụng nghiệp dư thời gian bắt đầu đi. Nếu có thể thông qua tuyển chọn, liền đại biểu cơ quan đội dự thi. Là bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Liêu Tiểu Anh đánh cái nghiêm, được rồi cái quân lễ, vẻ mặt trình trọng. Nàng biết bán ra này một bước, đối tương lai rất có trợ giúp. Xạ kích huấn luyện yêu cầu thời gian. Ngay hôm sau, nghiêm giáo quan đi đoàn văn công giao thiệp. Hắn tìm được kim vấn luyện viên, thuyết minh ý đồ đến. Kim huấn luyện viên, mùa thu luận võ liền phải bắt đầu rồi, toàn quân trên giới các cấp bộ môn đều có tham gia, cơ quan đại biểu đội không thể hàng năm bỏ qua. hy vọng năm nay có điều đột phá. Ta phát hiện Liêu Tiểu Anh đồng chí ở xạ kích phương diện rất có thiên phú, tưởng làm mầm bồi dưỡng một chút. Cái này, kim huấn luyện viên do dự một lát. Nàng đối Tiểu Anh thực hiểu biết, biết Tiểu Anh có võ thuật bản lĩnh, cũng đúng là bởi vì cái này mới nhìn chúng Liêu Tiểu Anh. Hiện tại, Tiểu Anh bị nghiêm giáo quan nhắm vào, đối vũ đạo đội là cái tổn thất. Nhưng nghĩ cơ quan đại biểu đội vinh dự vẫn là gật đầu. Hào đi, nghiêm giáo quan, vậy thử xem đi kim huấn luyện viên đáp ứng mỗi ngày buổi chiều làm tiểu anh đi trường bắn huấn luyện lấy tiểu anh ngộ tính cùng sức chịu đựng vũ đạo tập luyện là sẽ không kéo xuống kim huấn luyện viên đa tạ. nghiêm giáo quan chắp tay thực cảm kích nghiêm giáo quan khách khí cái gì chỉ là hy vọng cơ quan đại biểu đội có thể đi tới một bước kim huấn luyện viên nhịn không được cười nói nghiêm giáo quan nghiêm túc gật gật đầu cơ quan đơn vị là chức năng bộ môn cùng cơ sở so sánh với huấn luyện cường độ không đủ kỹ thuật thượng cũng co khiếm khuyết Mỗi lần đều là trọng ở thăm dự, không có cái nào đội đem cơ quan đội để vào mắt. Nghiêm giáo quan mới từ phía dưới đề bạt đi lên, có một cổ nhuệ khí, đối cơ quan đội hàng năm lót đế thực để ý. Muốn nói, có như thế nhiều bộ môn, còn có tham gia huấn luyện học viên, như thế nào liền tuyển chọn không ra hạt giống tốt đâu. Nghiêm giáo quan không nghĩ nhận thua, liền nghĩ ra nhất chiêu kỳ binh. Đương nhiên, thành công cũng không còn rất khó nói. Kim huấn luyện viên cùng trong đoàn hội báo lúc sau, sự tình liền định ra tới. Nàng tìm được Liêu Tiểu Anh, hạ thông chi. Tiểu Anh đồng chí, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi tham gia xạ kích huấn luyện đi. Liêu Tiểu Anh thực hưng phấn. Buổi chiều 1 giờ rưỡi, liền đi nghiêm giáo quan nơi đó báo danh. Nàng tiến văn phòng, liền nhìn đến một phòng thanh niên quân nhân, chính vây quanh nghiêm giáo quan. Nghiêm giáo quan đứng lên, làm giới thiệu. Các đồng chí, đây là Liêu Tiểu Anh đồng chí, chúng ta tân đội viên. Nô! Nhìn đến Liêu Tiểu Anh, các đội viên đều thực kinh ngạc như thế nào tới cái nữ đội viên là tới luyện chơi các đội viên lòng có nghi vấn nghiêm giáo quan vẫn chưa nói toạc đây là hắn chuẩn bị sát thủ càng là nữ binh càng dễ dàng làm đối phương thả lỏng cảnh giác nghiêm giáo quan nói huấn luyện kế hoạch liêu tiểu anh lúc này mới hiểu được xạ kích đội là lâm thời tổ kiến tổng cộng 10 tên đội viên đều là từ các bộ môn điều động ra tới ngay cả nghiêm giáo quan cũng là kiếm trước tập trung huấn luyện hai tháng các đội viên đều thực tuổi trẻ nhưng tư cách lại rất lão cũng lấy được quá nhất định thành tích Nghe nói Liêu Tiểu Anh là đoàn văn công ra tới, vẫn là cái tay mơ, liền có chút coi khinh. Liêu Tiểu Anh đã nhận ra. Tâm nói, một lát liền buộc lộ tài năng cho các ngươi nhìn một cái. Khai xong rồi sẽ, nghiêm giáo quan bàn tay vung lên. Các đồng chí, xuất phát. Các đội viên đánh xe đi vào trường bán. Liêu Tiểu Anh là ngày đầu tiên huấn luyện, chủ yếu là quen thuộc súng ống, từ nghiêm giáo quan tự mình dạy dỗ. Đội viên khác đều ở luyện tập xạ kích. Có đội viên muốn nhìn một chút Liêu Tiểu Anh trình độ liền đề nghị tỉ thí một chút liêu tiểu anh tự nhiên không luôn cuống nàng đối hướng gió tốc độ gió không khí độ ẩm có chuẩn xác phán đoán cộng thêm thượng thị lực hảo xúc cảm cũng hảo liền tưởng bộc lộ tài năng vòng thứ nhất là đứng thẳng thức nhanh chóng xạ kích liêu tiểu anh nắm thương ngừng thở đối với cố định bia đánh qua đi phanh phanh phanh năm phát đạn bắn ra ở giữa mục tiêu ba cái chín hoàn hai cái mười hoàn nghiêm giáo quan dơ kính viễn vọng báo ra thành tích Các đội viên lúc này mới hiểu được, cái này nữ binh chẳng những có thể đánh ra mười hoàn, còn có thể giáo địa. Muốn nói, tay súng thiện xạ đều là thượng trăm vạn phát đạn đôi ra tới, bồi dưỡng một người ưu tú tay súng bắn tỉa phải tốn phí đại lượng thời gian cùng vật lực, nhưng tới rồi Liêu Tiểu Anh nơi này, lại thay đổi cái dạng. Nghiêm giáo quan không thể không cảm thán, này thật là thiên phú có thêm a. Liêu Tiểu Anh đồng chí ở đoàn văn công đốc, thật sự là ở quá lãng phí. Đương nhiên, lời này không dám cùng Kim huấn luyện viên giảng, nếu không Tiểu anh đồng chí liền đừng muốn mượn điều ra tới. Liêu tiểu anh chính mình cũng thực vừa lòng. Viên đạn bắn ra kia một khắc, tựa như về tới tinh tế. Nàng cảm xúc mê ngông, khí phách hăng hái, cảm thấy chính mình biến thành một người khác. Huấn luyện kết thúc khi, Liêu tiểu anh là mồ hôi đầy đầu. Nàng mệt đến cánh tay đều mau nâng không đứng dậy, lại cảm thấy cả người vui sướng. Nghiêm giáo quan cũng chú ý tới, Liêu tiểu anh đồng chí không sợ chịu khổ, ý chí kiên cường, là cái hiếm có nhân tài. Các đồng đội cũng thay đổi cái nhìn. Không hề đem Liêu Tiểu Anh trở thành nũng nịu Tiểu Cô nương mà là kề vai chiến đấu đồng đội. Tiểu Anh đồng chí, ngày mai chúng ta lại tỉ thí một phen. hào liệt. Liêu Tiểu Anh thoải mái hào phóng mà đáp lời. Có cạnh tranh mới có áp lực, mới có thể đánh ra càng cao trình độ. Nghiêm giáo quan lái xe, đem các đội viên đưa về nơi dừng chân. Liêu Tiểu Anh trở lại ký túc xá, đi trước tắm xong, liền một đầu chắt ở trên giường. Nàng bên thai còn ẩn ẩn vang tiếng súng, tựa như đánh một hồi đại trưởng dường như. Liêu Tiểu Anh thực hưng phấn, cùng các bảo bảo nói lặng lẽ lời nói. Hồ hoa, nương hôm nay nhưng thông khoái. Muốn nói, trong xương cốt nàng chính là cái chiến sĩ. Ngày hôm sau, Liêu Tiểu Anh cứ theo lẽ thường luyện tập. Bất quá, đi giải rừng bắn bia liền miễn. Đó là cái thổ biện pháp, có trường bắn liền dùng không chứ. Ngay mùa hè huấn luyện thực gian khổ, một lát liền mồ hôi ướt đẫm. Liêu Tiểu Anh cắn răng kiên trì. Nghiêm giao quan cổ vũ nói, Tiểu Anh đồng chí, là một người xạ kích đội viên chẳng những ngộ tính muốn hảo, ổn định tính càng quan trọng. Liêu Tiểu Anh minh bạch, cùng hệ thống huấn luyện quá đồng đội so sánh với, nàng còn có nhất định kiên quyết. Kỹ thuật là một chút một chút mài rua ra tới, thiên phú chỉ là một cái phương diện, nàng còn muốn gấp bội nỗ lực mới được. Hai tuần đi qua, Liêu Tiểu Anh ổn định tính đề cao không ít, ưu thế cũng càng thêm rõ ràng. Nàng xúc càng hảo, phản ứng mau, mặc kệ là cố định địa vẫn là di động địa, mặc kệ là tốc bắn vẫn là chậm bắn, đều có thể đánh ra 10 hoàn hảo thành tích so sánh với tới nàng nhất tam hiểu chính là súng ngắn mạn bán đặc biệt là di động địa thành tích thực xông ra bất quá liêu tiểu anh cũng có một cái nhược điểm cùng những cái đó chuyên nghiệp xạ thủ so sánh với nàng ở sức lực phương diện có rất lớn tranh lệch giống súng trường nằm thức xạ kích con hảo đổi thành đứng thẳng thức không có gì dựa vào thành tích liền chợt cao chợt thấp không phải thực ổn định đương nhiên này đã thực ghê gớm nghiêm giáo có làm thống kê dựa theo tổng phân xếp hạng liêu tiểu anh tiến vào tiền tam Nếu là súng ngắn thi đơn, ở trong đội xếp hạng đệ nhất. Lần đầu tuyển chọn khi, Liêu Tiểu Anh trổ hết tài năng. Nàng từ dự bị đội viên biến thành đầu phát đội viên.